Kia hắn là ai?" Diệp Bất Nôn ngẩng đầu, sau đó theo thẩm tri Hàn ánh mắt nhìn lại, thấy là Thương Lăng, liền vội vội giải thích nói, "Thương Lăng, vừa rồi ngươi đại gia ngăn đón ta không cho ta tiến vào, hắn liền giúp ta một phen." Sốt ruột giải thích xong, Diệp Bất Nôn liền cảm thấy chính mình không tiền đồ, còn Từ Túng, hắn vừa hỏi, nàng liền giải thích, "Vừa rồi cũng không gặp hắn như thế vội vàng giải thích cùng Từ Tiêu Nguyệt quan hệ a, còn hại nàng đau lòng một chút." Ngự Vương Thương Lang gật đầu, có lễ hô một tiếng. Tại đây Ninh Châu thành không chú ý các quốc gia thân phận, nhưng thậm chí Hàn Ngự Vương thanh danh lại là vang vọng toàn bộ tinh thần đại lục, tất cả mọi người sẽ cung kính kêu một tiếng Ngự Vương. Thẩm Chi Hàn không để ý đến hắn, mà là nhướng mày dụ mắt nhìn Diệp Bất Nôn, ta đại gia nàng xác định nàng không phải đang mắng người sao? Ngọc Lan chỉ vào Jun bần bật, hận không thể đào hố chôn lên điểm tiểu nhị, tức giận nói: Lô Tỷ nói tiểu thư là ngài vị hôn thê, là ngài làm chúng ta tới Vân Lai khách sạn, nhưng hắn nói tiểu thư là ngài vị hôn thê, kia hắn chính là ngài đại gia. Ngự Vương tha mạng, là tiểu nhân mắt chó không biết Thái Sơn điểm tiểu nhị quỳ xuống khóc lóc thảm thiết xin tha, giả mạo Ngự Vương đại gia, kia chính là tử tội. Trường quay cũng vội vàng quỳ xuống xin tha, sợ liên lụy chính mình khất điểm. Thẩm Chi Hàn liếc liếc mắt một cái vây xem mọi người, Mục Luân Vừa rồi nói diệp bất ngôn là giả mạo người, nhưng đều nhớ rõ. Lời này vừa nói ra, một chút người hai chân phách run, thiếu chút nữa quỳ xuống đi, bọn họ muốn tao ương. "Đúng vậy." Mục Luân trả lời. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng một tiếng, thu hồi bọn họ thí luyện hầm, xếp vào lăng tiêu điện số đen. Chương 293 Thẩm Tri Hàn tới năm. Lời này vừa ra, quỳ xuống người liền càng nhiều, tới tham gia thí luyện người, bị thu hồi thí luyện hầm. Đây là cả đời đều không có cơ hội tiến vào Lăng Tiêu Điện, mà người khác ở Ninh Châu thành sinh hoạt người, bị xếp vào Lăng Tiêu Điện số đen, kia chỉ có lăn ra Ninh Châu thành mới có thể có thể sinh tồn. Đây là đắc tội ngự vương kết cục, mà bọn họ cũng chỉ có tạ ơn, bởi vì này đã là thực tốt cục diện. Diệp Bất luôn nhìn động tác nhất trí quỷ xuống rất nhiều người, ngước mắt nhìn thẩm chi hàn, đột nhiên có điểm minh bạch ngươi họa hồ ly vì cái gì chạm ngươi bà vai, cáo mượn oai hồn. Thẩm Tri Hàn không vui nếu mày, nàng chính là như thế lý giải hắn họa. Không phải nàng nói muốn cùng hắn kẻ vai chiến đấu không phải nàng nói phải làm hắn uy hiếp cùng áo giáp. Hắn đau khổ rối rắm một canh giờ, mới cho phép nàng lớn mật ý tưởng, kết quả nàng liền như thế xử lý giải hắn họa. Tính, kẻ ngu rốt một cái, không có gì hảo so đo. Lam Bồn Vương vị hôn thê, nếu là không điểm quyền lợi, Bồn Vương chạm như thế cao làm cái gì thẩm tri Hàn tay? Như Cú Lôi kéo Diệp Bất Nôn thủ đoạn, nhướng mày khiêu khích nhìn Tường Lăng, Diệp Bất Nôn là bổn vương vị hôn thê, là thiên định chân mệnh thiên nữ. Cho nên, đều cho hắn trợn to mắt thấy rõ ràng, về sau không được lại khi dễ nàng, đương nhiên cũng không thể đánh nàng chú ý. Đây là hướng Tường Lăng biểu thị công khai hắn có được quyền, cũng là hướng mọi người biểu thị công khai hắn đối nàng ý muốn bảo hộ. Thậm chí Hàn Lôi kéo Diệp Bất Nôn vừa ly khai, vân lai khách sạn liền sôi nổi kích động lên. Toàn bộ yêu cầu lui phòng lui tiền, đối mặt như thế một đám huyền linh sư cùng con em quý tộc, trưởng quay chỉ có thể bồi gương mặt tươi cười, toàn bộ lui tiền. Bất quá non nửa cái canh giờ, vừa rồi còn kín người hết chỗ khách điểm, trừ bỏ trưởng quay lại không một người, mặt khác công nhân sôi nổi kết tiền công xin từ trước, mà cái kia gây chuyện tiểu nhị bị hắn đuổi đi ra ngoài. Ngự Vương thậm chí hẳn vì vị hôn thê diệp bất ngôn, trùng quan nhất nộ vi hồng nhan sự. Này mắt liền ở Ninh Châu thành truyền khai, ai cũng không dám nói nàng nửa điểm không phải. Thương Lăng đứng ở Vân Lai khách sạn ở ngoài, nhìn cửa hàng ngoại náo nhiệt phi phàm, lại xem trong tiệm trưởng quẩy thở ngắn thăng dài, thiện khơi mà mày, không khỏi có chút may mắn, còn hảo hắn là hướng Diệp Bất ngôn vương viện thủ, nói cách khác, bị thu hồi thí luyện hàng người, hắn chính là trong đó một cái, kia hắn thái tử ngậm tất nhiên cũng muốn rắc nác. Thẩm Chi Hàn mang theo Diệp Bất Nôn đi một cái khác nổi danh khách điếm, thanh người đặt bao hết, nhìn nàng như cũng không giống thuộc nữ giống nhau chậm nhai tế nuốt từng cơm, cũng cảm thấy ăn uống mở rộng ra, bồi nàng ăn không ít. Ăn uống no đủ, Diệp Bất Nôn mới ngẩng đầu lên, cùng Thẩm Chi Hàn nói chuyện, không phải nói phái người xuống núi tiếp ứng ta sao, ta giữa chưa liền vào thành, tới rồi buổi tối vẫn là nửa bóng người cũng chưa thấy. Nàng này đây thiên phú lại nhất cung thẩm tri Hàn chân mệnh thiên nữ danh nghĩa Tiên Lăng Tiêu Điện, chưa cho nàng thí luyện hàm, cũng chưa cho nàng bất luận cái gì Lăng Tiêu Điện tín vụn, liền có hôm nay như thế vừa ra. Thẩm tri Hàn vùng chiếc lửa, thấy Diệp Bất Ngôn ăn miệng bóng nhây, gết bỏ nhíu mày, trực tiếp dùng sức cho nàng xoa khóe miệng, thu được tin tức, nơi nơi trạm dịch bị thợ săn tiền thưởng đánh lén huyết tẩy, liền đuổi qua đi. Hắn thu được tin, Diệp Bất Ngôn hai ngày này liền sẽ đến Linh Châu thành. Cho nên hắn hôm trước liền xuống núi chờ, chính là sợ bỏ qua nàng, kết quả sáng nay biết được đêm qua nàng nơi trạm dịch bị thợ săn tiền thưởng đánh bất ngờ, đội vàng dẫn người đuổi qua đi, mới lại biết được nàng đã bình yên vô sự vào thành, mới trắng đêm gấp trở về. Hắn dục ngựa lao nhanh qua lại chạy, chính là lo lắng an toàn của nàng, nàng khẽ ngược, ngồi cùng nam nhân khác chuyện trò vui vẻ. Chương 294 Thẩm Chi Hàn tới 6. Diệp bất ngôn ngây ra một lúc, Từ Linh Châu thành đến trạm dịch qua lại xác thật muốn một ngày thời gian, hơn nữa theo lý đêm qua nàng lần lên trụ trạm dịch, bởi vì trước sau trăm dặm đều không có dân cư, chỉ có nguy hiểm địa giới. May mắn ngươi không trụ trạm dịch, đuổi tới thời điểm, trạm dịch bị huyết tẩy không còn, không một người sống. Thẩm Chi Hàn ngẩng đầu nhìn có chút sững sờ diệp bất ngôn, nói nàng lốc, thật đúng là có ngốc phúc, thế nhưng có thể tránh đi thợ săn tiền thưởng huyết tẩy cướp bóc. Chờ biết, hắn đuổi tới thời điểm Nhìn đến máu chảy thành sông, khắp nơi thi thể, có bao nhiêu lo lắng, nàng chính là trong đó một cái. Sau lại ở Vân Lai khách sạn nhìn đến nàng bình yên vô sự, mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhưng nhìn đến nàng cùng người khác chuyện trò vui vẻ, còn một bộ bị hắn nhìn thấy cũng không có gì, tức khắc liền hòa đại. Diệp bất luôn lắc đầu, "Không, ngày hôm qua trạm vạng ta liền trụ đi vào." Thẩm Tri Hàn ngẩng đầu nhíu mày nhìn nàng, "Kia nàng đây là chuyện như thế nào?" Trước tiên biết trước nguy hiểm sao? Diệp bất ngôn cười nhoẻn lại con ngươi, chính là cảm thấy mau tới rồi, rất muốn sớm một chút gặp ngươi, chẳng sợ trước tiên 15 phút gặp ngươi cũng là tốt, cho nên cũng lười đến đi lui phòng, liền mang theo Ngọc Lan Phiên cửa sổ đi rồi. Tối hôm qua đại khái 11 giờ thời điểm, nàng rửa mặt ảo, cho dù xung quanh tĩnh lặng không tiếng động, nhưng nàng chính là lăn qua lộn lại ngủ không được, nghĩ chỉ cần lại đi buổi sáng là có thể nhìn thấy Thẩm Chi Hàn. Nhảy nhót tâm, liền càng không chịu nổi, cũng càng thêm ngủ không được, liền nghĩ chẳng sợ sớm 1 phút nhìn thấy hắn, cũng là tốt. Hơn nữa lúc ấy trời tối rồi, trạm dịch đã đóng cửa từ chối tiếp khách, nàng cũng không kiên nhẫn đi lui phòng, liền mang theo Ngọc Lan phiên cửa sổ rời đi. Thẩm Chi Hàn nhìn Diệp Bất ngôn cười mắt đều nheo lại tới, hơn nữa đang nói lời này thời điểm, trong mắt tựa hồ mang quang giống nhau, xem hắn tâm chấn động, lại có chút ngỡ, nói không rõ cảm giác. Chิง Lạn thực mau hắn lại nhíu mày, suy nghĩ sâu xa lên. Xảy ra chuyện gì? Tưởng sớm một chút nhìn thấy ngươi, cũng có sai sao Diệp bất ngôn xem hắn biểu tình biến hóa, nhiều ít có chút nhu ký, thích như thế một cái băng sơn mặt, còn nắm lấy không ra tâm tư của hắn, thật là mệt mỏi quá a. Thẩm Tri Hàn tế tư một phen, ngẩng đầu nhìn Diệp bất ngôn nói, "Không phải, ta là tưởng những cái đó thợ săn tiền thưởng sợ là hướng về phía ngươi đi." Ân Diệp bất ngôn nghi hoặc nhướng mày, Nàng không biết trạm dịch đã xảy ra cái gì sự, nhưng đối thợ săn tiền thưởng lại là biết một ít, bọn họ kỳ thật chính là một đám cường đạo, chuyên đoạt người khác tài vật, nhưng lại bất đồng, bọn họ đoạt chính là huyền linh sư này đó tu luyện tài vật, tuy ngẫu nhiên cũng cấp bóc thương nhân, nhưng tuyệt không sát không có linh lực người thường. Nhưng mà ngày hôm qua nàng trụ trạm dịch, không chỉ có có muốn tham gia Lăng Tiêu thi đỉnh luyện huyền linh sư, còn có một ít thương nhân qua đường người, nhưng đều bị cướp sạch không còn. Còn huyết tẩy toàn trạm dịch người, không một may mắn còn tồn tại. Liền thương nhân đều xác, như thế phát rồ, không rất giống thợ săn tiền thưởng cướp bóc phong cách. Thẩm Chi Hàn trầm giọng giải thích nói, gần nhất nửa tháng tới Lăng Tiêu Điện thí luyện giả rất nhiều, thợ săn tiền thưởng một không tưởng đắc tội Lăng Tiêu Điện, nhị thí luyện giả nhân tại đông đúc, ai ngờ có thể hay không thất thủ, tam thợ săn tiền thưởng không giết người thường, nhưng ở đêm qua ngươi và ở chặng dịch, lại bị thợ săn tiền thưởng cấp huyết tẩy, không một người sống. Liên tiểu hài tử đều không buông tha, mà ta lại sớm biết được huyết tẩy tin tức. Nay đó nhìn như bình thường, nhưng lại không bình thường, mà hắn có thể suy đoán, cũng chỉ có chính là bọn họ nhằm vào chính là Diệp Bất Nôn. Có lẽ, bọn họ không phải thợ săn tiền thưởng, mà là sát thủ, chỉ nghi chế tạo một hồi tử vong ngoại ý muốn Diệp Bất Nôn lánh hạ con ngươi, nàng mới ra Bạch Lăng Quốc, cái gì người đều còn không có đắc tội, liền bắt đầu các loại ám sát nàng. Chương 295 Thẩm Tri Hàn tới bảy. Thẩm Tri Hàn liếc liếc mắt một cái Diệp Bất Nôn, còn hảo không phải thực suẩn, một điểm liền tấu. Không thể xác định, đi thời điểm không thấy một cái người sống, cũng chưa thấy được thợ săn tiền thưởng bóng dáng. Nhưng là cũng không bài trừ cái này khả năng. Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy đau đầu, phun tào nói, lần trước là tuyết sắt điện, lần này tới cái thợ săn tiền thưởng, lần sau chính là Diêm Vương điện đi ta một cái thuần trắng vô lương tiểu bạch thỏ. Cái gì cũng chưa làm, như thế nào thế, nhưng chọc này đó sát thủ. Nghe nàng lời nói, Thẩm Tri Hàn không khỏi kéo kéo khóe miệng, liền nàng còn thuần trắng vô lương diệp ra đều bị nàng thay họa chỉ còn diệp Liễu Huyền, hơn nữa hiện tại còn nằm ở trên giường dưỡng thương đâu. Nàng nếu là thuần trắng vô lương, dưới bầu trời này liền thật sự không có gì người xấu. Tuyệt sát điện người, bao gồm điện chủ, đều bị giết. Thẩm Tri Hàn trầm giọng nói, Diệp bất ngôn ngước mắt xem hắn. Ngươi làm? Như thế như ít, một sát thủ tổ chức, nói diệt liền diệt hắn là ở tinh thần đại lục một tay che trời sao? Thẩm Chi Hàn nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, không phải vốn định giữ điện chủ dò hỏi manh mối, kết quả đến thời điểm, Tuyệt Sát Điện trên dưới đều đã chết, thả thi thể hư thối có mùi thối, đã chết nhiều ngày, có người giành trước một bước, trực tiếp bị giết khẩu. Diệp bất ngôn nghe hít hà một hơi, mới ba vị ngân bài sát thủ ám sát nàng thất bại, liền diệt Tuyệt Sát Điện Chỉ vì giết khẩu, này buốt tích cũng quá lớn, này nếu là kim bài sát thủ hoặc là điện chủ tự thân xuất mã, nói không chừng liền ám sát thành công a. Tường ám sát nàng người, quả thực chính là quá phát dở. Lần này ám sát ngươi phía sau màn người, thế lực cùng thực lực đều so với ta tưởng tượng còn mạnh hơn, hắn như thế hao hết chắc chờ, không nghĩ bại lộ thân phận, gần đây sợ là sẽ không lại có sở động tác, nhưng ngươi vẫn là phải cẩn thận một ít. Ngày sau không thể lẻ loi một mình xuống núi. Thẩm Tri Hàn trầm giọng phân phó, ngươi nọ từ phái người ám sát Diệp Bất Nôn bắt đầu, liền làm tốt giết người diệt khẩu chuẩn bị, cho nên tốc độ so với hắn còn muốn mau, thả không lưu dấu vết, không thể khinh thường. Lần trước chỉ phái ra ngân bài sát thủ, là bởi vì coi thường Diệp Bất Nôn, mà lúc này đây chế tạo ngoài ý muốn, bị nâng cấp trấn thoát, tiếp theo chỉ sợ cũng là tỉ mỉ thiết kế, nàng nhất định phải tiểu tâm lại cẩn thận. Diệp Bất luôn ân ân gật đầu, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, bởi vì ngồi ở bên cửa sổ, lúc này lại đêm dài, trăng tròn cao quá, từng đợt từng đợt ánh trăng chiếu vào hắn trên người, như mạ một tầng tiên khí giống nhau, nhìn càng là mờ mịt, giống như thiên thần giống nhau. Nhìn hắn lạnh khuôn mặt tuấn tú, châm giọng dặn dò hắn bộ dáng, liền vui vẻ hạnh phúc nheo lại con ngươi, trong mắt là ngăn không được tươi cười, còn có cái loại loại này hái mộ ánh sáng. Tiếp trước nàng ở nam nhân đôi lớn lên, Các loại tiểu thịt tươi cùng mãnh nam cũng là xem biến, tới nơi này cũng gặp qua Đông Phương Hi cùng Thương Lăng hai cái sao trời tứ đại mỹ nam, nhưng đều sẽ không làm nàng hoa si mê muội, chỉ có trước mặt Thẩm Chi Hàn, trước sau giống một đạo quang, hấp dẫn nàng ánh mắt, vô luận xem bao nhiêu lần, đều sẽ nhịn không được hoa si một chút. Thẩm Chi Hàn vốn là tức mặt, trầm giọng cùng nàng nói chính sự, kết quả đột nhiên không khí tĩnh lặng xung quanh, ánh trăng chiếu vào trên người nàng, mà nàng đôi tay trống cảm. Hai mắt tỏa ánh sáng, tràn đầy tươi cười nhìn hắn, xem hắn tâm hốt hoảng, tim đập ra tốc, đặc biệt là nàng trong mắt tàng không được gáy một ánh sáng, càng là làm hắn mặt đỏ tim đập. Nữ nhân này, ở trước mặt hắn, liền rụt rè đứng đắn không được 15 phút, tùy thời đều ở liêu hắn. Đêm đã khuya, Diệp bất luôn hí mắt, mềm mại thanh âm đánh gợi hắn nói, "Hoa Tiễn Nguyệt Hạ, chúng ta nói Điểm Phong Hoa Tuyết Nguyệt đi." Chương 296 Thẩm Chi Hàn tới 8 Vừa nghe lời này, Thẩm Tri Hàn thân mình đột nhiên cứng đờ, lạnh băng khuôn mặt Tuấn Tú càng là đỏ lên, một cái tuyệt thế mỹ nhân, ở đêm dài thời điểm, dùng như vậy ái mộ ánh mắt, dùng như vậy mềm mại thanh âm, mời hắn phong hoa tuyết nguyệt, kia chẳng phải là mời hắn cộng độ xuân tiêu. Tưởng tượng đến cái này, Thẩm Tri Hàn liền cảm thấy huyết khí cuồn cuộn, lại nghĩ tới hai lần nhìn thấy Diệp Bất Nôn không một vật lỏa thân hình ảnh, huyết khí dâng lên đến lạnh lùng trên mặt, chính trực cháng nhìn hắn. cũng là tà hỏa đột nhiên một nhảy, thiêu đốt lên. Không được, thậm chí Hàn đột nhiên đứng lên, lời lẽ chính đáng cự tuyệt vẻ mặt ngậm bực dọc bất ôn, người ta chỉ là vị hôn phu thê, còn chưa thành hôn, có thể nào có thể nào không biết xấu hổ không biết rụt rè? Nam nữ việc, hẳn là ở đêm động phòng hoa chúc thời điểm, giao ra lẫn nhau lần đầu tiên, tâm yêu nhau, thân từng dùng, mới là tốt đẹp nhất sự. Có thể nào ở còn chưa thành hôn, còn chưa tâm yêu nhau thời điểm Liền làm ra bực này sự tới, Diệp Bất Luân thật là quá không biết rụt rè nên xấu. Diệp Bất Luân vẻ mặt ngượng ngึก nhìn Thẩm Tri Hàn, đỏ mặt, đều có thể cự tuyệt như vậy lời lẽ chính đáng, lại còn có quát lớn trách cứ nàng tới, làm nàng rất là vô ngữ, giống như chính hắn lại hiểu sai. Cho nên, hắn rốt cuộc là Ngô Thơ, vẫn là một tao. Thẩm Tri Hàn xem nàng không nói lời nào, cho rằng nàng sinh khí thất vọng hắn cự tuyệt, mặt càng là lạnh, trực tiếp dăn dậy Bổn Vương không phải người tùy tiện, ngươi cũng không thể tùy tiện, ngày mai khởi, tu luyện ở ngoài, ngươi cũng nhiều xem chút nữ tắc nữ đức, không cần học những cái đó tam tòng tứ đức, học giỏi nữ nhân nên có dục dạ cùng biết cảm thấy thẹn là được. Đinh Lan nàng từ nhỏ bị nô đãi, không có đã chịu này đó giáo dục, cho nên mới sẽ như thế không biết xấu hổ, nhưng không quan hệ, hắn tới giáo, miễn cho tùy thời đều tới điểm hắn hỏa. Điểm hắn hỏa liên tính Vạn nhất không cẩn thận điểm người khác hỏa đâu tỉ như cái kia thương lăng. Diệp bất ngôn vâu ngữ nhìn trong chốc lát, thậm chi hàn răn dậy nghiêm trang, cuối cùng nhịn không được ôm bụng cười cười rộ lên, ha ha ha. Ai hù huy, nàng vị hôn phu, như thế nào có thể như thế đáng yêu, sắp cười chết nàng. Người cười cái gì thẩm chi hàn lạnh mặt, hắn nói thực còn cười sao. Ta ngươi ha ha ha Diệp bất ngôn chỉ cần nghĩ đến chính hắn hiểu sai, còn có thể cự tuyệt lời lẽ chính đáng. Gian dậy cùng nàng ba dường như liền nhịn không được cười, cười nàng bụng đau, cười nước mắt đều ra tới. Thật sự, như vậy tương phản manh, quá đáng yêu. Diệp Bất Nôn thậm chí Hàn cắn răng hô, hắn tưởng đem nàng ném văng ra, hắn hối hận hướng mọi người tuyên bố nàng là hắn vị hôn thê, hiện tại chỉ nghĩ coi như không có biết. Diệp Bất Nôn xem hắn sinh khí, vội mơn khẩn đôi môi, banh đầy mặt ý cười, nhưng xem hắn biểu tình nghiến răng nghiến lợi, Tựa nàng là một cái không nghe vấn hư nữ nhi, lại nhịn không được, ngươi dung ta cười trong chốc lát, ha ha ha. Thẩm Tri Hàn xem nàng cười nước mắt đều ra tới, tức khắc khí không được, hắn nói như vậy nghiêm túc, nàng coi như chê cười. Hảo tưởng tấu chết nàng. Uy. Nhìn Thẩm Tri Hàn phất tay áo xoay người rời đi, Diệp Bất luôn vội vàng đứng lên, đuổi theo, nhưng hắn đi càng mau, nàng chỉ có thể chạy chậm đuổi theo đi, ngươi đừng nóng giận a. Ai làm ngươi đem ta như vậy đứng đắn nói, cấp hiểu sai. Ha ha. Thẩm Tri Hàn trong lòng cười lạnh, trên mặt liền lạnh hơn, bước chân cũng càng nhanh, nàng lời nói mới rồi, nếu là đứng đắn, kêu đều lên, cây hảo sao? Thẩm Tri Hàn thấy hắn thật sinh khí, dĩa bất ngôn một cái bước nhanh đuổi theo, kéo lại hắn tay, không cười, cũng mềm hạ thanh âm, đừng nóng giận, ta chỉ là tưởng cùng ngươi nói, ta tưởng ngươi Chương 297 Thẩm Chi Hàn tới 9. Chính giận rồi, bước đi thẩm chi hàn, nghe thế mềm mại chịu thua thanh âm, theo bản năng dừng bước chân, diệp bất ngôn bước nhanh đi, lập tức liền đụng phải đi lên, thân mình sau này lão đảo, hắn cũng theo bản năng phản nắm lấy tay nàng, đem nàng kéo lại. Nàng kêu mềm thân mình, nhẹ nhàng va chạm, liền đâm nhập trong lòng lực hắn, một khắc chỉ tinh tế tay nhỏ, theo bản năng ôm hắn thon chắc vòng eo. Đột nhiên gần gũi ôm Làm thẩm tri hàn thân thể, đột nhiên cứng đờ, hắn nhíu mắt, nàng ngẩng đầu, hai người hô hấp dừng ở cùng nhau, phanh phanh phanh, tựa hồ nghe tới rồi lẫn nhau, ngoài con chạy loạn ra tốc tiếng tim đập. Hắn nhíu mắt nhìn nàng, hai mắt sáng ngời như sao trời, hơi hơi khải khai môi, chính hô khí, làm hắn cảm thấy thanh hương, mà kia hồng nhuận môi, tựa hồ có một cổ chí mạng hấp dẫn cảm. Nàng ngửa đầu nhìn hắn, nô lên hầu kết, bởi vì nuốt nghẹn nước miếng, mà lăn lộn Cô nói không rõ cảm giác, lại hướng lên trên, hắn khuôn mặt tuấn tú, không có lạnh băng, chỉ có nhẹ nhẹ đỏ ửng, kia như vực sâu hai trong mắt, lúc này hàm chứa một loại mãnh liệt khát vọng, mà nàng nhìn hắn lạnh lùng mặt, cũng có chút nhỏ nuôi chân, còn có tưởng thân hắn một chút cảm giác. Ánh trong dưới, hai người ôm nhau, không có bất luận cái gì ngôn ngữ, cũng không có bất luận cái gì quá mức hành động, đó là như vậy vô tình ôm nhau, đáy lòng chỗ sâu trong là nói không rõ ngọt. Nói không rõ ràng sát sững đôi. Hắn xem cầm lòng không đậu chiều kia hồng nhuận môi, chậm rãi cúi người cúi đầu. Nàng xem cũng là tâm động, liền nhón mũi chân, nhắm lại hai mắt, chờ hắn thân sụt dưới. Vương gia. Đột ngột mà đột nhiên im bặt thanh âm, làm sắp thân thượng hai người, đống nhiên cứng lại rồi thân mình, chàng đây xấu hổ đẩy ra đối phương. Diệp bất ngôn mở hai mắt, nhìn thoáng qua Thẩm Chi Hàn, sau đó xấu hổ rợi đi ánh mắt. thậm chí hàng trên mặt đỏ ửng, nháy mắt biến mất, chỉ còn lại lệnh băng hỏi nàng, "Mắt Mê Sa, hiện tại khá hơn chút nào không?" Diệp Bắc luôn đỏ mặt, ngốc ngốc gật đầu, "Hảo." Mục Luân đứng ở ngoài cửa, trong gió hú đột, lúc này vào thu, phong cũng không lớn, hơn nữa hai người ở trong phòng, hắt cắt thế nào cũng vào không được các ngươi mắt đi. Tưởng thân liền thân sao? Mọi người đều là người trẻ tuổi, có thể lý giải, không cần như vậy giải thích, càng giải thích Càng là Che Zou A. Có việc Thẩm Tri Hàn xoay người, hai mắt như kiếm giống nhau nhìn Mục Luân, lạnh lùng hỏi. Mục Luân vội cúi đầu, Ngọc Lan nói nước gấm chuẩn bị tốt, Vương phi ngày đêm kiêm trình, định là mệt mỏi, phải hảo hảo tắm gội, nghỉ ngơi một phen, ngày mai mới có tinh thần. Nói xong chạy nhanh khai lưu, cho bọn hắn lưu không gian. Diệp bất ngôn nhíu mày, thiếu chút nữa điểm, nàng liền cùng Thẩm Tri Hàn thân thượng, cái loại này phanh phanh phanh loạn nhẹ. còn có chờ mong hắn hôn xuống dưới cảm giác, tức khắc đều biến mất, nàng rất thích vừa rồi cái loại này tim đập thình thịch cảm giác. Thẩm Tri Hàn dụ mắt nhìn Diệp Bất Nôn nhíu mày, nghĩ lại chuyện vừa rồi, khuôn mặt tuấn tú lại nhịn không được hiện lên đỏ ửng, vội tách ra còn cùng nàng mười ngón khẩn cấu tay, lạnh vừa nói nói, ngươi suốt đêm lên đường như thế lâu, trở về phòng tắm gọi nghỉ ngươi đi. Cái kia Diệp Bất Nôn ngửa đầu nháy mắt lấp lánh nhìn Thẩm Tri Hàn, Thẩm Tri Hàn dấu đi tim đập ra tốc cảm giác, nhướng mày nhìn nàng, "Còn có việc. Có thể hay không tiếp tục chuyện vừa rồi?" Diệp Bất Nôn mở to mắt, lấy hết can đảm, một hơi nói xong. Thẩm Tri Hàn bị nàng trắng ra cấp thất thần. Diệp Bất Nôn sấn hắn sững sờ hết sức, nhanh chóng nhón mũi chân, ở hắn khóe môi nhanh chóng rơi xuống một hôn, "Ta thật muốn ngươi." Nói xong sau đó tựa con thỏ giống nhau, chuốn mắt. Chương 298 Thẩm Tri Hàn tới 10. Khóe môi mệt mỏi Lạnh lẽo, còn mang điểm thanh hương xúc cảm, làm thậm chí Hàn Chỉ cảm thấy cả người bị điện một lần, có chút tê dại, đầu càng là trống rỗng, chỉ có bên tai còn tiếng vọng nàng mềm mại thanh điểm thanh âm. Cứ như vậy đứng sững sờ hồi lâu, mới chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nghĩ đến chính mình thế nhưng bị khinh bạc, bị trùng thơm, nhịn không được duỗi tay khẽ vuốt một chút, vừa rồi bị hôn qua địa phương, không, có chán ghét cảm giác. Tính, xem ở nàng lặn lội đường xa mà đến. Hôm nay lại bị, bị hủy quất, liền không cùng nàng so đo. Đến nỗi vừa rồi nàng cười sự, cùng với hết thảy lửa giận cùng bất mãn, đã sớm theo này một hôn, mà vực đến trên 9 tầng mây. Diệp Bất Luân trộm hương xong, chạy chậm trở về phòng, đóng cửa lại, dựa lưng vào ván cửa, một tay che lại bang bang sắp nhảy ra ngực, một tay đặt ở trên môi, nghĩ ý vừa rồi trong nháy mắt kia hôn môi, xinh đẹp tinh mắt, liền nhẹ ý cười, sáng ngời như kia sao trời nhất lượng ngôi sao. Tiểu thư, cái gì sự như thế vui vẻ Ngọc Lan bị hảo tắm rửa quần áo? Nghe được thanh âm, ra tới chính là thấy Diệp Bất Nôn dựa vào ván cửa cười trộm, dường như một con ăn vụng thành công tiểu miêu giống nhau. Không nói cho ngươi, đây là tiểu bí mật. Ngọc Lan xem nàng tâm tình tức hảo, liền trêu ghẹo nói, định là cùng vương gia gặp mặt, không cần lại thấy vật tương tư, mới như thế vui vẻ đi. Diệp Bất Nôn sung sướng hừ hừ hai tiếng, dù sao chính là tiểu bí mật. Đây là trong lòng động lúc sau, lần đầu tiên hôn môi, nàng đương nhiên vui vẻ. Vui vẻ thoải mái một xong tám, Diệp Bất Nôn vẫn là không có muốn ngủ tâm tư, chính là có một loại mới vừa tách ra, liền tưởng hắn, muốn gặp đến hắn cảm giác. Nghĩ như vậy, cũng làm như vậy, Diệp Bất Nôn không có nửa điểm dự dè, đi gõ Thẩm Tri Hàn cửa phòng. Ai cũng vừa tắm gội xong, thay sạch sẽ quần áo Thẩm Tri Hàn, nghe được tiếng đập cửa, lạnh giọng hỏi: "Là ta." Nghe được Diệp Bất Nôn vui thích trả lời thành, Thẩm Tri Hàn nhíu hạ mày, lấy qua áo ngoài phủ thêm, mở cửa, đập vào mắt đó là nàng tràn đầy vui vẻ hạnh phúc khuôn mặt nhỏ. Hắn còn chưa nói lời nào, nàng nho nhỏ nhân nhị, liền tự hắn bên cạnh người chui vào cửa phòng, mà hắn rõ ràng người được nàng mới vừa tắm gội xong thanh hương. Diệp Bất Nôn, hiện tại chính là đêm hôn khuya khoắt. Thẩm Tri Hàn không có quan cửa phòng, mà là xoay người nhìn Diệp Bất Nôn tự cõng ngồi xuống. Vương Vàng Thanh không vui nói, Diệp Bất Luân thật mạnh gật đầu, "Ta biết a." Thẩm Tri Hàn đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống xem kỹ nàng, nửa đêm, thân là nữ tử, lại là mới vừa tắm gội xong, cứ như vậy lẻ loi một mình chui vào nam tử phòng, người rốt cuộc là đơn thuần không biết hậu quả, vẫn là có mục đích riêng. "Con hảo, xuyên trung quy trung củ, không phải xuyên cái đơn báo cáo trong liền tới rồi, chỉ là như thế nào tóc rớt rầm rề cứ như vậy rối tung." Vào thu ban đêm, vẫn là thực lạnh, liền tính nàng Tiên Huyền Băng thể trước, cũng là thực dễ dàng cảm lạnh. Diệp Bất Luân xem hắn lại vẫn vẻ mặt nghiêm túc, nhịn không được tưởng đầu hắn, có mục đích riêng nào vào trong ngữ, "Xuân Hương nhập tấm chứng, ngươi muốn hay không?" Diệp Bất Luân thậm chí hằn nghe cắn răng, lạnh mặt, trầm giọng dặn dạy, "Không được nói giỡn, về sau cũng không cho nửa đêm tiến nam nhân phòng, bổn vương cùng ngươi nói đứng đắn, không cho cười." Lúc này hắn xem như minh bạch Nàng chính là thích khai hắn mua đùa, đâu hắn chơi, nhưng tuyệt đối không được, hắn là cái sẽ thật sự người đứng đắn. Hiện tại buồn Vương mệnh lệnh ngươi, chạy nhanh trở về phòng ngủ Thẩm Tri Hàn nhìn nàng ướt rẩm rề đầu tóc, nhíu mày, tính, hắn vẫn là giúp nàng đem đầu tóc làm khô, lại đem nàng chạy về phòng đi. Chương 299 mới vào lăng tiêu điện, nhằm vào Diệp bất luôn một. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng trườn đến bên hung tóc đen, lại là không biết như thế nào xuống tay. Hắn chưa cho ai cọ qua tóc, ngươi tới, nhưng còn có sự. Diệp Bất Nôn hơi quay đầu lại, nhìn đứng ở nàng phía sau Thẩm Chi Hàn, không có chuyện chính là muốn nhìn ngươi một chút. Không có cố tình, không có nghiêm túc thần sắc, cũng chỉ là nhìn hắn, cứ như vậy tự nhiên nói ra, cái này làm cho Thẩm Chi Hàn tâm lại lǒu chụp nhảy dựng, lại không khỏi nghĩ đến vừa rồi nàng khẽ hôn, cả người đều không được tự nhiên. Chính là có một loại nói không rõ cảm giác, tràn đầy quanh thân. Tựa hồ hắn thế giới, cũng không có như vậy ấm lãnh, tổng cảm thấy có chút ấm áp. Ta trở về phòng. Diệp Bất Nôn đứng dậy, vốn dĩ cũng chỉ là kia một cái chớp mắt siêu cấp muốn gặp hắn, hiện tại gặp được, tâm cũng liền an. Người tóc còn chưa lau khô, lời nói còn chưa nói xong, Diệp Bất Nôn đã biến mất ở hắn tầm mắt, hắn cũng chỉ đến từ bỏ. Ngày kế liền sớm khởi hành lên núi, chạng vạng là lúc liền tới rồi Lăng Tiêu Điện. Sư phụ Thẩm Tri Hàn mang theo Diệp Bất Nôn, hướng lang tiêu điện thượng, ngồi ở thủ vị lão nhân nói, "Này đó là ta chân mệnh thiên nữ cùng vị hôn thê, Diệp Bất Nôn." Diệp Bất Nôn ngẩng đầu đánh giá liếc mắt một cái, là cái tóc bạc da mồi, nhìn đó là đức cao vọng trọng lão nhân, tối hầu hô, "Trưởng môn." Từ Tiêu Nguyệt cũng mang theo ba người nói, "Trưởng môn, đây là năm nay miễn thí luyện ba vị sư đệ sư muội, Thương Tử Quốc Thương Lang, Lam Việt Quốc Bạch Thư Nhiên, Hoàng Sa Quốc Ôn Gai Anh." gặp qua trưởng môn, ba vị trưởng lão. Ba người cùng kêu lên hô. Lang Tiêu Điện trưởng môn Trương Kế duyên ánh mắt đầu tiên là dừng ở Diệp Bất Nôn trên người, đem này đánh ra cái biến, ở phát hiện nàng linh lực chỉ là nhân giai, sắc mặt khẽ biến một chút, thực mau liền khôi phục, lại nhìn về phía ba vị miễn thí luyện tân nhân. Lang Tiêu Điện mỗi năm đều sẽ phái người đến các quốc gia thí nghiệm thiên phú cùng linh lực, sau đó mỗi quốc điểm danh một cái, miễn thí luyện liền có thể nhập điện làm nội môn đệ tử. Năm nay Bạch Lăng Quốc là Diệp Liễu Huyền, Thương Lăng là Thương Tử Quốc Ngô Hoàng tử, Lam Việt Quốc Bạch thư nhiên là tinh thần đại lục nổi danh tu luyện thế gia, sinh trắng non tu tú, nhìn có chút non nớt, Hoàng Sa Quốc Ôn Gia Ảnh, theo hắn biết là lãnh đời tu luyện gia tộc, gần đây mơ hồ có chút xuất thế tái hiện giang hồ xu thế. Trừ bọn Diệp Liễu Huyền, còn lại ba cái thực lực cùng thế lực đều tương đương rồi, so năm rồi đều còn muốn hảo. Trương Kế Duyên vừa lòng gật gật đầu, Tiêu Nguyệt Người cho bọn hắn an bài một chút dừng chân, trước làm cho bọn họ nghỉ ngơi, ngày mai lại nói. Đúng vậy. Thẩm Tri Hàn liếc liếc mắt một cái dịệp bất ngôn, vốn định nói làm nàng cùng hắn cùng nhau trụ tiêu viện, nhưng nghĩ bọn họ còn chưa thành hôn, nếu là công nhân ở tại một cái sân, nơi này người lại là đến từ Ngũ Hồ tứ hải người, chuyến ra đi nói, với nàng thanh danh cũng không tốt, liền từ bỏ. Dù sao dừng chân phân nam viện cùng nữ viện, nàng trụ nữ viện. cũng có thể nhiều hơn kết giao một ít bằng hữu, với nàng cũng không chỗ hỏng. Nghị trưởng lão cùng tam trưởng lão đều đối diện bất ngôn đầu lấy quan tâm dò hỏi ánh mắt, chỉ có tứ trưởng lão, trên dưới đánh giá nàng liếc mắt một cái, sau đó nói, hai tháng trước thí nghiệm, còn chưa tấn chức nhân giai, hiện giờ tái kiến đã là nhân giai linh lực, không hổ là siêu cấp thiên phú giả. Diệp Bất ngôn mới là nhân giai, liền đã có thể đánh bại Huyền giai linh lực Diệp Húc, này nếu là lại tấn chức nữa, giai Kia thật là trước lãng bị sau lãng trụt chết ở trên bờ cát. Tam trưởng lão lạnh lạnh hồi phúng một câu tứ trưởng lão. Tứ trưởng lão khinh thường hư lạnh một tiếng, này trước lãng lợi như đau, liền giết cha sự, đều làm được ra, thực lực không đủ, phẩm đức càng là không được, loại người này có thể nào tới lăng tiêu điện, lại như thế nào xứng đôi thiếu chủ. Trương ba trăm mới vào lăng tiêu điện, nhằm vào diệp bất nguồn hai. Tam trưởng lão vừa nghe, liền bội, trực tiếp đỏ mặt rôi trở về. Sư lệ chẳng lẽ là đã quên diệp húc đối diệp bất ngôn sở làm thiếu đạo đức sự cứ như vậy người, xứng làm phụ thân đổi thành sư lệ ngươi, sẽ ngoan ngoãn quỳ xuống têu cha. Hảo. Trương Kế Duyên nhìn bọn họ liếc mắt một cái, trầm giọng đánh gãy, diệp bất ngôn từ nhỏ không tu luyện quá, có thể không thảy dạy cũng hiểu tấn chức nhân giai, đã là nhân tài, ngày sau hảo hảo bồi dưỡng, định là sẽ không kém, liền tính kém, kia cũng là chi hàn vị hôn thê, dâu gia Tiêu Nguyệt Ngươi dẫn bọn hắn đi xuống nghỉ ngơi đi." Diệp Bất Nôn hơi xả hạ khóe miệng, này tứ trưởng lão thật đúng là không mừng nàng, vừa thấy mặt liền phải tổn hại nàng, bất quá tam trưởng lão thật đúng là bên vực người mình, sốt ruột sặc trở về, liền sợ nàng bị hủy quất. Đến nỗi trưởng môn chương kế duyên, hẳn là tương đối đức cao vọng trọng, công bằng cái loại này, hắn ở tinh thần đại lục phong bình thực chịu kính trọng, phong bình không tồi. Nhiên thẩm chi Hàn muốn đi theo rời đi, chương kế duyên hô: Tri Hàn, ngươi lưu lại. Sư Minh yên tâm, ta sẽ đem Diệp cô nương chiếu cố tốt. Từ Tiêu Nguyệt cho rằng hắn không yên tâm, cười cùng hắn bảo đảm. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng ừ một tiếng. Đại Diệp bất ngôn bọn họ rời đi, Trương Kế Duyên mới mở miệng nói, hôm qua Ninh Châu thành sự, chúng ta đều nghe nói, Diệp bất ngôn chỉ có nhân giai linh lực, ở Lăng Tiêu điện rất có dị nghị, ta và ngươi ba vị sư thúc thương lượng, năm nay các đệ tử đều tham dự thí luyện. Chính hiệp bất ngôn phế tài chi danh, ngươi cảm thấy như thế nào? Ai đề nghị thẩm chi Hàn không vui nhíu mày. Tứ trưởng lão đứng dậy mở miệng, "Là ta." Lang Thiêu Điện liền tính quét rác thôn nhân, đều là giai đoạn trước nhân giai linh lực, nhập môn đệ tử thấp nhất cũng là hoàng giai, diệp bất ngôn thiên phú tuy hảo, nhưng nàng linh lực chỉ có nhân giai, vẫn là trung kỳ, liền ngoại môn đệ tử linh lực đều không đạt được, dị nghị rất nhiều, hiện giờ làm nàng tham gia thí luyện, chỉ là vì nàng hảo. Thẩm Tri Hàn lánh mắt dương mắt nhìn Tứ trưởng lão, tứ sư thúc tưởng quan báo tư thủ liền nói thẳng, cần gì nói như thế đường hoàng. Liên như thế trắng ra bị chọc thủng xấu xa tâm tư, tứ trưởng lão có chút thẹn quá thành giận mặt đỏ lên, Tưởng Tiễn Lăng Tiêu Điện cũng không chú ý thân phận, chỉ bằng thực lực, nếu không có nàng thiên phú siêu nhiên, lại là người vị hôn thê, chỉ bằng nàng linh lực, liền tham gia thí luyện tư cách đều không có, hiện giờ vì nàng, phá cách làm những đệ tử khác đều đi theo thí luyện. Cho nàng cùng ngươi mặt mũi, còn chưa đủ sao? Nếu hắn là chuyên môn, Diệp Bất Nôn loại người này, căn bản là không có tư cách tới Lăng Tiêu Điện, hắn liền tham gia thí luyện cơ hội đều sẽ không cho nàng. Tứ sư thúc chính mình linh lực vô dụng, nhìn không ra nàng chân chính thực lực, cũng đừng mất mặt xấu hổ gết bỏ. Thẩm Chi Hàn lạnh giọng hồi sắc, một chút đều không khách khí. Diệp Bất Nôn linh lực đã là tới rồi Huyền giai hậu kỳ, chỉ là hắn cũng hiểu, vì sao nàng linh lực Bảy gia gia tới chỉ có nhân giai, hơn nữa giống như trừ bỏ hắn, liền sư phụ đều nhìn không ra tới nàng chân chính linh lực. Hắn đảo không phải sợ diệp bất ngôn thí luyện không thông qua, mà là hiển nhiên cái này kiến nghị là nhằm vào nàng, mới đến, cứ như vậy bị khi dễ, hắn như thế nào có thể nhẫn? "Ngươi." Đương Sở Trương kế duyên hất mặt, đánh gãy bọn họ nói, nhìn về phía Thẩm Chi Hàn, đề nghị đại gia nhất trí thông qua, cũng đều không phải là nhằm vào nàng. cũng không nghĩ nàng ở Lăng Tiêu Điện chịu khi dễ, liền trước mặt mấy ngày nay Diệp Liễu Huyền truyền ra chân mệnh tiên nữ, liền nhân thân phận của nàng cùng linh lực bị không ít xa lánh, cho nên mới ra ngày quyết sách. Thẩm Chi Hàn ngạo nghễ mà đứng, giống như Thái Sơn, muốn nàng thí luyện có thể, kia phía trước Lăng Tiêu Điện chưa tham gia thí luyện, đều bồi cùng nhau thí luyện. Chi Hàn, đối mặt quát lớn, Thẩm Chi Hàn cũng không thoái nhượng, chỉ là càng thêm kiên định, nếu không đồng ý Ta lập tức mang non nhi xuống núi. Chương 301 mới vào Lăng Tiêu Điện, nhằm vào Diệp Bất môn ba. Chân chùi uy hiếp. Chương kế duyên đối hắn cho dù lại chịu đựng, lúc này cũng bị như vậy uy hiếp, cấp khí mặt ra hắc thành than, nhưng hắn lại có thể như thế nào? Thậm chí Hàn Thiên Vũ cùng thực lực, hiện giờ ở Lăng Tiêu Điện làm hắn đồ đệ, đã là trên danh nghĩa, hắn căn bản là giáo không được cái gì, tuy chưa nói đoạn tuyệt quan hệ, chỉ là nói ra sư Nhưng một khi Thẩm Tri Hàn mang theo Diệp Bất Nôn cái này siêu thiên phú người rời đi, đối Lăng Tiêu Điện lại như thế nào một cái tổn thất. Tuấn Ngô hắn cũng không ý nhằm vào Diệp Bất Nôn, chỉ là tứ sư đệ nói ra, thậm chí đối nàng có dị nghị người rất nhiều, lúc này mới đồng ý xuống dưới. Nhưng bị chính mình đồ đệ uy hiếp một chút, cứ như vậy thoái nhượng, cũng thật sự làm hắn nếm mặt mũi. Tứ trưởng lão thấy Trương Kế Duyên có hủy bỏ thí luyện ý tứ, vội vàng nói, trưởng môn Vậy uy nghi thiếu chủ nói, đều tham gia thí luyện, bất quá muốn tân nhân, ngoại môn đệ tử cùng nhập môn đệ tử muốn tách ra thí luyện. Có dưới bậc thang, Trương Kế duyên gật đầu ứng hạ, cũng hảo, năm gần đây nhập môn đệ tử thiếu chút, vừa lúc mượn này để một ít đệ tử tham gia thí luyện trước năm tên thí luyện đệ tử, nhưng thu làm nhập môn đệ tử, nhập môn trước hai gã nhưng thu làm thân truyền đệ tử. Nói, nhìn về phía nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão, trầm giọng nói, Các ngươi không có thân truyền đệ tử, sớm này một người thu một cái, nhập môn đệ tử cũng từng người thu hai cái. Đúng vậy, nhị trưởng lão cùng tam trưởng lão cúi đầu đáp. Mấy người lại thương nghị một chút lần này thí luyện chi tiết cùng quy tắc, không có cái gì dị nghị, liền hạ quyết sách. Chỉ cần không biểu hiện nhằm vào Diệp Bất Nôn, đến nơi thí luyện như thế nào, hắn đều không sao cả, dù sao Diệp Bất Nôn có cũng đủ năng lực thông qua thí luyện, hắn chỉ là ở biểu một cái thái độ Người của hắn, trừ bỏ hắn, không thể bị khi dễ đi. Bên kia Tử Tiêu Nguyệt đem thương lăng cùng Bạch Thư Nhiên giao cho đồng môn sư đệ, tự mình mang theo Diệp Bất Ngôn cùng Ôn Giới Anh hai người đi nữ viện, dọc theo đường đi cũng vì các nàng giới thiệu địa phương, cả người ở chung nhưng thật ra cảm thấy rất người thời nay hữu hảo cảm giác. Hiện giờ nữ viện trừ bỏ thân truyền đệ tử là đơn độc sân, mà khác đều là hai người cùng ba người xài chung một cái sân. Từ Tiêu Nguyệt mang theo các nàng tới rồi nữ viện, do hỏi Diệp Bất Nôn, viện nhĩ sư muội kia còn không một phòng, là cái hai người sân, muốn hay không an bài các ngươi hai chỉ em trụ một cái sân, cho nhau chiếu cố lên, sẽ tương đối phương tiện. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn Từ Tiêu Nguyệt, ta cùng Diệp gia đoạn tuyệt quan hệ, huống hồ cũng không có gì huyết mạch thân tình. Từ Tiêu Nguyệt cười mỉm một chút, sau đó nói, viện nhĩ sư muội lần trước vì thoát ly chân mệnh thiên nữ thân phận, Cũng cùng Diệp ra đoạn tuyệt quan hệ, lại bị sư phụ thu thân truyền đệ tử, mới may mắn thoát khỏi Diệp ra diệt môn. Các người chung quy là cùng nhau lớn lên tỉ mùa ợi, tuy có hiểu lầm, nhưng thân nhân chi gian nào có cách đem thủ, ở tha hương vẫn là có người chiếu ứng hảo. Diệp bất ngôn những mày, rất có hứng thú nhìn từ tiêu nguyệt, ở lăng tiêu điện có huy vọng, nhưng đồng thời cũng thật sự nhiều nhân tâm, bởi vì nàng là cái người hiền lành, ai có khó khăn, đều sẽ hỗ trợ một chút. Nhưng nàng cùng Diệp Liễu Huyền thù cũng không phải là cái gì cách đêm thù, mà là mười mấy năm thù. Hả là răm ba câu là có thể nói hơn nữa từ Tiêu Nguyệt lời này có ý tứ, là làm nàng cùng Diệp Liễu Huyền bắt tay giảng hòa sao? Sinh mà làm người, bổn ứng Thiệt Lương, nhưng ngu thiện cũng không phải là một chuyện tốt. Diệp bất ngôn nhàn nhạt nói, Từ Tiêu Nguyệt rất là nhận đồng gật đầu, nói có lý, nếu là ngươi tình huống như vậy, ta cũng chắc chắn sinh khí không nhận. Bất quá ta nếu là có tỉ muội, có năng lực nói, vẫn là nguyện trợ giúp nàng một phen. Đáng tiếc ta huyết mạch chỉ là đồng xác, cũng là con gái duy nhất, không có thể này cơ hội. Chương 302 mới vào Lăng Tiêu Điện, nhắm vào Diệp Bất Nôn 4. Diệp Bất Nôn có chút không vui nhíu mày, từ Tiêu Nguyệt lời này nhìn như là nhận đồng nàng lời nói, nhưng mặt sau rồi lại nói như thế, tựa hồ ở trong tối tự chỉ trích nàng nếu là có này phân tâm, cũng sẽ không bị cướp đi huyết mạch. mà hỏng rồi cùng Diệp Liễu Huyền tỉ muội tình. Chẳng lẽ, này từ Tiêu Nguyệt cũng là bạch liên hoa một cái? Nghe nói từ sư tỉ làm người thiện lương dày rộng, đại sư muội cũng như chị em ruột, nghĩ đến đối Diệp Liễu Huyền cái này sư muội càng là coi như thân muội, nếu là tưởng cấp huyết mạch nói, đồng xác huyết mạch cũng không ảnh hưởng. Diệp bất luôn bất động thanh sắc hỏi, ngại không cơ hội kia nàng hiện tại cấp một cái cơ hội. Từ Tiêu Nguyệt sắc mặt khẽ biến hạ, Ngay sau đó khôi phục như lúc ban đầu, Diệp cô nương nói có lý, chỉ là uyển nhi sư muội thân thể thượng được, hiện giờ cũng nhận không nổi huyết mạch. Lăng Tiêu Điện có rất nhiều có thể thừa nhận huyết mạch sư muội. Diệp Bất Nôn nhàn nhạt hồi, bất động thanh sắc nhìn Tử Tiêu Nguyệt sắc mặt. Tử Tiêu Nguyệt ngừng lại, quay đầu cười nhìn Diệp Bất Nôn, trên mặt rất có vẻ xấu hổ. Tuy nói như thế, nhưng thân sơ có khác, thả ta cũng liền đồng sắc chí tôn thiên phú huyết mạch, một khi cấp đi ra ngoài, Đó là tự hủy thiên phú, lời nói mới rồi, ta cũng chỉ là cảm khái một chút, cha mẹ cùng sư phụ sẽ không đồng ý, lại nói rốt cuộc cuộc ta cũng là cái ích kỳ người, diệp cô nương không cần thật sự. Diệp bất ngôn nước mắt, cười còn có thể là sán lạnh, lộ ra nho nhỏ má lúm đồng tiền, khiến nàng thoạt nhìn thuần lương vô hại, ta cũng là nghĩ sao nói vậy, thả cũng không thích của người phúc ta, từ sư tỷ không cần để ý. Nàng đây là ở nói cho Từ Tiêu Nguyệt, phải làm người hiền lành có thể Nhưng không cần hy sinh người khác ích lợi, tới thành toàn nàng là người tốt. Từ Tiêu Nguyệt không có nửa điểm tức giận, chỉ là hảo tính tình gật đầu, chỉ vào một tòa pha tiểu nhưng có chút phong nhã lực ở góc tiểu viện, đây là ba người viện, nhưng trước mắt chỉ ở một cái nhập môn đệ tử, nhẫn nàng hỉ tĩnh, thả cùng sư muội nhỏ có chút không hợp, liền đơn trừ, tuy nói có chút hiểu lánh, nhưng cùng sư huynh Tiêu viện khoảng cách pha gần, ngươi cảm thấy như thế nào? Diệp Bất luôn nhìn chung quanh một vòng, Tiểu Viện ngồi xuống nhất thiên vị trí, bên cạnh đó là cao cao tường vây, tường vây ở ngoài là một mảnh um tùm tiểu rừng rậm. Nàng theo Tử Tiêu Nguyệt tay nhìn lại, Tiêu Viện liền ở kia tòa sơn thượng. Nhìn dáng vẻ, từ nơi này trèo tường lên núi, xác thật muốn so đi bình thường lộ muốn gần, nhưng là ai hắn sao thấy cái nam nhân còn trèo đèo lội suối. "Nếu là không thích nói, đến ta sân ở đi, ngươi là sư huynh vị hôn thê, ngày sau ta định là cũng muốn phụ trách một ít ngươi hàng ngày." Như vậy sẽ phương tiện một ít. Diệp Bất Luân thu hồi ánh mắt, nghe này rất có nữ chủ nhân ngữ khí nói, cười nói, không cần, liền này. Nàng không thích có người quấy rầy, cũng không thích quá tự quen thuộc người. "Hảo." Từ Tiêu Nguyệt mới nhìn về phía vẫn luôn trầm mặc không nói ôn giai anh, ôn cô nương nhưng cố ý hướng sân. Ôn giai anh nhìn thoáng qua Diệp Bất Luân, liền ngày đi. Vậy trước ủy khuất một chút hai vị, chờ đã bái sư, sân cung thu thập ra tới. Lại cái khác gan bài sơn, trong chốc lát có người đưa bữa tối lại đây, có cái gì sự, đều có thể phái người đi mai huyền tìm ta. Nói xong, Từ Tiêu Nguyệt rời đi. Ôn Gia Anh cũng không cùng Diệp Bất ngôn chào hỏi Ý Nguyệt, tùy ý chọn cái phòng, liền mang theo nha hoàn đi vào. Ngọc Lan nhìn cao lệnh Ôn Gia Anh, bình luận, cái này Ôn cô nương cái giá so Từ sư tỷ còn đại đâu. Nghe nói Từ sư tỷ chính là tinh thần đại lục đệ nhất tu luyện thế gia tiểu thư. Tính tình thế, nhưng như thế hảo, chính là chính là tốt có điểm qua, giống tiểu thư nói như vậy, có điểm của người phúc ta người hiền lành. Chương 303 mới vào Lăng Tiêu Điện, nhằm vào Diệp Bất Nôn Nam. Diệp Bất Nôn dương mắt đánh giá phòng, xếc xẻ, xếc xẻ, tuy không phải rất lớn, nhưng ngũ tạng đều toàn, hơn nữa chiều phương nam hướng, ánh mặt trời xung túc, thực không tồi địa phương. Nơi này tụ tập đến từ tinh thần đại lục các quốc gia con em quý tộc hoặc là thiên tài cường giả, tự cho mình rất cao, thực bình thường, ta lại cái đích cho mọi người chỉ trích, cho nên sau này ngươi nói chuyện hành sự đều cẩn thận một ít, miễn cho mạng nhỏ như thế nào vứt cũng không biết. Liên Như vừa rồi ôn giai anh, bên ngoài thượng tinh thần đại lục không nghe được nổi danh gia tộc, nhưng xem này khí độ cùng thực lực, toàn vi thượng tầng, hẳn là cực kỳ điệu thấp lánh đời gia tộc, thì như ôn mị oánh nói cái kia ôn gia. Tuy nói ở chỗ này không nói thân phận Nhưng nơi này chính là một cái đua thực lực, đua thân phận bối cảnh địa phương, so ở Bạch Lăng quốc còn muốn tàn khốc. Ngọc Lan vừa nghe vội vàng im tiếng, không dám lại vọng thêm nghị luận, chính mình bỏ mệnh sự tiểu, cấp tiểu thư chọc chuyện phiền toái đại. Hoàng hôn rơi xuống, màn đêm mới vừa buông xuống, Lăng Tiêu điện trên dưới liền đèn đuốc sáng trưng, vừa rồi còn an an tĩnh tĩnh nữ viện, tức khắc liền náo nhiệt lên. Khuynh Thành, nghe nói ngươi sơn tới hai cái tân nhân, Còn có một cái là Ngự Vương vị hôn thê, muốn hay không đi chuyến môn nhận thức một chút. Không có việc gì không đăng tam bảo điện, các ngươi này đản dối trá người, thiếu tới phiền ta. Có chút trung tính thấp thô thanh âm rơi xuống, liền phịch một tiếng, tướng môn thật mạnh đóng lại. "Suy, nếu không phải Diệp Bất Nôn tại đây sân, ta mới lười đến tới việc này, cùng nàng thân cận, sợ dính một thân dư." "Các ngươi nói, Diệp Bất Nôn sẽ ở đâu cái phòng?" Nàng lớn lên thực sự có như vậy đẹp sao cũng thật là thiên phú lỗi lạc sao? Lại đẹp, có thể có từ sư tỷ đẹp sao thiên phú lỗi lạc không cũng tại tử giai linh lực, liền quét rác thôi nhân đều không bằng, có cái gì hảo nhìn? Nói nữa kia Diệp Liễu Huyền không cũng nói là Bạch Lăng quốc đệ nhất mỹ nhân, kết quả liền Triệu sư tỷ đều không bằng, còn vọng tưởng làm chân mệnh tiên nữ, thật là muốn cười chết người. Giọng dứt thanh âm, khiến cho kia thiên trung tính thanh âm lại trầm trọc vang lên. Các ngươi lớn lên đẹp, linh lực cũng cường, có bản lĩnh cũng làm Thẩm Tri Hàn cũng vì các ngươi giận thu thí luyện hàm. Có bản lĩnh Đường Diệp bất ngôn trước mặt nói đi, đừng ở chỗ này cố ý cách môn lại nha lại nhải nói người thị phi, không nghĩ đắc tội với người, lại tưởng cho người ta ra vai phủ đầu, thật là dối trá. Bị trọc thùng tâm tư, kia có chút bén nhọn giọng nữ, tức khắc bạo nộ, "Mạc huynh thành, có bản lĩnh ngươi cũng đừng cách môn nói chuyện, lại lùn lại béo, xấu tới rồi phía chân trời." cũng không biết xấu hổ học người viết thơ tình, thật là mất mặt xấu hổ. Muôn kéo kẹt một tiếng mở ra, Mạc Khuynh Thành dĩ nhiên xuất hiện ở các nàng trước mặt, béo có chút sưng hai mắt, phun hỏa giống nheo nhìn chằm chằm vừa rồi nói chuyện nữ tử. Nàng kia lập tức xốc tới rồi Triệu Sư tỷ phía sau. Mạc sư muội, lang tiêu điện chính là cấm nội đấu, đánh người, nghiêm trọng giả nhưng phế linh lực, đuổi đi. Triệu Yên Nhiên ngẩng đầu nhìn phẫn nộ Mạc Khuynh Thành, thản nhiên mở miệng, Mà Khuynh Thành nắm chặt nắm tay, béo tê thành một đoàn ngũ quan, bởi vì phẫn nộ mà có vẻ có chút dữ tợn, nhưng ở mấy cái tiểu thiếu nữ tử trước mặt, có vẻ càng thêm xấu xí. Có chỗ dựa, vừa rồi nữ tử dựng thẳng bộ ngực, không có sợ hãi, tưởng tưởng rằng vì diệp bất ngôn nói chuyện là có thể được đến Ngự Vương hảo cảm, có thể cùng Ngự Vương thân cận, tại đây lăng tiêu điện, duy nhất có thể thân cận Ngự Vương chỉ có Từ Tư Tỷ, ngươi như vậy xấu. Ngự Vương nhìn có thể phun cái 3 ngày 3 đêm, vẫn là đừng tiếp suy nghĩ. Đánh lại không thể đánh, nói lại nói bất quá, Mạc huynh thành cuối cùng chỉ phải giận nhiên trở về phòng. Phi, tự cho là thân phận cao, Thiên Phú hảo, khá vậy không chiếu chiếu gương, cái gì đức hạnh, có phải hay không xứng đôi Ngự Vương. Nói xong, nhìn thoáng qua Diệp bất ngôn nắm chặt cửa phòng, thấy không phản ứng, mới kiêu căng lão mạn rời đi. Chương 304 mới vào lăng tiêu điện. nhằm vào Diệp Bất ngôn sáu. Ngọc Lan nghe bên ngoài an tĩnh, lại thấy Diệp Bất ngôn thản nhiên tự tại ăn cơm, tức giận bất bình, "Tiểu thư, các nàng lời này rõ ràng chính là nhằm vào ngươi." Đặc biệt là cuối cùng một câu, quả thực chính là chỉ cây dâu mà mắng cây hoè cảm giác. "Ngươi đừng cái gì đều nghe đi vào, có chút dân cư sú, đem lời nói đương thí giống nhau thả, nhưng ngươi đừng đem chính mình đương quần quộc, đem thí đều cấp tiếp thu, kia không được hân chết chính mình." Diệp Bắc luôn không để bụng nói. Tuy rằng vừa rồi bên ngoài ngắn ngủn nói mấy câu, nhưng lại để lộ ra hai cái minh xác tin tức, thậm chí Hàn cùng Từ Tiêu Nguyệt quan hệ thực thân cận, rốt cuộc bọn họ quen biết 10 năm, cùng nhau lớn lên, như thế bình thường, lại một cái cách vách kêu mà Khuynh Thành nữ nhân, thích thẩm chi Hàn, hơn nữa tính tình không tốt, không hảo ở chung. Vừa rồi kia mấy cái thanh âm, xác thật như kia mà Khuynh Thành theo như lời giống nhau, không nghi đắc tội nàng. lại tưởng cho nàng ra vai phủ đầu, cho nên liền dùng như vậy phương thức tới kích thích nàng, là vì từ tiêu nguyệt xuất đầu hoặc là thậm chí hẳn người theo đối trí nhất. Một khác chỗ sân, cũng là đèn đuốc sáng trưng, so vừa rồi sân, mô độ tính rất nhiều. Lúc này Diệp Liễu Huyền nằm ở trên giường, đầy mặt tái nhợt, cả người nhìn cùng phía trước gầy ốm một vòng, đều mau gầy lòng tin căn lợi, chút nào không thấy phía trước tiêu ngạo chi sắc, ngược lại là bị ngược đãi hồi lâu người. Ngày đó nàng bị đoạt thư nhà lúc sau, nàng là chân mệnh thiên nữ sự, ở Lăng Tiêu điện bay lượn trời, lại ngày ngày ra vào tiêu viện, vẫn luôn khi dễ nàng chịu yên nhiên mấy người, cũng đối nàng lấy lòng không thôi, nàng thế cũng đều thịnh qua từ Tiêu Nguyệt, thậm chí trưởng môn đều mơ hồ có thu nàng vì đồ đệ ý tứ. Ở nàng cho rằng Diệp Bất ngôn đã ở Lăng Thành là vạ người phỉ nhổ tiện nhân khi, có cực nhanh tin tức nói cho nàng, Diệp gia bị diệt môn, mà nàng vì tự bảo vệ mình Cùng diệp ra đoạn tuyệt quan hệ, lại nhanh chóng đa bái tứ trưởng lão vi sư, kinh lăng tiêu điện bảo hộ, mới miễn tội. Nhưng nàng cực khổ mới chân chính bắt đầu, Triệu Yên Nhiên phía trước có bao nhiêu lấy lòng nàng, sau lại liền có bao nhiêu khi dễ nàng, làm hại nàng thiếu chút nữa điểm liền chịu khổ quét xác thổ nhân lang nục, nếu không có nàng không màng tất cả giết kia thổ nhân, nếu không có sư phụ cùng Từ Tiêu Nguyệt trải qua, lúc này nàng đã là tàn hoa bại liêu chi thân. Nhưng nàng lại cũng bởi vậy rơi vào tàn hại đồng môn, bị trượng trách 100 bản tử, ước chừng năm nửa tháng, mà hại nàng triệu yên nhiên mấy người, lại không có bất luận cái gì sự, bởi vì nàng không có chứng cứ chỉ chứng các nàng. Nàng còn nhớ do triệu yên nhiên hại nàng khi, lời nói, diễp bất ngôn mới là ngự vương chân mệnh thiên nữ, ngươi cũng xứng cùng nàng đoạt giống ngươi như vậy ti tiện thư nữ, chỉ xứng đôi quét giác thô nhân. Không cần phải nói. Triệu Yên nhiên định là vì diệp bất ngôn suốt đầu, mới như vậy hãm hại nàng, khi dễ nàng. Diệp bất ngôn Diệp Liễu Huyền gắt gao nắm năm ngón tay, hai mắt bắn ra nùng liệt hận ý, vào lăng tiêu điện, cũng đừng muốn sống đi ra ngoài. Nay đó khinh nhục cùng diệp gia diệt môn chi thủ, ta chung sẽ tìm ngươi gấp trăm lần dâng trả trở về. Huyền Nhi, nghe được từ ái quan tâm tiếng la, Diệp Liễu Huyền vội giấu đi hận ý, hai mắt đỏ rực, mặt bạch lợi hại, nhìn nhu nhược vô hại lại không biết kia trong lòng ẩn giấu nhiều ít ác độc quỷ kế. Nhìn tiến vào tứ trưởng lão, Diệp Liễu Huyền suy yếu thanh âm, rất là ngoan ngoãn hô: "Sư phụ." Tứ trưởng lão xem Diệp Liễu Huyền suy yếu bộ dáng, rất là đau lòng, chỉ quan tâm vài câu, liền nói: "Diệp bất ngôn đã tới rồi lăng tiêu diện, đáng tiếc có thiếu chủ che chở, vi sư không có thể giúp ngươi xuất đầu." "Sư phụ, đừng làm khó dễ nàng, nói đến cùng là ta cùng Diệp gia thua thế nàng." Diệp Liễu Uyển liếm con ngươi, rối Trữ nói: "Chương 305 mới vào Lăng Tiêu Điện, nhằm vào Diệp Bất Nôn bảy." Tứ trưởng lão vươn tay, bắt lấy Diệp Liễu Uyển non mềm tay nhỏ, vỗ nhẹ nhẹ, thở dài nói: "Ngươi à, không cần luôn là lấy ơn báo oán." Diệp húc lại sai, kia cũng là hắn một người sai, nhưng Diệp Bất Nôn lại tâm tư ác độc hại Diệp gia liên lụy chín tộc. Thuộc danh thành lập, sai không ở Diệp Bất Nôn. Diệp Liễu Uyển nhìn kia thô ráp bàn tay to Trợ chụp lại tựa vô bắt lấy tay nàng, rất là không thoải mái nhíu nhíu mày. Tuy rằng trước mắt nam nhân là nàng sư phụ, nhưng nàng không thích cùng nam nhân như vậy thân cận, nhưng nàng cũng cự tuyệt không được, sư phụ là nàng hiện tại duy nhất chỗ dựa, nếu là chọc giận, sau này liền càng thêm khó có thể dừng chân. Nhưng nàng cũng thật sự không thích hắn, có chút thời điểm động tác quá mức thân mật, nàng bị chườm đánh, hắn thế nhưng tưởng cho nàng trên mông dựa, còn mỹ danh rằng Một ngày vi sư cả đời vì phụ, hắn đối nàng, chính là đối nữ nhi giống nhau, không cần kiêng dè. Nếu không phải nàng kiên trì, tư mật nhất địa phòng đều bị hắn cấp nhìn đi, ngẫm lại đều cảm thấy cùng hắn một chỗ một hết, liền thấp thỏm lo âu. Tứ trưởng lão giơ tay cấp Diệp Liễu huyễn sửa sửa cổ áo, thô ráp ngón tay đụng tới nàng trắng non da thịt, làm nàng cả người run rẩy một chút, có chút hoảng sợ kêu: "Sư phụ." Sư phụ đối nàng hành vi Thật là càng ngày càng quá mức, nhưng nàng giận mà không dám nói gì. Ngươi muốn hủy khuất chính mình, sư phụ nhưng không bỏ được ủy khuất ngươi, chắc chắn là ngươi thân thủ báo thù. Lần này trưởng môn đồng ý diệp bất luôn cũng tham gia thí luyện, là cái báo thù cơ hội tốt. Tứ trưởng lão tựa không phát hiện chính mình quá mức hành động, chỉ là đem tay, phục lại đặt ở diệp Liễu Huyền trên tay, bất quá thiếu chủ ngăn trở. Thành năm gần đây, không tham gia quá thí luyện, đều phải tham gia, ngươi cũng muốn tham gia. Nhưng ngày càng tốt, ngươi có thể thân thủ giết nàng, cũng báo thủ. Diệp Liễu Huyền không dám đem chính mình tay lùi về, chỉ là lo lắng nói, nàng đánh bại phụ thân không nói, thả ở Lăng Tiêu Điện có Ngự Vương che chở, mà ta đã diệt môn mối thù giết cha, không đội trời chung, thả ngươi ngày gần đây tới chịu khổ, cũng đều bại nàng ban tặng, ngươi niệm ngày xưa tỷ muội tri tình, lòng ngày nấy, không muốn đối nàng ra tay. Nhưng ngươi không làm thất vọng chết đi cha mẹ sao không làm thất vọng diệp ra hơn trăm dân ngưỡng cư sao ngươi liền không hận nàng sao. Nghe căm giận tức giận, diệp liêu huyển ngẩn đầu kinh ngạc nhìn tứ trường lão, là nàng bị diệt môn, như thế nào sư phụ so nàng còn muốn kích động. Ta vì ngươi, kế hoạch trận này thí luyện, ngươi liền như thế không biết cố gắng muốn cô phụ vi sư một phen tâm ý sao tứ trường lão đau lòng nhìn diệp liêu huyển, dường như nàng làm cái gì thiên đại, thực xin lỗi chuyện của hắn giống nhau. Diệp Liễu Huyền liễm hạ con ngươi, nhược nhược nói: "Ta tự nhiên là hận, nhưng ta không có cái kia năng lực cùng nàng chống lại, nàng có Ngự Vương che chở a. Có như thế nào không hận, như thế nào không nghĩ giết Diệp Bất Nôn, chỉ là lúc này nàng còn cần nguy trang, yêu cầu giành được người khác đáng thương, đem sở hữu không phải chỉ hướng Diệp Bất Nôn, cho nên ngay cả ở sư phụ trước mặt, nàng cũng không dám lộ ra quá nhiều chính mình gương mặt thật." Một nữ nhân vũ khí Không phải có bao nhiêu cường hãn linh lực hoặc là mỹ mạo, mà là nhu nhược đáng thương, chọc đến nam nhân đối nàng có ý muốn bảo hộ, cam nguyện trở thành nàng giết người lợi kiếm. Sư phụ như vậy khất thưởng, đối nàng có này đó quá mức hành động, sợ là cũng đối nàng có chút tình yêu nam nữ, nhưng nàng không hiếm lạ một cái lao nam nhân thích, chỉ nghĩ hắn trở thành trên tay nàng giết người đao. Vị sư có thể giúp ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý. Tư trưởng lão ánh mắt có chút tham lam nhưng lại làm bộ đau lòng dừng ở Diệp Liễu Huyền trên người. Chương 306 mới vào lang tiêu điện, nhằm vào Diệp Bất Lô 8. Diệp Liễu Huyền chỉ cảm thấy ánh mắt kia rất là ghê tởm, muốn bỏ qua một bên, còn là cố nén ngẩng đầu nhìn thẳng hắn, lộ ra cảm động biểu tình tới, "Sư phụ." Tư trưởng lão ngồi ở mép giường, đem Diệp Liễu Huyền tay rát lại đây, đặt ở hắn trên hủi, "Tuyển Nhi, người đều là ích kỷ, cũng đều là có cảm xúc." ngươi hận nàng, liền không cần nguy chàng, bởi vì tại đây lang tiêu điện, hết thảy đều có vi sư che chở, ngươi xem vi sư, trước nay liền không làm bộ thích diệp bất ngôn. Diệp Liễu Uyển nhìn chính mình tay, bị hắn kéo mau phóng tới cái kia dơ bẩn vị trí, chỉ cảm thấy ghê tởm, nàng hơi chút giật mình, ngề hà hắn nắm càng khẩn, rất có trực tiếp phóng đi lên cảm giác, sợ tới mức nàng tay không dám lại động, càng là làm bộ hồn nhiên, không biết đó là cái gì dơ bẩn địa phương. Ngươi à, chính mình muốn tranh đua, không cần một mặt né tránh, nếu bằng không sư phụ cũng không giúp được ngươi." Nhìn hắn tay, lại vướt về tay nàng, Diệp Liễu Huyền cố nén ghê tởm cảm giác, Miên Cương cười vui kiến nghị, "Sư phụ, kỳ thật không cần làm Diệp bất ngôn đi thử luyện, nàng tài tử giai linh lực, tin tưởng trưởng môn cùng hai vị sư bá không muốn thu nàng vì đồ đệ, không bằng sư phụ thu nàng vì đồ đệ hảo." Vị sư không thích nàng, thu nàng làm đồ đệ Không phải cho chính mình tìm tội chịu sao? Tứ trưởng lão nói thẳng không cố kỵ biểu lộ chính mình đối diệp bất ngôn chán ghét, loại này chán ghét từ lúc bắt đầu liền biểu hiện ra ngoài. Diệp bất ngôn mỹ mạo cùng thiên phú đều không thua sư tỷ, ngài không thích nàng, liền căng tốt, sư phụ mệnh lệnh, làm nô lệ, sao có thể cái lời không phải diệp Liễu Huyền sân tứ trưởng lão ngây người hết sức, vội vàng đem chính mình tay cấp dụ trở về. Cái này tứ trưởng lão người đến trung niên, tuy sinh có chút tu nhã, Nhưng ở trung lâu rồi, sẽ phát hiện hắn kỳ thật chính là cái lao xáp bị, nếu thích mỹ nhân, thích phi lễ chính mình đồ đệ, vậy làm hắn thu diệp bất ngôn làm đồ đệ, phi lễ diệp bất ngôn đi, đường tới này ghê tầm nàng. Tứ trưởng lão nghĩ lại hồi lâu, cảm thấy lời này có đạo lý, tán thưởng đối diệp Liễu Uyển gật đầu, Uyển Nhi nói rất đúng, ngày sau nhất định phải như vậy, người không vì mình, trời chu đất diệt, ngươi muốn đem thông minh kính đều đặt ở ở trên người đối thủ, đối thân cận người không cần nguy trang, biết không?" Diệp Liễu Huyền gật đầu, "Sư phụ giáo huấn chính là, ngươi thương tốt như thế nào thí luyện Nhật Trình mô định ra tới, ta giúp ngươi nhìn xem miệng vết thương." Nói, tứ trưởng lão liền đi xúc chan. Diệp Liễu Huyền tức khắc liền nóng nảy, vội dùng tay ngăn chặn chan, "Sư phụ, ta thương đều hảo, không lại ngại, ngại thí luyện, sắp trời có chút trượng, sư phụ vẫn là chạy nhanh trở về nghỉ ngơi đi." Nàng ngăn trượng hình thường, ở trên ông Bị hắn xem, kia chẳng phải là nhìn nàng thân mình. Vi sư nhìn mới yên tâm, hơn nữa cũng mới hảo đúng bệnh hốt thuốc. Vừa lúc vi sư có một quả đàn dược, nhưng trợ ngươi tấn chức hình liền dai, đến lúc đó lợi cho sát diệp bất ngôn. Thấy diệp liễu huyển còn gắt gao đẹ nạc tràn, tức khác liền trầm hạ mặt, như thế nào? Vừa rồi ngươi nói sư phụ mệnh lệnh, làm đồ đệ không thể cãi lời, hiện tại ngươi liền phải cự tuyệt vi sư đối với ngươi quan tâm sao? Đồ nhi không dám. Diệp Liễu huyền rũ xuống mi mắt, cắn chặt môi dưới, chậm rãi buông lòng tay, đây là chỗ dựa, tuyệt đối không thể chọc giận, tóm lại nàng hôm nay sở chịu khuất nợ, một ngày nào đó sẽ còn cấp Diệp bất ngôn. Tứ trưởng lão tựa không phát hiện nàng không cam nguyện, làm nàng xoay người nằm bò, nhìn nàng giữ tợn vết sẹo làn da, dư quang liếc đến nàng căng chặt căn cơ, âm hiểm cười lùi về tay, khôi phục thực hảo, vi sư có thể yên tâm trở về phòng. Nghe được hắn rời đi tiếng bước chân, Diệp Liêu Huyền ghé vào trên giường, khuất nhục rơi xuống nước mắt, Diệp Bất Nôn. Nàng hôm nay sở trị khuất nhục đều là Diệp Bất Nôn làm hại. Chương 307 Từ Tiêu Nguyệt cùng Tứ Trưởng Lão. Tứ Trưởng Lão đóng lại cửa phòng, nhìn trống rỗng sân, âm hiểm hừ lạnh một tiếng, Diệp Liêu Huyền đem hắn đưa nốc tử làm hắn đi đánh Diệp Bất Nôn chủ ý, đến lúc đó như thế nào chết cũng không biết. Đến nỗi thu Diệp Bất Nôn làm đồ đệ nhưng không tới phiên hắn làm chủ. Tự cho là thông minh đem hắn coi như một fan giết người đạo, không nghĩ tới, nàng mới là hắn đồ ăn, cũng là hắn giết người đạo. Ngu không ai bằng người, hy vọng có thể phái thượng một chút công dụng. Từ Tiêu Nguyệt ở dưới ánh trăng, chậm rãi đi vào, chắp tay cùng Thanh Hồ, sư phụ. Thấy là nàng, tứ trưởng lão vội thu hồi trên mặt âm hiền cười, chỉ còn làm sư phụ uy nghiêm cùng tự ái, nhìn trước mắt cho dù tự xưng vì đồ đệ, trên người lại như cũng có quý khí từ Tiêu Nguyệt. Tới xem Huyền Nhi. La, không biết sư muội như thế nào, nữ hài tử nhất Ái Mỹ, thậm chí muốn tham gia thí luyện, cho nên cô ý đi Tam sư bán nơi đó cầu dự tới, cấp sư muội dùng. Huyền Nhi đã ngủ hạ. Từ Tiêu Nguyệt ngồi dậy tới, kia đổi Nhi ngày mai lại đến. Vừa lúc tiện đường, cùng nhau đi. Tứ trưởng lão cùng Từ Tiêu Nguyệt sóng vai đi tới, tuy nói là thầy trò quan hệ, nhưng hai người đứng chung một chỗ, rất có quỷ dị cảm giác. Có lẽ là từ tiêu nguyệt trên người quý khí quá nặng, khiến cho tứ trưởng lão đứng ở nàng bên cạnh người, như là đi theo nàng bên cạnh người thuộc hạ. Lần này thí luyện, Uyển Nhi cảm thấy ai tương đối có hy vọng trở thành thân truyền đệ tử, tứ trưởng lão nhìn nàng một cái, lại nhìn phía trước mờ nhạt ánh nến hạ tiểu đạo, cảm khái nói: "Vi sư mấy năm nay chỉ thu ngươi một cái thân truyền đệ tử, nhập môn đệ tử tuy nhiều, nhưng mỗi năm ra ngoài nhiệm vụ, luôn là ngã xuống không ít, hiện giờ dư lại mấy cái" tư chất đều không có gì đặc biệt. Lần này trưởng môn mở miệng, có thể nhiều thu mấy cái thân truyền đệ tử, cũng là lãng tiêu điện gần 10 năm tới, trừ bỏ ngươi cùng thiếu chủ, không mấy cái tư chất quá tốt, năm nay tới thí luyện, tư chất đều so dĩ vãng muốn nhiều ra một ít, vi sư cũng tưởng nhiều thu mấy cái, cùng ngươi tương năng đỡ. Từ Tiêu Nguyệt cẩn thận suy nghĩ một phen, sau đó gật đầu nói, mặc khắc thí luyện giả, còn chưa nhìn thấy, khó mà nói, nhưng liền nhận thức sư muội Mạc sư muội cùng Triệu sư muội tốt nhất, chỉ là Mạc sư muội nàng rốt cuộc là một quốc gia công chúa, tuy nói tư chất hảo, nhưng có chút không rất thích hợp sư phụ, nhưng cũng không phải không thể tranh thủ một chút. Nói lên Mạc Khuynh Thành, tứ trưởng lão nhíu mày, lại nói tiếp nàng tư chất so Diệp Liễu Huyền muốn hảo, tuy nói lớn lên xấu một ít, béo một ít, nhưng nàng tư chất lại là hắn nhìn trộm đã lâu, nhưng mà đó là một quốc gia phi thường được sủng ái công chúa, hắn nếu là dám hành động thiếu suy nghĩ nói liên đắc tội một quốc gia, mất nhiều hơn được. Triệu Yên nhưng nói, cũng là tu luyện thế gia tiểu thư, hắn cũng không dám lộn xộn. Diệp cô nương tất nhiên là lần này thiên phú tốt nhất, nhưng nàng là sư huynh vị hôn thê, lại có chân mệnh thiên ngữ thân phận, liền tính thi luyện không thông qua, cũng sẽ trở thành lang tiêu điệt đệ tử, có lẽ trưởng môn thân truyền cũng không thích hợp sư phụ, nhưng sư phụ có thể tranh thủ một chút, đừng lại chán ghét nàng, rốt cuộc có sư huynh duy trì. Ai mới là nhất có hy vọng làm trưởng môn? Nghe Từ Tiêu Nguyệt có chút thoải mái thanh tân thanh âm, tứ trưởng lão tinh tế nghiền ngẫm nàng lời nói. Sư đệ đều không tồi, Bạch Thư Nhiên, Ôn Giã Anh, Thương Lăng đến từ các quốc gia, trừ Ôn Giã Anh ngoại, sư phụ tùy ý cho lựa. Từ Tiêu Nguyệt ngừng lại, ngẩng đầu cười nói, "Sư phụ, ta về trước phòng." Tứ trưởng lão nhìn Từ Tiêu Nguyệt trở về nàng sân, cau mày đi phía trước đi, tế tư nàng lời nói. Nghĩ lại này mấy người thân phận bối cảnh, cùng với phức tạp quan hệ, ai mới có thể vì hắn sở dụng. Chương 308 Từ Tiêu Nguyệt cùng thẩm tri hàn quan hệ 1. Diệp Bất luôn dậy sớm đả tọa, sau đó mới rửa mặt xong, còn chưa ăn đồ ăn sáng, liền nghe Từ Tiêu Nguyệt tới, không khỏi dương mắt nhìn ngoài cửa sổ. Thái Dương sơ thăng, một chút cũng liền khoảng 7 giờ, tới thật đúng là sớm. Tuy ý chọn kiện trắng thuần váy dài, vẫn đơn giản búi tóc, liền ra cửa phòng. Nhìn hầu ở trong sân Tử Tiêu Nguyệt, ngọc nhu thanh âm, từ sư tỷ như thế sớm tới ta này, chính là có việc. Tử Tiêu Nguyệt đợi ước có 15 phút thời gian, nhưng trên mặt vẫn chưa có nửa điểm không kiên nhẫn, chỉ là dương mắt nhìn đến diệp bất ngôn ăn mặc váy dài, hơi ngây ra một lúc, đó là kiểu nguyệt sa sở chế thành, điểm suế phiến phiến trúc diệp, khiến cho tuyệt mỹ đến quyến rũ diệp bất ngôn, có thanh lệ linh động. Ngày hôm qua quá muộn, còn chưa mang ngươi đi sư huynh Tiêu viện nhìn xem. Sợ ngươi nóng nổi, cho nên ở an bài song sư huynh đồ ăn sáng, liền đến mang ngươi đi xem, vừa lúc cùng sư huynh cùng nhau dùng bữa. Từ Tiêu Nguyệt trên mặt chớp mắt, chỉ một cái chớp mắt, thực mau liền khôi phục. Diệp bất ngôn hé mắt, điềm điềm cười, đã tạ từ sư tỷ, ta đang nghĩ ngợi tới đi gặp tha hàn đâu. Nghe được nàng đối thẩm tri hàn thân mật xưng hô, Từ Tiêu Nguyệt lại là thiện nhíu một chút mày, nhưng trong chớp mắt, làm người nhìn không ra tới. Chỉ cung Diệp bất ngôn cùng nhau đi tới, cũng không nói, Di vãng liền nghe nói Bạch Lăng quốc đệ nhất mỹ nhân, Mạo Lưu Thiên Tiên, hôm nay nhìn Kỷ Diệp cô nương, mới biết này đồn đãi có lầm. Diệp bất ngôn chỉ ngượng ngùng cười, không làm trả lời, với người sống, vẫn là ít nói lời nói cho thỏa đáng, miễn cho lộ ra chính mình quá nhiều tin tức, với chính mình bất lợi, đây là tự mình bảo hộ một loại. Từ Tiêu Nguyệt lại tự cô nói, ngày hôm qua sự vội Trư Nghiêm Túc đánh giá Diệp Cô Nương, hôm nay xứng với này kiểu nguyệt sa thúy chúc váy dài, nhìn mới biết đồn đãi có lầm, mà khi tinh thần đại lục đệ nhất mỹ nhân, như tinh linh tiên tử, có tinh linh linh động, lại có tiên tử tuyệt sắc huynh thành, thân là nữ tử đều nhìn vui mừng, khó trách sư huynh cũng sẽ đối với ngươi là thủ. Nghe này một fan ca ngợi nói, Diệp bất ngôn rất là thú vị nhướng mày, một cái cũng tự tin tức lượng, thật đúng là đại, trừ bỏ nàng ở ngoài. Thẩm Tri Hàn còn đối cái nào nữ hài tử đặc thù quá. Nghĩ đêm qua những cái đó thanh âm sở chỉ, nay bị Thẩm Tri Hàn đặc thù đối đãi, chính là Từ Tiêu Nguyệt đi. Diệp Bất Luân dư quang phiết từ Tiêu Nguyệt, thấy nàng trên người tuy ăn mặc là thân truyền đệ tử quần áo, nhưng kinh nàng nhắc tới, mới phát hiện cũng là kiểu Nguyệt Sa sở chế, nghĩ nghĩ, liền cười hỏi, từ sư tỷ trên người quần áo, cũng là kiểu Nguyệt Sa đâu, Lăng Tiêu Điện thân truyền đệ tử quần áo, đều là kiểu Nguyệt Sa sở chế sao? Không phải lang tiêu điện nhưng không như thế xa xỉ, là sư huynh đến hoàng sa quốc gia nhiệm vụ, đoạt được từ Tiêu Nguyệt nói tựa hồ có điều băn khoăn dừng một chút, sau đó nói, nghe sư huynh nói muốn mang về, ta ra mặt dạy từ sư huynh kia thảo muốn một con, Diệp cô nương cũng không nên có hiểu lầm. Nghe từ Tiêu Nguyệt nói, Diệp bất ngôn hai trong mắt mị càng là có ong, nho nhỏ má lúm đồng tiền, khiến cho nàng nhìn thực thiên chân vô ta, một cây vải mà thôi, ta muốn hiểu lầm cái gì sao? Vậy là tốt rồi." Từ Tiêu Nguyệt Tiên tâm cười, nghe nói ngươi thực thích sư huynh, nói vậy đối hắn khi còn nhỏ khiếu sự thực cảm thấy hứng thú, ta và ngươi nói một chút đi, như vậy về sau hắn nếu là khi dễ ngươi, liền có thể uy hiếp hắn, hắn nhất không thích người nhắc tới hắn khi còn nhỏ khiếu sự. "Hảo a." Diệp Bất Ngôn cười ứng hạ, mỉm thành khe hở con ngươi, lóe rảo hoạt qua mang, khẽ nhếch khóe môi, có lệnh người ta nói không rõ gì cảm Chương 309 Tử Tiêu Nguyệt cùng Thẩm Tri Hàn quan hệ hai. Nghe Tử Tiêu Nguyệt nói cái gọi là Thẩm Tri Hàn khi còn nhỏ khiếu sự, đơn giản chính là lệnh nhạt đại nhân, có người khi dễ hắn, kết quả phản bị khi dễ, bằng không chính là một lần sét đánh trời mưa ban đêm, hắn mất tích, ai cũng chưa tìm được, chỉ có nàng tìm được rồi, còn có các loại nữ hài tử xem hắn phấn điêu ngọc chắc đẹp, các loại lấy lòng hắn, kết quả đều bị hắn cấp đánh khóc. Đêm qua những người đó nói Hôm nay Tử Tiêu Nguyệt trên người xuyên kiểu người xa, còn có nàng theo như lời tuổi nhỏ khiếu sự, đều ở hướng nàng lộ ra một tin tức, nàng Tử Tiêu Nguyệt ở Thẩm Tri Hàn nơi đó là cái đặc thủ tồn tại. Sở hữu đặc thu, đều không phải nàng diệp bất ngôn cái thứ nhất có được, cũng không phải là cuối cùng một cái. Xách, cái này khiêu khích thủ đoạn, là ngầm, lại nói lời nói là cùng nàng chia sẻ Thẩm Tri Hàn thú sự, nàng nếu là dám hiểu lầm điểm cái gì, chính là chính mình suy nghĩ nhiều. Không biết tốt xấu người. Xách, này từ Tiêu Nguyệt là cao đẳng cấp Bạch Liên Hoa a. Từ Tiêu Nguyệt thấy Diệp bất ngôn chỉ cười không nói, có chút xấu hổ giải thích, Diệp cô nương, ngươi không cần hiểu lầm, ta cùng sư huynh cùng nhau lớn lên, kỳ thật chính là huynh muội, cũng không có cái gì. Diệp bất ngôn hồn nhiên nháy mắt, khó hiểu hỏi, vì cái gì muốn hiểu lầm? Thấy nàng nửa điểm đều không hiểu lầm, chính mình giải thích, có vẻ dư thừa mà dụng tâm kín đáo. Làm Từ Tiêu Nguyệt càng thêm xấu hổ, ta sáng nay lên, nghe nói Triệu sư muội đến ngươi sân nói chút lời nói, sợ ngươi hiểu lầm, mới giải thích. À, những lời này đó là cố ý nói cho ta nghe sao nếu là nói như vậy, tối hôm qua ta liền nghiêm túc nghe xong, sau đó hiểu lầm, cùng Á Hàn muốn giải thích đi. Diệp bất ngôn ngước mắt, một bộ mới phản ứng lại đây, mà ảo náo tiểu biểu tình. Nhìn nàng như vậy, Từ Tiêu Nguyệt không biết nàng là thật gở, vẫn là giả ngu. Chỉ là yên tâm cười, không hiểu lầm liền hảo, vừa rồi ta cùng ngươi nói khiếu sự, ngươi cũng không nên dễ dàng cùng sư huynh nói, kia chính là chúng ta ba người bí mật, nếu như bị sư huynh cấp đã biết, hắn sẽ không tha ta." Diệp Bất luôn ân ân gật đầu, hai tròng mắt nhìn chung quanh bốn phía, tựa hồ không đem Từ Tiêu Nguyệt lời nói mới rồi, cấp nghe đi vào, cũng không để ở trong lòng, hoàn toàn chính là một cái thiếu căn gân, không, có gì đầu góc người. Từ Tiêu Nguyệt thu hạ con ngươi, cũng không hề để thẩm chi hàn, mà là đi qua một chỗ, liền vì nàng giới thiệu một chỗ, đụng tới người liền vì nàng giới thiệu một cái đệ tử, một đám xôi nổi hướng nàng vồn an, thập phần được hoan nghênh. Đối với không thân người, Diệp Bất ngôn từ trước đến nay đều là ít nói, không tiết lộ chính mình quá nhiều tin tức, mà càng tốt tự hỏi, mà ba mẹ đối nàng giáo dục, từ trước đến nay là hại người chi tâm, phong người chi tâm không thể vô. Hướng chi mà đối với Từ Tiêu Nguyệt cái này vị hôn phu muội muội, mặc kệ lời nói là có tâm vẫn là vô tâm, nàng đều phải càng thêm phòng bị. Từ Tiêu Nguyệt lãnh diệp bất ngôn tới rồi Tiêu viện sân khẩu, liền ngừng lại, đây là Tiêu viện, ta còn có việc muốn gọi, liền không quấy rầy ngươi cùng sư huynh. Nói xong, liền xoay người rời đi. Diệp bất ngôn nhìn đơn giản cấm dục phong sần, không thấy được người cũng biết đây là Thẩm Tri Hàn Sâm. Nàng dư quang liếc liếc mắt một cái từ Tiêu Nguyệt rời đi bóng dáng, thiện khơi mà mày. Vô hình trung thuyết minh cùng thẩm tri hàn thân mật quan hệ, ở nàng trước mặt lại tiến tới có độ, lệ người phân không rõ hảo cùng hư. Vương phi. Mục Luân nhìn đến Diệp Bất Ngôn kinh ngạc hạ, sau đó đón đi lên, ngài như thế đã sớm tới. Diệp Bất Ngôn lừ một tiếng, từ sư tỷ mang ta tới, nói trên người nàng ăn mặc cũng là tiểu nguyệt sa, là Ngự Vương đưa sao? Chương 310 Từ Tiêu Nguyệt cùng Thẩm Tri Hàn quan hệ ba. Nàng ngày hôm qua xuyên chính là kiểu người xa, sau đó hôm nay Từ Tiêu Nguyệt liền mặc vào kiểu người xa, còn cố ý nhắc tới, tựa hồ muốn khiến cho nàng chú ý, lại cố ý nói kia một phen rất có nói dối nói, nếu nàng không đoán sai nói, hẳn là tưởng nàng hiểu lầm. Sau đó chất vấn Thẩm Tri Hàn. Mục Luân Đầu góc tương đối đơn giản, không tưởng như vậy nhiều, thành thật trả lời, xác thật là vương gia đưa. Bởi vì kiểu nguyệt sa đều là nữ tử sử dụng, vương gia lấy về tới sau, cảm thấy vô dụng, liền tính toán cấp từ tiểu thư, là nàng đề nghị vương gia phải về lăng thành đính thân, đương xính lễ, cho nên tặng nàng một con, dư lại. Nói xong lời cuối cùng, một luân cảm giác châm mang ở bối, lại cảm thấy chính mình giống như nói sai lời nói, ngẳng đầu nhìn Diệp bất ngôn ngắn cười như không cười, cùng với phía sau lạnh băng ánh mắt, tức khác liền tưởng cho chính mình nhất kiếm, đã chết tính. Cái kia thuộc hạ còn có việc, chứ vội đi. Nói xong, Mục Luân vội vàng lắc mình chuẩn mất, bằng không lại lưu chữ, bất tử cũng muốn bị vương gia cấp bái thành gia. Diệp Bất Nôn ngẩng đầu, cười hướng đứng ở cạnh cửa Thượng Thẩm Chi Hàn với tay, "Sớm a." Không nghĩ cười cũng đừng cười, thật xấu Thẩm Chi Hàn ghét bỏ liếc liếc mắt một cái trên mặt nàng giả cười, xoay người liền vào phòng, dư thừa giải thích đều không có. Diệp Bất Nôn trực tiếp thu hồi tươi cười, tức giận đi nhanh theo đi vào. Ngươi còn không biết xấu hổ ghét bỏ ta cười xấu, ngươi cho ta xính lễ, thế nhưng là nữ nhân khác không cần. Nàng đoán được Từ Tiêu Nguyệt là cố ý như vậy nói, nhưng không nghĩ tới kết quả thế, nhưng là cái dạng này, nàng xính lễ chi nhất, tiểu nguyệt xa thế, nhưng là từ Tiêu Nguyệt cự tuyệt quá, chỉ là ngẫm lại liền đắc sao trọng tâm. Chính mình cho chính mình trọng tâm, thật thật là như Từ Tiêu Nguyệt ý. Thậm chí Hàn ở bàn ăn ngồi xuống, không cho là đúng nói, lại không đưa ra đi. Có gì không thể. Diệp Bất Luân trực tiếp khí mặt đều thanh, thậm chí Hàn Cái này thẳng nam ung thư, rốt cuộc hiểu hay không chuyện này nghiêm trọng tính. Không thích, ném đó là. Xem nàng sinh khí, thậm chí Hàn bổ sung một câu, chỉ vào trên bàn việc nhà đồ ăn sáng, ngồi xuống cùng nhau dùng bữa, Tiêu Nguyệt cố ý hỏi người yêu thích, thân thủ chuẩn bị. Diệp Bất Luân liếc mắt một cái, tuy là gia thượng tiểu thái, nhưng nhìn lại là sắc hương vị đều đầy đủ, quả nhiên lên được phòng khách. Hạ đến phòng bếp nữ nhân, chính là nhìn liền sinh khí, không phải bởi vì Từ Tiêu Nguyệt khiêu khích nàng, mà là Thẩm Chi Hàn đối Từ Tiêu Nguyệt thái độ, cũng là thật sự là biệt, đây là tình địch, hơn nữa là đẳng cấp không thấp tình địch. Đẳng cấp cao, không sao cả, nàng có thể vì ái hóa thành trạm đào hoa tay thiện nghệ, vấn đề là đến xem Thẩm Chi Hàn thái độ, nếu là vô tâm với nàng, hà tất làm tiện chính mình. Thẩm Chi Hàn thấy Diệp Bất luôn không núp nhích, Ngước mắt thấy nàng trắng non khuôn mặt nhỏ tràn ngập ta thực không vui, ta thực tức giận, thật là nửa điểm cảm xúc không che giấu. Nghĩ nghĩ, nhướng mày hỏi, ghen tị sinh khí? Là ngươi vị hôn thê, xính lễ là người khác không cần, hiện tại nàng lại cùng nữ chủ nhân dường như, ta không thể ghen ta không thể sinh khí. Nói xong, Diệp Bất Luân liền có chút nhục trí, làm vị hôn thê xác thật có tư cách ghen, sinh khí, nhưng ở thầm tri hàn trong lòng không vị trí nói. Nàng liền không có tư cách này. Thẩm Chí Hàn, hắn sẽ thích Tử Tiêu nguyệt sao? Thẩm Chí Hàn thấy Diệp Bất Nôn dầu dĩ, cả người đều tản ra áp lực chi khí, nghĩ nàng lại là cái gì, ở trước mặt hắn không hề giữ lại, lại còn có như thế đúng lý hợp tình, tựa hồ hắn chính là nàng, liền nhịn không được cười ra tiếng. Nghe được tiếng cười, Diệp Bất Nôn giận trừng mắt hắn, xem nàng ăn Tử Tiêu nguyệt bẹp, hắn vui vẻ đúng không? Còn không có tìm ta muốn giải thích, liền ghen sinh khí. không cảm thấy có chút suẩn hắn chính là nói qua, hai người bọn họ sự, không cần người khác tới giải thích. Chương 311 Từ Tiêu Nguyệt cùng Thẩm Chi Hàn quan hệ bốn. Hắn còn cảm thấy nàng suẩn, diệp bất ngôn tức giận vùng má lên tử, xính lễ là người khác không cần, đây là sự thật, còn có cái gì nhưng giải thích. Là sự thật, nhưng lại ai nói không thể giải thích Thẩm Chi Hàn nước mắt, mắt sáng như lốc nhìn cổ quay hàm tức giận diệp bất ngôn, kia kiểu nguyệt sa là đưa nàng không sai. Nhưng lại không phải chỉ đưa nàng, là hỏi trước sư phụ, hỏi lại sư thúc, còn có mục luân, bọn họ đều không có nước quyến, cuối cùng sư phụ đề nghị đưa Tiêu Nguyệt mới đưa nàng. Diệp Bất ngôn sắc mặt giận dữ hảo rất nhiều, hừ nhẹ hai tiếng, đây là giải thích sao là trọng tâm đi, từ một người không cần, đến nhiều người không cần, ta giống nhặt của hồi giống nhau. Người cũng có thể không cần. Muốn, làm gì không cần? Diệp Bất luôn giận trừng mắt nhìn liếc mắt một cái Thẩm Tri Hàn, sau đó nhũ mắt nhỏ giọng lẩm bẩm, người khác không cần, ta lại đương bảo dường như, nhiều hy vọng ngươi cũng là đại gia không cần, theo ta một cái đương bảo. Thích một người, chính là như thế không tiền đồ, chỉ cần là hắn đưa, mặc kệ là cái gì, đều làm nàng vui mừng đương bảo bối. Thẩm Tri Hàn nhướng mày nhìn nàng, khóe môi không tự giác giơ lên, "Ừm." Nàng cũng biết, tới rồi thiên giai huyền linh sư, Thính giác thập phần nhạy nhẹ, liền tính nàng nhỏ bé yếu ớt môi thanh, hắn cũng một chữ không lậu nghe xong đi vào, mà nàng lời nói lại như là một cổ dòng nước gấm, thẳng vào hắn đáy lòng, lại tựa một phen cây bướu, lại đem hắn tâm phòng cấp gỗ khai một góc. Đó là ta xính lễ, nào có phải đi về đạo lý, lại không phải từ hôn, nếu ngươi muốn từ hôn nói, ta liền toàn bộ còn cho ngươi. Thẩm tri nàng ngẩng đầu nhìn nói khí lời nói diệp bất ngôn, liễm hạ con ngươi, đánh ngáy lòng tự hỏi Diệp Bất Ngôn, ngươi thật sự có thể làm được sao? Có phải hay không đúng như nàng theo như lời, đưa hắn từ đỉnh mây ngã vào vũng bùn, thế nhân đều không cần hắn, chỉ có nàng còn đem hắn đương bảo? Vẫn là lúc này nói thật dễ nghe, hững hững vui vẻ, một khi hắn ngã vào vũng bùn, nàng liền như mọi người giống nhau, đối hắn vứt đi như rải rác, thậm chí giẫm hắn một chân. Diệp Bất Ngôn, ngươi rốt cuộc sẽ trở thành nào một loại người? Diệp Bất luôn thấy thầm chi Hàn Vũ mắt không nói lời nào, trong lòng không khỏi có chút buồn trồn, hắn nên sẽ không thật sự phải vì Từ Tiêu Nguyệt ở suy xét từ hôn sự đi. Nếu đúng vậy lời nói, kia cũng hảo, nàng cũng nhân lúc còn sớm hết hy vọng. Mục Luân, Lưu Khai chiến chàng Mục Luân, lại phong giống nhau xuất hiện, vương gia. Đêm này đói chết đi, vương phi không thích ăn, mặt khác mang chút mễ mẹ nguyên liệu nấu ăn tới, phân phó người đem phòng bếp hỏa phát lên tới. Thẩm Chi Hàn phân phó nói: "Nàng không thích Tử Tiêu Nguyệt làm, kia không ăn là được." Diệp Bất Nôn nghe sả miệng, "Ta cái gì thời điểm nói qua không thích?" "Vậy ngươi thích Thẩm Chi Hàn?" Hỏi lại. Diệp Bất Nôn vô ngữ cứng họng, tuy rằng ngăn vô tội, nhưng nghĩ đến Tử Tiêu Nguyệt tựa như cái nữ chủ nhân giống nhau, vô thanh vô tức hướng nàng khiêu khích, nàng chính là không thích. "Ta không thích, nhưng là ngươi thích, cho nên này liền triệt sao Diệp Bất Nôn nhìn Mộc Luân Ma Lưu Thu thập động tác, dầu dĩ hỏi Hỏi xong lại cảm thấy chính mình có phải hay không đầu có hố. Chính là nàng thật sự không chế không được chính mình cảm xúc, nguyên lai thích một người, lý trí thật sự sẽ biến mất, chỉ số thông minh cũng sẽ biến thành giảm. Bổn vương khi nào nói thích? Thẩm tri Hàn nói vừa ra hạ, Mục Luân liền nói, "Vương gia thích đậu xanh cháo, vương phi đưa kia một chén." Nói xong, lại vội vàng trốn, làm thị vệ vẫn là không cần nói nhiều. Diệp Bất ngôn nghe có chút vui vẻ. ngước mắt nhìn Thẩm Chi Hàn, "Vậy ngươi có thích hay không Tử Tiêu Nguyệt a?" Chương 312 Tử Tiêu Nguyệt cùng Thẩm Chi Hàn quan hệ năm. Hỏi xong, Diệp Bất luôn lại bắt đầu đảo nao đi lên, nàng có thể hay không quá nóng nội, có thể hay không đem chính mình tâm ý cấp biểu hiện quá lộ liễu. Nghe nói ở cảm tình thượng, ai trước thích thượng, ai liền thua, còn có nói nữ truy nam cách tầng xa, nhưng quá mức hạ giá, nam nhân là sẽ không quý trọng, mà Thẩm Chi Hàn lại không thích chủ động người. Kia nàng có thể hay không bị sếp vào chán ghét sổ đen a. Chỉ là ngẫm lại này đó khả năng, Diệp Bất Nôn liền cảm thấy thấp thỏm bất an, cũng càng thêm hối hận, cũng quyết định tạm thời không thổ lộ, dù sao đều hỏi ra khẩu, kia vẫn là trước xem hắn thái độ lại nói. Rất quan trọng thậm chí Hàn nhướng mày nhìn nàng bất an tiểu biểu tình, cái này đáp án với nàng thật sự rất quan trọng sao cho nên nàng thực hẩn trương. Diệp Bất Nôn gật đầu, sau đó lại lắc đầu. Kỳ thật cũng không phải rất quan trọng lắm, chính là thuận miệng vừa hỏi mà thôi. Ân Diệp bất ngôn đợi trong chốc lát, cũng chưa chờ đến Thẩm Tri Hàn kế tiếp trả lời. Hắn ân cái gì, ân rốt cuộc là thích vẫn là không thích, nhưng nàng có dũng khí hỏi lần đầu tiên, không dũng khí hỏi lần thứ hai. Hắn cái này ân, có thể hay không chính là cam chịu, đối tử Tiêu Nguyệt thích. Ngẫm lại liền cảm thấy có chút nhục trí. Thẩm Tri Hàn bất động thanh sắc đem Diệp Bất ngôn nhục trí ảo não tiểu biểu tình. đều xem ở trong mắt, khóe môi hơi hơi giơ lên, tiểu hồ ly tựa hồ có điều hiểu lầm, nhưng không cùng hắn muốn giải thích. Xem ra thật là bệnh hay quên, hắn hôm qua mới nói, có hiểu lầm, liền phải giải thích, vừa rồi lại cùng nàng nói một lần, kết quả nàng chính là không đem lời nói nghe đi vào. Hắn nói, nàng không nghe, vậy làm nàng hiểu lầm đi, trừng phạt, trừng phạt nàng, xem nàng về sau còn dám không dám không nghe lời hắn. Hắn không nói chuyện nữa. Diệp Bất Nôn cảm thấy không khí háo bẩn, cũng cảm thấy chính mình mau bị trùng áp lực, vẫn là không cần ở trước mặt hắn hoàng chứ. Ngươi muốn đi đâu thậm chí Hàn thấy Diệp Bất Nôn đứng dậy, nhướng mày kêu chủ nàng. Diệp Bất Nôn hít sâu một hơi, ta đi chính mình xoa xoa chính mình bụng, đi nhà An An cơm, nghe nói lang tiêu điện mỹ nam nhiều, ta đi ngẫu nhiên gặp được mấy cái. Chạy nhanh tìm cái mỹ nam tẩy tẩy mắt, miễn cho cuối cùng bị từ hôn, nàng con thích hắn, sau đó thành một cái bạn phụ. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Thẩm Tri Hàn không vui nhíu mày, mệnh lệnh nói, ngồi xuống mười nói muốn đem hắn đưa bảo, kết quả đảo mắt liền muốn đi ngẫu nhiên gặp được Mỹ Nam nàng chắn sống. Diệp Bất Luân trừng mắt hắn, bằng cái gì mệnh lệnh nàng. Trong chốc lát cùng đi thấy sư phụ. Thẩm Tri Hàn ngước mắt, lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, rất có nàng dám lại động một bước, hắn liền đem nàng đình tại vị trí thượng hung ác uy hiếp. Diệp Bất Luân bị hắn một uy hiếp, tức khắc liền túm. không tình nguyện ngồi xuống, bá đạo quỷ. Thẩm Tri Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, thấy Mộc Luân đã mang theo nguyên liệu nấu ăn từ sân qua, đứng lên đó là rời đi, ngồi xong, không được nhúc nhích. Diệp Bất Nôn vồ ngửa lôi kéo miệng, đương nàng là người gỗ sao? Bất quá nàng vẫn là ngồi không lộn xộn, liền nhìn chằm chằm Thẩm Tri Hàn vừa rồi ngồi vị trí, tưởng một ít có không, ước có 15 phút thời gian, rốt cuộc thấy được người, hắn đi ở phía trước, Mộc Luân đi theo phía sau. Anh. Thẩm Tri Hàn ở nàng trước mặt ngồi xuống, diệp bất ngôn khíu giác mẫn cảm, chỉ trong nháy mắt kia, liền nghe tới rồi một ít khói dầu vị, hơi tròn mày, hắn mới vừa làm gì đi. Mục Luân đem hai chén đơn giản canh sương mỳ trứng đặt ở bọn họ trước mặt, vương gia tự mình xuống bếp, là vương gia yêu nhất. Lắm miệng. Mục Luân vội vàng im tiếng lui ra, đi tới cửa, còn nói thêm, vương gia lần đầu tiên vì người khác tự mình xuống bếp. Chương 313 Thẩm Chí Hàn thái độ một. Thẩm Chí Hàn mắt lạnh nhìn Lưu Tặc Mao mục luân, xem ra gần nhất hắn quá rộng rãi, tổng cảm thấy bên người người đều cùng Đông Phương Hi học hư. Diệp Bất Nôn nghe nũng hương mặt vị, ngước mắt cười tủm tỉm nhìn Thẩm Chí Hàn, "Lần đầu tiên a." Lời nói như thế nhiều, "Đừng ăn." Diệp Bất Nôn vội duỗi tay vô rất hắn duỗi lại đầy tay, giống tiểu cẩu hộ thực giống nhau che chở mị phở, "Ăn, đương nhiên ăn, đây chính là vương gia lần đầu tiên." Nghe nàng nói lần đầu tiên, Thẩm Tri Hàn sắc mặt, nháy mắt liền biến lạnh, lạnh lùng liếc nàng liếc mắt một cái, chung quy cái gì cũng chưa nói, chỉ tối đầu ăn mỉ. Hơn 1 tháng đi qua, Đông Phương Hi cố ý thả chạy nữ nhân, đến bây giờ đều còn chưa có tin tức trở về, cũng không biết sự tình đến tụt cùng như thế nào. Hắn buồn ý tưởng quên đêm đó sự, nhưng Diệp bất ngôn luôn là có biện pháp làm hắn nhớ tới, mà nàng không tự biết, thật là cho chính mình tìm tội trị. Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy đến hắn lạnh lẽo hơi thở, nháy mắt biến sắc mặt, lại không biết vì sao, nhưng ăn như thế một chén đơn giản, rồi lại hường, chủ yếu là hắn thân thủ làm mặt, liền không nhiều lắm tưởng. Tự nàng nói lần đầu tiên bắt đầu, Thẩm Tri Hàn liền lạnh mặt, tựa ngưng một tầng băng sương, càng la tản ra người sống chớ gần đáng sợ hơi thở, càng la không cùng nàng nói thêm câu nữa lời nói. Cơm nước xong, Thẩm Tri Hàn mang nàng đi lang điện thấy Trương Kế Duyên, đến thời điểm Từ Tiêu Nguyệt cũng là ở. Trương Kế Duyên nhìn hai người cơ hồ sóng vai tiến vào, nhìn thoáng qua, đứng ở hạ sườn Từ Tiêu Nguyệt, liền hỏi Diệp Bất Ngôn: "Mới đến, còn tỏi quen?" Tạ Trường Môn quan tâm, hết thảy thói quen. Diệp Bất Ngôn tôn kính hồi: "Trương Kế Duyên ở Tinh Thần Đại Lục, thực chịu kính trọng, uy vọng càng là đủ, đối với Trường Bối, là hẳn là tôn kính." Trương Kế Duyên quan tâm hỏi mấy cái hàng ngày, sau đó mới nói nói, cũng biết lần này thí luyện đại hội Sửa lại. Lược có nghe thấy. Sáng nay Ngọc Lan cùng nàng nói chút, nói là tân nhân khảo hạch thí luyện, biến thành Lăng Tiêu Điện thí luyện đại hội, nhân giai trở lên, huyện giai dưới đều có thể tham gia. Nghe nói, nguyên bản chỉ là nhắm vào nàng mà áp dụng tân nhân thí luyện, nhưng bởi vì thẩm tri Hàn cự tuyệt, mới đổi thành như vậy quy tắc, rất bên vực người mình sao. Nghĩ, Diệp bất ngôn ngẩng đầu nhìn đứng chung một chỗ thẩm tri Hàn cùng Từ Tiêu Nguyệt, hơi hơi nhíu mày. Nếu là hắn thích Tử Tiêu Nguyệt, kia che chở nàng làm gì? Là muốn làm cha nam, trái ôm phải ấp, vẫn là bởi vì nàng thể chất có Thiên Huyền Băng, là hắn cứu mạng dược. Nang Sơ không rõ thái độ của hắn. Trương Kế Duyên nói thí luyện quy tắc cùng nguyên nhân, cuối cùng nói, này cùng ngươi không quan hệ, một ít tin đồn nhảm nhí không cần để ở trong lòng, tại đây Lăng Tiêu Điện có ta cùng A Hàn, cho dù không thông qua, cũng râu ria, chỉ là đi ngang qua sân khấu. Đúng vậy, liền như thế khẳng định nàng sẽ không thông qua thí luyện, cho nên trước tiên cho nàng thuốc gan thần sao? Không biết lời này có thể hay không truyền ra đi, nếu là truyền ra đi, chỉ sợ lại muốn nói nàng đi cửa sau, đi quan hệ. Trương Kế Duyên quan tâm phân phó vài câu, liền vất tay làm cho bọn họ lui ra, hắn muốn cùng ba vị trưởng lão thương lượng thí luyện đại hội an toàn công việc. Từ Tiêu Nguyệt đi theo phía sau, nhìn Thẩm Chi Hàn cùng Diệp Bất Nôn sóng vai đi tới. Rất là thức thời không có kéo gần khoảng cách, cũng không có ra tiếng qué rầy, liền dường như nàng thật là một cái đi theo tùy nữ. Ba người cùng nhau đi, Diệp Bất ngôn có chút không được tự nhiên, tổng cảm thấy tình huống như vậy, có điểm ba người hành cảm giác, nhưng cảm tình là hai người sự, tuyệt không cho phép có người thứ ba tồn tại. Từ Tiêu Nguyệt tự hồ cũng nhìn ra nàng không được tự nhiên, chủ động nói, "Ta còn có chút sự muốn nói, phiền phái sư huynh đưa Diệp cô nương một chút." Tiêu Nguyệt Chờ một chút. Thẩm Chi Hàn kêu ở muốn xuống sân khấu Tử Tiêu Nguyệt. Chương 314 Thẩm Chi Hàn thái độ 2. Tử Tiêu Nguyệt ngừng lại, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, sư huynh nhưng còn có sự. Diệp bất ngôn nhíu mày, nàng phát hiện Thẩm Chi Hàn kêu chính là Tiêu Nguyệt, lấy bọn họ từ nhỏ cùng nhau lớn lên giao tình cũng quen thuộc, như vậy Tiêu cũng không sai, nhưng nàng vẫn là cảm thấy hơi không thoải mái, bởi vì Thẩm Chi Hàn giống như sẽ không như vậy kêu nàng. Nàng nghĩ lại một chút, Thẩm Chi Hàn cùng nàng nói chuyện, hoặc không kêu tên nàng, hoặc chính là tên đầy đủ, cũng hoặc là đặc thù trường hợp thời điểm, kêu nàng một tiếng ngôn nhi, mà không phải giống kêu từ Tiêu Nguyệt như vậy, kêu rất là tự nhiên. Nghĩ đến này, Diệp Bất ngôn trong lòng liền có chút chua lọm, cảm thấy thực hổ thững, lại vội vàng đè ép đi xuống, một cái xưng hô mà thôi, có cái gì hảo toan. "Là ngươi cùng ngôn nhi nói," Tiều Nguyệt sa ta đưa cho ngươi, thẩm chi hàn trắng ra hỏi. Từ Tiêu Nguyệt ngây ra một lúc, nhìn thoáng qua Diệp Bất Nôn, liền gật đầu thản nhiên nói, "Diệp cô nương hỏi, ta liền nói, là ta ra mặt dày tìm sư huynh muốn, xảy ra chuyện gì, chính là có cái gì vấn đề." Diệp Bất Nôn nghe tầm, lật một chút, đột nhiên phát hiện Từ Tiêu Nguyệt thế nhưng còn cho nàng đào như thế một cái hố, nàng nếu không hỏi, trong lòng liền sẽ lại ngật đáp, nàng hỏi, lại đem Từ Tiêu Nguyệt ngay lúc đó nói một lần, đó là nàng ghen ghét Nói từ Tiêu Nguyệt ra mặt dày cầu tiểu nguyệt sa. Vô luận nàng hỏi hoặc là không hỏi, đều có thể đủ thành công châm ngòi nàng cùng thẩm tri hàn cảm tình, cũng có thể cho nàng lập một cái tiểu nhân độ quân tử chi tâm. Nàng lúc ấy còn tưởng rằng Từ Tiêu Nguyệt như vậy nói, chỉ là muốn cho nàng khó chịu mà thôi, không nghĩ tới đây mới là cuối cùng mục đích. Từ Tiêu Nguyệt thấy Diệp bất ngôn sắc mặt không tốt lắm, liền sốt ruột nói, "Ta là sợ Diệp cô nương hiểu lầm, mới nói dối." Sư huynh ngươi không cần trách cư dịp cô nương, nàng không phải có tâm. Ta có tâm hỏi." Diệp Bất Nôn trắng ra nói, "Căn bản là không theo Từ Tiêu Nguyệt nói tới, kia lời nói nhìn như vì nàng nói chuyện, làm nàng có dưới bậc thang, kỳ thật bất quá là càng có vẻ nàng có tâm cơ, dù không dưới người khác mà thôi." Từ Tiêu Nguyệt xấu hổ vẻ mặt, rất có một loại chính mình hảo tâm bị trở thành lòng lang dạ thú. "Ngày hôm qua ta liền nói quá, ta cùng Nôn nhi sự" là chúng ta hai người sự, cái gì giải thích đều không cần người khác tới. Sư muội ngươi là đã quên sao? Thẩm Chi Hàn nhìn Từ Tiêu Nguyệt, lạnh lùng thanh âm, nhưng kia dư quang lại cũng là liếc giệp bất ngôn, nàng cũng đã quên sao? Nghe xương hô thượng thay đổi, Từ Tiêu Nguyệt rũ đầu, thuần theo trả lời, lúc này đây, ta nhớ kỹ. Lúc ấy ta đưa Tiểu Nguyệt Sa không ngừng tưởng đưa ngươi một người, hiện giờ ta chỉ nghĩ đưa một người. Cho nên hy vọng sư muội một lát liền đem trên người này một bộ kiểu nguyệt sa sở chế quần áo, thủy hỏi đi, ta không nghĩ nhìn đến trừ ngôn nhi ở ngoài, còn có người ăn mặc tiểu nguyệt sa quần áo. Diệp Bất luôn cùng Từ Tiêu Nguyệt sôi nổi ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, đưa ra đi đồ vật, còn có thể như vậy thu hồi. Thẩm Chi Hàn trực tiếp làm lơ bọn họ nói, mà là tiếp tục nói, ta vẫn luôn đem ngươi trở thành sư muội, cùng với bên người đáng tín nhiệm hộ vệ. Chưa bao giờ đem ngươi trở thành nữ nhân tới xem, nếu là có mặt khác tâm tư, ta căn bản là sẽ không đồng ý này phân tứ hôn." Từ Tiêu Nguyệt sắc mặt khẽ biến một chút, sau đó đầy mặt xấu hổ hỏi, "Sư huynh có phải hay không hiểu lầm cái gì?" "Sư huynh hắn đây là ở hướng Diệp Bất Nôn chứng minh, hắn chưa bao giờ thích quá nàng sao? Có phải hay không hiểu lầm, ta đều chỉ là cho thấy một cái thái độ." Thẩm Chi Hàn liếc liếc mắt một cái Diệp Bất Nôn, bởi vì luôn có người hiểu lầm hắn. Còn vì thế dầu gì không vui, rồi lại không chịu nói khai. Chương 315 Thẩm Chi Hàn thái độ 3. Từ Tiêu Nguyệt nhìn Thẩm Chi Hàn, lại nhìn mắt Diệp Bất Nôn, khẽ nhíu mày, sau đó miễn cưỡng cười cười, tưởng chậm rãi chứng minh xấu hổ. "Sư huynh, ngươi có thể nói hay không nói minh bạch điểm ta sợ là ngươi hiểu lầm cái gì, hoặc là ta hiểu lầm cái gì. Ta không thích ngươi, cũng chưa bao giờ thích quá, tương lai cũng sẽ không thích." Thẩm Tri hẳn không có bất luận cái gì do dự, nói thập phần quyết đoán dứt khoát. Từ Tiêu Nguyệt miễn cưỡng khởi động tới cười, ở hắn nói xong lời này, liền cứng lại rồi. Nàng nhìn sáng sớm dương quang rải rừng ở hắn trên người, nhưng lại như là thấy được một tầng bóng ma, mà nàng lập tức đã bị nhốt đánh vào hắn bóng ma bên trong, có lẽ lập tức đã bị hắn đuổi ra hắn thế giới, nàng chỉ có thể ở hắn phạm vi, xem hắn rốt cuộc trạm đến không đến. Sư huynh, nếu cười không nổi Từ Tiêu Nguyệt liền không cười, ngẩng đầu nhìn Thẩm Chi Hàn, nghiêm túc nói: "Sư huynh, cứ yên tâm đi, Tiêu Nguyệt vẫn luôn đem ngươi coi như thiếu chủ, thân mật nửa chút cũng chỉ là sư huynh, rốt cuộc Tiêu Nguyệt từ nhỏ đã bị coi như thị nữ hộ vệ ở bên cạnh ngươi, rõ ràng cái gì nên làm, cái gì không nên làm, huống chi Tiêu Nguyệt đã có thích người, người nọ cũng không phải sư huynh." Nói xong, lại ngẩng đầu đối diện bất ngôn nói: "Diệp cô nương cũng yên tâm, quần áo ta sẽ hủy diệt." Hơn nữa ta đối sư huynh không có gì gây rối ý tưởng, sau này lại nghe những cái đó đồn đãi, đại nhưng nói với ta, ta sẽ làm bọn họ câm miệng. Nàng biết, chỉ có không biểu lộ tình yêu mới có thể ở sư huynh bên người lâu dài, nàng hiện tại sẽ không biểu lộ ra tới, còn sẽ giúp đỡ Diệp Bất Nôn vô cớ gây rối cùng săn sóc Ôn Như, sư huynh tổng hội phát hiện ai mới là thích hợp hắn. Diệp Bất Nôn nhẹ nga một tiếng. Lời này là ở lên án nàng buộc Từ Tiêu Nguyệt hủy quần áo còn lên án nàng đến thẩm tri hàn trước mặt cáo trạng sao? Từ Tiêu Nguyệt nhìn bọn họ song song giở đi bóng dáng, liễm hạ con ngươi, đôi tay hơi hơi khẩn túm tay áo, môi đỏ hơi nhếch, sau đó thật sâu hô hấp một hơi, ngửa đầu đối với chói mắt Thái Dương cười một chút. Tiêu Nguyệt, nghe được tiếng la, Từ Tiêu Nguyệt vội xoay người, cúi đầu hành lễ, "Trưởng môn, là ngươi trị hủy quyết?" Trương Kế Duyên nhìn biến mất ở tầm mắt hai người thân ảnh, thở dài một hơi. Từ Tiêu Nguyệt vội cười, ngoan ngoãn đáp lời, như thế nào sẽ? Sư huynh vẫn luôn lẻ loi một mình, hiện giờ khó được tưởng che chở ai, thả vẫn là hắn chân mệnh thiên nữ, đây là một chuyện tốt. Trương Kế Duyên nhìn nàng một cái, sau đó ừ một tiếng, vậy ngươi đi xuống vội thí luyện đại hội xử đi. Đúng vậy. Từ Tiêu Nguyệt chắp tay, xoay người lui xuống, hơi rũ đầu, liễm con ngươi Lệnh người thấy không rõ nàng biểu tình, cũng đoán không ra nàng suy nghĩ cái gì. Thậm chi hàn chân trường, đi đường mò, diệp bất ngôn đi theo hắn phía sau, hắn cao lớn đĩnh bạt bóng ráng, tươi xuống một ít bóng ma, mà nàng liền ở hắn bóng ma dưới, không biết là này một loại bảo hộ, vẫn là cái gì. Thậm chi hàn, thậm chi hàn dư quang liếc nàng liếc mắt một cái, thấy nàng cũng có chút xa, nhăn lại đẹp mảy kiếm, ngừng lại, con thỏ chân đoản đều chạy nhanh. Ngươi đây là rùa đèn chân. Nghe hắn tràn đầy ghét bỏ nói, thật muốn chịu chết hắn, hảo hảo nói chuyện có được hay không, muốn hay không như thế độc nàng. Khó trách cô chú thân. Ngươi vừa mới là vì ta, cho nên cô ý cùng Từ Tiêu Nguyệt nói những lời này đó sao diệp bất nuốt nước mắt, hai mắt sáng lấp lánh nhìn hắn, tràn đầy chờ mong chi sắc. Là bởi vì nàng hỏi hắn, thích Từ Tiêu Nguyệt sao hắn lúc ấy không có trả lời, là vì làm chỗ ba người mặt, nói khai Miễn cho hiểu lầm sao? Thẩm Chí Hàn liếc nàng liếc mắt một cái, "Ngươi nghĩ sao?" Nghe hắn tức giận ngứ khí, Diệp Bất Nôn tức khắc liền nhảy nhót lên, ngẩng đầu nhìn hắn hỏi, "Thẩm Chí Hàn, ngươi có phải hay không thích ta?" Chương 316 Thẩm Chí Hàn, ngươi thích ta sao một? Nhìn Diệp Bất Nôn sáng ngời hai tròng mắt, đang hỏi lời này là lúc Phảng Phất có quang, xem hắn tâm đập lỡ một nhịp, vội quay đầu đi, tiếp tục đi nhanh về phía trước đi, tưởng quá nhiều. Diệp Bất luôn vội chạy chậm theo đi lên, "Ngươi khẳng định thích ta, bằng không ngươi vì cái gì muốn cùng Từ Tiêu Nguyệt cho thấy thái độ? Hơn nữa vẫn là ở Từ Tiêu Nguyệt không có cho thấy thích hắn, hắn liền trước biểu lộ không thích, này nếu là gác người khác trên người, chính là tự mình đa tình, sau đó bị cười nhạo đi. Chính là nàng liền thích thậm chí hẳn cái này diễn xuất a, làm gì nhất định phải chờ đối phương thổ lộ lại cự tuyệt, có một chút thích manh mối, chỉ cần chính mình không thích, nên trực tiếp cự tuyệt." Ngươi là bổn vương vị hôn thê, ngươi bị khi dễ, chính là ở khi dễ bổn vương, bổn vương có thể ném cái này thể diện." Diệp Bất Nôn suy nghĩ một chút, ngươi biết tối hôn quá sự." Thẩm Tri Hàn nhướng mày, hắn muốn biết, thật khó khăn. Thấy hắn lại đi nhanh, Diệp Bất Nôn vẫn là chỉ có thể chạy chậm đi theo hắn, "Thẩm Tri Hàn, ngươi có thích hay không ta?" Không thể bị tách ra đề tài, hắn vừa rồi trả lời không tính. Thẩm Tri Hàn phảng phất không nghe được nàng hỏi chuyện giống nhau. Chỉ lo bước đi, kia chân dài đi một bước, Diệp Bất Nôn chỉ có thể chạy chậm đi theo. Thẩm Tri Hàn, ngươi có thích hay không ta? Thẩm Tri Hàn, ngươi có thích hay không ta? Diệp Bất Nôn chạy chậm đi theo, Quật Cương hỏi, thấy hắn trước sau đều phảng phất không nghe thấy giống nhau, tức giận đi nhanh chạy, hai tay một trường, trực tiếp ngăn cản hắn, Quật Cương ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi rốt cuộc có thích hay không ta? Thẩm Tri Hàn rũ mắt nhìn nàng, nàng chỉ tới bờ vai của hắn. Lúc này lại như thế quắt cường, một hai phải đáp án không thể, nàng truy vấn hắn một đường, vẫn là như thế chấp nhất, với nàng rất quan trọng sao? Cái này làm cho hắn nghĩ tới nàng viết kiểm điểm điểm thư, như vậy nhiều không nên, cuối cùng một câu, càng là làm hắn nhớ tới, liền tim đập ra tốc, tựa ngực thượng ngôn tử, đều đi theo nàng lên. Bổn Vương trả lời qua. Thẩm Tri Hàn có chút không được tự nhiên sờ soạn ngực vị trí, lại mặt tưởng từ nàng bên cạnh người mà qua. Diệp Bất ngôn giơ tay một chán, không cho hắn qua đi, quật cường lại bá đạo, không tính, ngươi chỉ có thể trả lời thích hoặc là không thích. Hắn đối từ Tiêu Nguyệt thái độ, có thể như thế dứt khoát kiên quyết, kia đối nàng cũng nên là cái dạng này, không thích nói, nàng nhân lúc còn sớm hết hy vọng. Thẩm Tri Hàn nhíu hạ mày, mắt sáng như bước nhìn nàng, vậy ngươi thích bổn vương. Ta Diệp Bất ngôn một dĩ ngực, ngửa đầu, ta hỏi trước, ngươi trả lời trước. Nhìn nàng lướn ngược động tác, Thẩm Tri Hàn Lơ đãng liếc mắt một cái, thấy nàng độ ngực thịt theo nàng này một đỉnh ngực động tác, hơi hơi co lấy, còn theo nàng cảm xúc phập phồng, hơi có chút gợn sóng, xem hắn mặt nóng lên, vội rời đi mắt. Ngực không hai lượng thịt, cũng đừng đỉnh. Diệp Bất Nôn thối đầu nhìn chính mình hơi hơi lộ ra tiểu mương mương, lại nghe hắn ghét bỏ nói, kéo kéo khóe miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm, "Có hay không, ngươi lại không phải chưa thấy qua, không chả quá." Hàn Băng động một đêm kia, Hắn nhưng không thiếu trảo hảo đi, tuy rằng tuy rằng hắn tay là bị nàng bắt lấy phóng đi lên, nhưng hắn cũng bắt lấy không bỏ a. A vở giờ. Ân Thẩm Chi Hàn âm cúi trọn thật dài, tựa băng kiếm xẹt qua giống nhau. Mau trả lời ta vấn đề. Diệp Bất luôn vội trang trấn định, ngươi đối Tử Tiêu Nguyệt nói như thế chẳng ra, kia hiện tại ngươi cũng cho ta một cái thái độ, miễn cho ta hiểu lầm. Thật là, liên một vấn đề có thích hay không nàng. Trả lời liền như thế khó khăn sao nàng đều truy vấn một đường. Chương 317 Thẩm Chi Hàn, ngươi thích ta sao hai? Thẩm Chi Hàn nhướng mày nhìn nàng, ngươi muốn hiểu lầm cái gì? Hiểu lầm ngươi thích ta. Diệp Bất luôn lại lần nữa ngẩng đầu lên, nhìn Thẩm Chi Hàn một hơi nói, ngươi rất tốt với ta, che chở ta, hiện tại lại bởi vì ta một câu, liền cùng Từ Tiêu Nguyệt cho thấy thái độ, ngươi làm như vậy, sẽ làm ta cho rằng ngươi thích ta, cho nên Thẩm Chi Hàn Ngươi rốt cuộc có thích hay không ta?" Thẩm Tri Hàn rũ mắt nhìn nàng, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc quá cường, một bộ không chiếm được đáp án, thế không bỏ qua bộ dáng, chỉ là, có hay không người nói cho nàng, đầu ngượng quá cao, hắn tối đầu nhìn đến bộ dáng, rất kỳ quái, tỉ như như vậy có thể nhìn đến nàng lỗ mũi, một chút ưu nhã mỹ quan đều không có, như vậy hỏi nói, thích nàng người, đều phải bị dọa chạy đi. Thẩm Tri Hàn ghét bỏ rũ tay đè đè nàng đầu, Hiểu Lâm lại như thế nào? Hiểu Lâm, ta sẽ thích ngươi." Diệp Bất Luân thinh ầm, mang theo giọng mũi, thấp thấp, dẫu dĩ, làm người nghe có chút mơ hồ không rõ. "Cái gì?" Thẩm Tri Hàn hỏi, lúc này đây hắn lạ thật không nghe rõ, nàng thinh ầm, quá mức mơ hồ không rõ. Diệp Bất Luân lại lần nữa đem đầu nâng cao cao, lấy hết can đảm, lớn tiếng nói, "Lại Hiểu Lâm đi xuống, ta sẽ thích ngươi, cho nên ngươi cần thiết cho ta một cái thái độ" Ta sẽ thích ngươi." Tráng ra mấy chữ, Lam Thẩm Chi Hàn ngây ra một lúc, mặt lại bắt đầu nóng lên, nhưng hắn giơ tay, lại lần nữa đem nàng đầu ấn hồi bình thường góc độ, "Vậy ngươi liền tiếp tục hiểu lầm đi." Thẩm Chi Hàn Diệp bất ngôn cắn răng vô rất an tay, "Ngươi thái độ có thể hay không quyết đoán một chút, giống đối tử Tiêu Nguyệt giống nhau." Phải trả lời nàng một vấn đề, như thế khó. "Bổn vương cho phép ngươi hiểu lầm, cũng chuẩn ngươi thích." Này thái độ còn chưa đủ Thẩm Chi Hàn nhướng mày nhìn nàng. Nhìn hắn bố thí giống nhau ngứ khí, Diệp Bất Ngôn cấp mau rậm trần, ta muốn chính là, ngươi có thích hay không ta thái độ, thích hoặc là không thích. Ngươi là bổn vương vị hôn thê, này đáp án có gì khác nhau? Diệp Bất Ngôn tưởng lấy cây búa chủy y hắn, khác nhau nhưng lớn đi hảo sao? Thẩm Chi Hàn nhìn khí khuôn mặt nhỏ có chút đỏ lên Diệp Bất Ngôn, túi người tới gần nàng, nheo lại hẹp dài con ngươi. Ngươi nhìn hắn khuôn mặt tuấn tú tới gần, nghe trên người hắn phát ra tùng trúc hương. Diệp Bất Nôn chỉ cảm thấy mặt ở nóng lên, tim đập da tốc, hắn có phải hay không muốn thân nàng? Hắn có phải hay không thẹn thùng nói không nên lời, cho nên phải dùng thực tế hành động đến trả lời. Kia nàng liền nhắm mắt lại nên đón hắn hôn môi, cũng dùng thực tế hành động tới thổ lộ đi. Thẩm Tri Hàn nhìn nàng nhắm lại mắt, dưới ánh mặt trời, như thế gần khoảng cách, hắn thấy được nàng làn da thượng tế nhung, rõ ràng thấy được nàng nếu thịt môi van. Cái này làm cho hắn nghĩ tới tối hôm qua hai người thiếu chút nữa liền thân thượng một màn. Hắn du mắt nhìn mặt nàng đỏ lên, đôi tay ở tay áo hạ, tựa hồ nắm có chút dùng sức, bộ ngực phập phồng có chút mau, nhìn tựa hồ rất là khẩn trương. Như vậy nàng, xem hắn lại có chút ngoa ngoe dục dịch, có lẽ lướt qua một ngụm, cũng là có thể. Nghĩ như vậy, hắn càng là tối người để sát vào nàng, cũng nghe tới rồi hai người như buồn trồn giống nhau tiếng tim đập. chỉ cần lại gần một chút, hắn môi liền có thể dừng ở nàng trên môi. Diệp Bất Nôn khẩn trương nhắm hai mắt, thật lâu đợi không được hắn hôn rơi xuống, nghi thẩm, nàng số 1 2 3, lại không thân xuống dưới, nàng chính mình hôn lên đi hảo, sống hay chết, cho nàng cái thoải mái. 1 2 3. Diệp Bất Nôn nhón môi chân, đô miệng tấu đi lên. Diệp Bất Nôn. Chương 318 thẩm chi hàn, ngươi thích ta sao ba? Thẩm Chi Hàn nhìn nàng mánh mở hai mắt, kinh ngạc nhìn hắn, nhướng mày tiếp tục ngu lạnh nói, "Trước đây ngươi liền nói đối bổn vương tâm, Nhật nguyệt chứng, dám hiện giờ mới nói hiểu lầm, mới có thể thích bổn vương, này rốt cuộc nào một câu là thật, nào một câu là giả?" Hạ Diệp bất ngôn sử sút, lại hoàn hồn, nhìn mặt như băng xương Thẩm Chi Hàn, tức khắc cảm thấy ái muội khí chàng, tức khắc bị đánh tan, hảo xấu hổ. "Hoặc là nói, ngươi vẫn luôn ở lừa bổn vương?" Chưa bao giờ thích quá buồn vương hiện tại thấy buồn vương đối với ngươi hảo, mới quyết định muốn hay không thích. Nhìn túi người áp xuống tới Thẩm Chi Hàn, thanh nhiễm lạnh băng như kiếm, diệp bất luôn về phía sau cong eo, bị buộc thiếu chút nữa đật ngùng, cố định bản, vội từ hắn thân hình hạ, trốn thoát, nhảy ra ba bước ở ngoài. Thẩm Chi Hàn, chúng ta. Thẩm Chi Hàn nhấc chân chiều nàng đi đến, buồn vương nhưng thật ra muốn nghe vừa nghe ngươi thiệt tình lời nói, nào một câu là thật. Nào một câu là giả. Nàng ở tứ hôn ngày đó nói rất đúng hắn tâm Nhật Nguyệt Trừng, dám, La Thiết Tình, vẫn là chỉ vì tìm chỗ dựa nàng ở viết kia phong kiếm điểm thư thời điểm, La Thiết Tình, vẫn là bằng mặt không bằng lòng nàng ở hắn trong lòng khắc tự thời điểm, La Thiết Tình, vẫn là vì mạng sống. Nang cái này kẻ lừa đảo, nếu là dám nói này đó đều là giả, hôm nay hắn liền giết chết nàng làm nàng sống không bằng chết. Diệp Bất Luân nhìn cả người tản ra lạnh thấu xương sát khí thẩm chi hàn, bạn nâng cầu sinh, làm nàng cười nở hoa, đã sớm thích, chẳng qua nếu là hiểu Lâm Vương gia thích ta, ta đây đối với ngươi thích liền sẽ nâng cao một bước, nếu là ngươi thật sự thích ta, vậy có thể thăng hoa vì ái. Cho nên, ngươi hiện tại đối buồn vương tâm, cũng chỉ là thích mà không phải ái thẩm chi hàn lại triệu nàng vượt gần một bước. Diệp Bất Luân nhìn thẩm chi hàn lại tới gần một bước, nguy hiểm càng sâu. Sắc khí càng lạnh tấu xương, cắn răng bất cứ giá nào, trực tiếp túm người đi lên, đôi tay ôm vòng lấy hắn eo, ngẩng đầu, nháy mắt lấp lánh, "Vương gia, ta đối với ngươi ái, đã tới rồi vì ngươi sinh vì ngươi chết nóng nổi, không cần hoài nghi ta thiệt tình, bằng không ta sẽ thương tâm." Nói, con chớp chớp mắt, tựa hồ thương tâm muốn tích ra nước mắt tới. Thẩm Chi Hàn bị ôm cái khẩn, thân mình lại bành thẳng thán, nhìn mịn ngoật lấy lòng diệp bất ôn. Liên biết nàng lại đang nói dối, tuy rằng như thế, nhưng vẫn là lấy lòng hắn, ai làm hắn là cái ăn mềm không ăn cứng. Bương gia. Thẩm Tri Hàn vững vàng vừa nói nói, Diệp Bất Luân đầu giơ như trống bỏi giống nhau, ngươi không tin ta thiệt tình, ta liền không bỏ. Thẩm Tri Hàn kéo kéo khóe miệng, dứt khoát không để ý tới nàng, liền trực tiếp đi, liên quan nàng cũng kéo đi rồi, bởi vì nàng nếu là thiệt tình, theo đều có thể lên cây. Diệp Bất Luân sợ buông lòng tay. liên thể ngã, liên ôm càng khẩn, "Vương gia, còn có chức công chúng, chúng ta vẫn là đừng ve vãn đánh yêu giải cổ lương, quá không đạo đức, cho nên ngươi vẫn là dừng lại, làm ta chứng minh đi thôi." Thẩm Tri Hàn lôi kéo khẽ miệng dừng lại, "Đây là ve vãn đánh yêu hơn nữa, nàng còn nói giống như hắn không cho nàng chứng minh đi, là ai ôm như vậy khẩn?" Vương gia diệp bất ngôn mới vừa buông tay chàng hảo, Thẩm Tri Hàn cũng đã đi nhanh rời đi, "Vội theo đi lên, ngươi đi đầu đi." mà ngươi đi một ít địa phương." Diệp bất ngôn nga một tiếng, ngoan ngoãn đi theo hắn phía sau, đến nơi hắn có thích hay không nàng vấn đề, chỉ có thể vô tật mà chết, lại kiên trì hỏi đi xuống, nàng cảm thấy có thể bị hắn lôi chuyện cũ, sau đó chết ở trong tay hắn. Rõ ràng là nàng hỏi trước, kết quả cuối cùng bị hắn bức thổ lộ một phen, thật là không tiên đồ. Chương 319 Thẩm Chi Hàn, ngươi thích ta sao bốn? Vừa rồi bọn họ trò nói chuyện là bên ngoài điện Đệ tử lui tới nhiều, chỉ vì thẩm chi hàn, không người dám tiến lên quá dày. Lúc này bọn họ vừa ly khai, người lại nhiều lên. Trong đó một người nhìn bọn họ đi xa bóng dáng, cắn răng phỉ nhổ mắng, không biết xấu hổ tiện nhân. Trước công chúng, thế nhưng cùng nam nhân tình trạng ý thiếp, ấp áp ôm ôm, vẫn là chủ động, liền chưa thấy qua như thế không biết xấu hổ nữ nhân, thật là tiện có thể so với thanh lâu nữ tử. Nhưng lời này, ý tưởng này Nàng cũng chỉ dám như vậy phun tạo, cũng không dám nói đi ra ngoài. Diệp bất ngôn theo thẩm chi hàn, từ sớm đi đến giữa trưa, trên đường hái được một ít trái cây, đã tọa nửa canh giờ, lại tùy hắn đi tới hoàng hôn Tây Lạc, không trung che kín màu cam hồng, tại đây một mảnh màu đỏ lá phong nơi ở ẩn, có vẻ càng là mỹ lệ. Ác Linh Sơn, bách độc viên, sau núi cấm địa, tuyệt đối không thể đi, có nghe hay không thẩm chi hàn vững vàng thanh, luôn mãi dặn dò nàng. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn đưa lưng về phía Hoàng Hôn Thẩm Tri Hàn, màu đỏ lá phong theo gió, phiêu nhiên rơi xuống, hình thành hắn mỹ lệ bối cảnh, mà lúc này hắn, so với kia hoàng hôn còn muốn lóa mắt. Có nghe hay không Thẩm Tri Hàn thấy nàng vẫn là không trả lời, chỉ là nhìn hắn, vương và mặt, tức khắc liền lạnh xuống dưới, hắn nói như thế nghiêm túc, nàng là phải làm rõ bên thai sao? Diệp Bất luôn híp hai mắt, thật mạnh gật đầu, nghe được, kiên quyết không đi. thậm chí hắn hừ lạnh một tiếng, phất tay háo rời đi. Diệp Bất Luân vội cười cho ngươi đi lên, hôm nay nàng tùy hắn đi rồi một lần lang tiêu điệt, hắn nói cho nàng, nơi nào phong cảnh tuyệt đẹp, nơi nào linh lực nồng hậu, nơi nào là yêu cầu lệnh bài mới nhưng tiến, nơi nào là cấm địa, nơi nào là nguy hiểm. Hắn đều tỉ mỉ nói một lần, còn sợ nàng không nghe đi vào đem nguy hiểm địa phương, càng là luôn mãi dặn dò. Như vậy tinh tế săn sóc, lại là người khác không có. Nàng không có thích sai người. Thẩm Tri Hàn, có việc. Nghe hắn lạnh lùng thanh âm, Diệp Bất Nôn cười lắc đầu, nàng phát hiện thích hắn, cho dù hắn không thích nàng, cũng là một chuyện vui vẻ tốt đẹp sự. Thẩm Tri Hàn dư quang liếc mắt một cái, cười vui vẻ sán lạn Diệp Bất Nôn, thiện nhướng mày, một cái lăng tiêu điện phong cảnh, khiến cho nàng như thế vui vẻ. Ngày sau có rảnh, mang ngươi đi khắp tinh thần đại lục, làm ngươi này thôn cô được thêm kiến thức. cũng làm ngươi biết sơn ngoại có sơn, thiên ngoại có người, không cần quá mức kiêu ngạo, bởi vì so ngươi cả người, quá nhiều. Nàng là thích du ngoạn, xem sơn chơi thủy sao kia ngày sau, không, sự tình chần ai lạc định, kia hắn liền mang theo nàng xem biến tinh thần đại lục sơn cùng thủy. "Hào a, ngươi cũng không thể nuốt lời." Diệp Bất luôn trực tiếp xem nhẹ hắn thôn cô hai chữ, đem hắn nói coi như một cái hứa hẹn để ở trong lòng. Thẩm Tri Hàn rầu rĩ ừ một tiếng. nuốt lời chính là tiểu cậu. Hấu chỉ, ngươi nếu là nuốt lời, liền go go go, bằng không ta nhưng không tha thứ ngươi. Tiểu cậu ngoan. Thẩm Chi Hàn, Thẩm Chi Hàn đem Diệp Bất Nôn đưa đến nữ viện muốn khẩu, liền rời đi. Lúc này màn đêm buông xuống, các đệ tử vội song trở về phòng, thấy vậy một màn, sôi nổi kinh ngạc lại hâm mộ, đồng thời lại nhịn không được si mê nhìn theo Thẩm Chi Hàn bóng dáng rời đi. Thẩm Chi Hàn ở Lăng Tiêu Điện mười mấy năm, Chính là lần đầu tiên đi vào nữ viện muôn khẩu, hơn nữa vẫn là đưa Diệp bất ngôn trở về, có thể nào không hâm mộ. Diệp bất ngôn thiển như mày, thậm chi hàn người theo đuổi như thế nhiều, nàng muốn thật phất tay chém đào hoa, bắt tay mệt chặt nước, cũng chém không xong đi. Diệp cô nương. Trường 320 thẩm chi hàn, ngươi thích ta sao năm. Nghe được thanh âm, Diệp bất ngôn nhướng mày nhìn lại, là cái ăn mặc bạch biên lam váy cao gầy nữ tử, dung mạo rất là diễm lệ. Nghe thanh âm, là tối hôm qua thượng Triệu sư tỷ, Triệu Yên Nhiên. Nay diện mạo, xác thật là so Diệp Liễu Huyền muốn thắng được một phần, chủ yếu là khí chất thượng càng tăng lên, thậm chí lại là Lăng Tiêu Điện nhập môn đệ tử, bản thân cũng là tu luyện thế gia tiểu thư, khó trách bên người luôn có người lấy lòng đi theo. Nghe nói, Triệu Yên Nhiên là Lăng Tiêu trong điện, nhân khí đệ nhị cao, cơ tử tiêu ngụy ở dưới, chỉ là làm người ưa ngại, kiêu ngạo là căn đầu tường thảo. Rất là thế lực, nàng nhân khi cao, là bởi vì nàng tiêu ngạo, toàn là khi dễ người, nhưng lại sẽ không làm người bắt được lực điểm. Diệp liễu huyển hiện tại có thể nằm ở trên giường dưỡng thương, đại bộ phận là nàng công lao. Triệu sư tỉ, chính là có việc Diệp bất ngôn nheo lại hai tróng mắt, cười lộ ra nho nhỏ má lún đồng tiền, khiến cho nàng nhìn thiên chân vô hại. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, chỉ cần không phải đến gây chuyện nàng. Nàng đều mặc kệ đối phương là bộ dáng gì người. Triệu Yên Nhiên đã sớm đem Diệp Bất Ngôn cấp đánh giá cái biến, vốn tưởng rằng là cái uổng có hư danh mỹ nhân đầu sủi cảo, kết quả hôm nay vừa thấy, lại là vượt qua nàng tưởng tượng, mạng nếu huynh thành, lại linh động khả nhân, sẽ không giống Tử Tiêu Nguyệt như vậy, mỹ có chút công kích tính, làm thân là nữ tử nhìn, chính là ghen ghét, hận không thể hủy hoại gương mặt kia. Ma Diệp bất ngôn mặt, là ánh mắt đầu tiên nhìn kinh diễm. lại xem vẫn là kinh diễm, sau đó càng xem càng thoải mái, càng xem càng thích, sẽ không phiền chán, sẽ không làm nhân sinh đố. Không có việc gì, chính là Diệp cô nương vừa tới, ta lo lắng ngươi không tói quen, không thích ứng, liền hỏi một chút có cái gì yêu cầu hỗ trợ, còn có ta hỷ giao bằng hữu, cũng tưởng cùng Diệp cô nương làm bằng hữu. Triệu Yên Nhiên cười tiến lên, tự quen thuộc kéo Diệp bất ngôn cánh tay, "Ta kêu Triệu Yên Nhiên, là thường tử quốc Triệu gia nhị tiểu thư." Ngươi kêu ta yên nhiên, hoặc là yên nhiên tỷ đều có thể. Lúc này đây, nàng nhưng thật ra đã nhìn ra, Ngự Vương đối diện bất ngôn bất động, không thể so kia Diệp Liễu Huyền, xem nàng thuần lương vô hại bộ dáng, hẳn là chưa thấy qua cái gì việc đời, cũng không hiểu cái gì nhân tâm, sẽ dễ dàng tin tưởng người. Nàng chỉ cần cùng Diệp bất ngôn đánh hảo quan hệ, liền có cơ hội tiếp xúc Ngự Vương, nếu là lại vào hắn mắt, có thể làm hắn chấp phi cũng là tốt. Nàng tuy có dạ tâm, Nhưng So Diệp Liễu Huyền có tự mình hiểu lấy, chính phi là không dám hy vọng xa vời, cũng không dám nhìn trộm, nhưng Trác Phi vẫn là có thể. Nàng Triệu Yên Nhiên, đường đường thế gia tiểu thư, làm Trác Phi là cho Ngự Vương thêm thể diện. Diệp Bất Nôn bất động thanh sắc, rất là tự nhiên kéo ra Triệu Yên như tay, đã tại Triệu sư tỉ hảo ý. Ngày mai cùng đi nhà ăn đi, ta lại mang ngươi nhận thức một chút chúng tỉ muội, ngày sau cũng không dám có người khi dễ ngươi. Diệp Bất Nôn cười cự tuyệt. Thí luyện sắp tới, ta linh lực nhược, yêu cầu gia tăng tu luyện, ngày gần đây liền không ra sân, nếu Triệu Sư tỷ không mặt khác sự, ta về trước phòng." "Hảo." Triệu Yên Nhiên cười đưa diệp bất ngôn rời đi. Chờ nàng thân ảnh một biến mất, trên mặt tươi cười liền biến mất, nàng bên cạnh người thiếu nữ, hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái diệp bất ngôn rời đi phương hướng, "Triệu Sư tỷ, nàng cũng quá không biết điều, chúng ta hà tất cùng nàng thân cận, ta xem nàng chính là tiếp theo cái diệp lưu huyền." hoàn toàn không cần phải, vẫn là từ sư tỷ tương đối hảo. Ngươi hiểu cái gì? Về sau ở nàng trước mặt, không cần nói bậy lời nói, nếu không ta sẽ không quản ngươi chết sống." Triệu Yên Nhiên lãnh trừng mắt nhìn liếc mắt một cái thiếu nữ. Diệp Liễu Huyền chính là một cái chế giễu, từ Tiêu Nguyệt kia càng là buồn cười, hoàn toàn so không được Diệp bất luôn, xem thậm chí hàn tự mình bồi một ngày, còn như vậy đối từ Tiêu Nguyệt, liền đã biết. Chương 321 người xin bồi người. Người chết ta cũng ngồi một. Từ ngày đó lúc sau, Thẩm Tri Hàn liền vội vàng thí luyện đại hội sự, không có tái xuất hiện, dĩa bất ngôn cũng hiếm khi ra cửa, chỉ chuyên tâm tu luyện. Đối với Triệu Yên Nhiên tam phiên vài lần tới cửa lấy lòng, đều là gãi đúng chỗ ngứa cực tuyệt, không đáp tội cũng không tiếp thu. Đến nỗi cùng sân Mạc huynh thành cùng Ôn giai anh, tựa hồ cũng đều là trẻ nữ, rất là an tĩnh. Mấy ngày xuống dưới, ba người thế nhưng cũng chưa chạm qua mặt. Chớp mắt Liên tới rồi thí luyện đại hội xuất phát ngày đó, Lăng Tiêu Điện mọi người, tất cả đều ở luyện võ trường tập hợp, nghe nhị trưởng lão nói quy tắc. Thí luyện quy tắc cùng chi tiết, sớm đã thông tri xuống dưới, ở Lăng Tiêu Điện dưới chân núi Thú Hồn Lâm thí luyện, rút thăm 20 người một cái tiểu đội, Diệp Bất Ngôn này một đội, nhận thức người quen liền, có Thương Lăng, Ôn Gia Anh, Bạch Thư Nhiên, còn có Triệu Yên Nhiên, cùng với Diệp Liễu Uyển, còn có một cái Diệp Bất Nôn nhìn đứng ở nàng bên cạnh người, xuyên một thân hắc, còn có vẻ mập mạp mập mạp, đầy mặt giữ tợn không nói, còn mộc đầy đầu đầu nữ nhân, không khỏi nhớ tới ngày đó nói, hay là nàng chính là Mạc Khuynh Thành. A Ngọc, ngươi không cảm thấy nàng béo có chút kỳ quái sao? Diệp Bất Nôn dùng thần thức hỏi A Ngọc, trước mắt Mạc Khuynh Thành, hẳn là chỉ có 1.5m bộ dáng, nhưng lại béo có 200 cân, lại xuyên một thân hắc, có vẻ chỉ có 1.5m. Thật lạ ứng đêm đó ai nói nói. Lại luôn lại béo, còn xấu, nhưng nhìn kỳ ngũ quan, kỳ thật man đẹp. Nay khuynh thành tên, thật sự là cùng nàng diện bạo có vi a. Long hồn ngọc liền ở tử ngọc nạp giới, lúc này a ngọc lặng lẽ dò ra cái đầu, nhìn thoáng qua, lại rụt trở về, đâu chỉ béo kỳ quái, trên mặt đầu cũng nhiều kỳ quái, hẳn là bị hạ dược, chính ngươi phiên phiên thư, có thể tìm được giải dược. Diệp bất ngôn hiểu do gật đầu, nguyên lai là bị hạ dược, khó trách béo thành như vậy. Trên mặt thịt, đều bị tễ thành một đoàn, mắt càng là béo chỉ còn một cái phùng, nếu là gầy xuống dưới, định là đẹp đáng yêu tiểu lò lì một quả. Cảm nhận được Diệp bất ngôn đánh giá ánh mắt, mà khuyên thành ngẩn đầu tức giận trứng mắt nhìn liếc mắt một cái, khiến cho trên mặt nàng thịt, càng là tễ, đều nhìn không ra đó là hung ác trứng mắt. Diệp bất ngôn hữu hảo hiếp mắt gợi, mà khuyên thành béo không hợp, xấu không xấu, cùng nàng không quan hệ, nàng mới sẽ không sen vào việc người khác. Nghị trưởng lão lời nói đã xong, cương điệu nhắc nhở, hồn thú lâm nguy hiểm đến cực điểm, các ngươi trong tay mỗi người đều có một trương bản đồ, chỉ nhưng ở an toàn trong phạm vi hoàn thành nhiệm vụ, một khi rời đi thí luyện khu vực, tự gánh lấy hậu quả còn có sinh mệnh tỉ thí luyện quan trọng, thí luyện không quá, sang năm lại đến, mệnh không có, liền thật sự không có. Nhớ lấy đoàn đội hợp tác, hiện tại xuất phát. Giữ lời, thí luyện giả xôn nổi xoay người, đi theo mỗi một đội đội trưởng. xu núi hướng tới Hồn thú lâm mà đi. Tân nhân thí luyện, chỉ cần hoàn thành trích đến thảo dược cùng bắt lấy hồn nhiệm vụ, an toàn ra Hồn thú lâm, liền thông qua thí luyện, liền có thể làm Lăng Tiêu Điện đệ tử. Cho nên lần này thí luyện đại hội, chia làm hai bác, tân nhân thí luyện bên trái biên Hồn thú lâm, Lăng Tiêu Điện đệ tử thí luyện bên phải biên Hồn thú lâm, tuy là cùng cái Hồn thú lâm, nhưng bị chia làm tả hữu, ra an toàn lộ, nếu muốn chạy lối tắt, Nhất định phải trải qua Hồn thú Lâm Trung Tâm, nguy hiểm nhất địa phương. Nghe nói Hồn thú Lâm Trung Tâm là Lăng Tiêu Điện trưởng môn chương kế duyên đều phải né qua địa phương, không người dám dễ dàng bước vào. Tỷ tỷ, Diệp Liễu Huyền đi đến Diệp Bất Ngôn bên người, phóng nhu thanh âm, ngoan ngoãn kêu. Diệp Bất Ngôn nghe thẳng ngẩng mày đầu, hướng bên cạnh sườn một bước, trực tiếp mở miệng trầm trọng, "Vẫn là đường, rằng ngươi muội muốn Thiên Kinh địa nghĩa cống hiến ra Thiên Phú huyết mạch, đưa ngươi tỷ" Trong chốc lát còn phải lấy mệnh bảo hộ ngươi, ta chịu không dậy nổi. Chương 322 ngươi sinh bổi ngươi, ngươi chết ta cũng bồi hay. Diệp Liễu Huyền trực tiếp bị sặc nói không ra lời, còn đầy mặt đỏ bừng. Triệu Yên Nhiên đem bên cạnh người Mạc huynh thành đẩy ra, đi vào Diệp bất ngôn bên lề, mở miệng chèn ép Diệp Liễu Huyền, ngươi cái này tỉ tỉ đều cũng thật giống một cái tiện thiếp, chẳng lẽ là còn ôm chân mệnh thiên nữ mộng đẹp. Diệp Liễu Huyền nắm chặt nắm tay, trên mặt cương cười. phận các nàng hai người, hận muốn chết, nhưng lại không thể như thế nào. Uyển Nhi, Diệp Liễu Uyển ngẩng đầu, nhìn kịp thời xuất hiện Tứ trưởng lão, vội hồng hốc mắt, gục đầu xuống tới, thấp thấp kêu, "Sư phụ." Như vậy bộ dáng, tựa bị thiên đại ủy khuất giống nhau. Tứ trưởng lão. Triệu Yên Nhiên vội vàng lấy lòng Tê, nàng vẫn luôn muốn làm thân truyền đệ tử, nhưng nhị ba lượng vị trưởng lão không thu, chỉ có Tứ trưởng lão còn có một tia cơ hội, cũng không thể đắc tội. Tư trưởng lão nhìn Triệu Yên nhưng nói: "Yên Nhiên, lần này ngươi nhưng đến nỗ lực, ta rất là xem cho ngươi, chỉ là có chút phẩm đức thiên phú không được, chỉ biết dựa nam nhân người, vẫn là thiếu tiếp thì tốt hơn, miễn cho bỏ lỡ cơ hội." Triệu Yên Nhiên tất nhiên là nghe minh bạch lời này, chỉ là giễu cười một chút, cũng không làm trả lời, bởi vì nàng cũng không nghĩ đắc tội Diệp Bất Nôn, nhưng tư trưởng lão ý tứ này, nếu nàng lại cùng Diệp Bất Nôn hảo đi xuống, hắn liền không thu nàng vì đồ đệ. Thật đúng là khó có thể lựa chọn. Tư trưởng lão trừng mắt nhìn liếc mắt một cái diệp bất ngôn, sau đó đối diện Liêu Uyển nói, loại này giết cha diệt tộc, mất đi nhân tính, chỉ biết dựa nam nhân người, không cần cùng nàng phản quan hệ, nàng có thể hay không thông qua thí luyện, đều còn chưa cũng biết đâu. Lần này thí luyện giả thấp nhất cấp linh lực, huống hồ ngươi có sư phụ làm chỗ dựa, hà tất lấy lòng nàng. Giết cha diệt tộc mất đi nhân tính, chỉ biết dựa nam nhân thậm chí hành nghịch ánh mặt trời. Phảng phất trời dáng thần giống nhau, từng bước đã đi tới, tứ sư thúc đây là đang nói ai? Thiếu chủ. Tứ trưởng lão bị Thẩm Tri Hàn một thân lạnh leo bá đạo khí thế, cấp hấp chế túi đầu, cung cung kính kính thê ở. Thẩm Tri Hàn lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, sau đó giơ tay đem diệp bất ngôn kéo đến bên người, ngươi người, người câm sẽ không nói. Ngay thường rơi hắn, liêu hắn, này trương cái miệng nhỏ không phải rất lợi hại, như thế nào đối người khác nói? Một câu đều sẽ không nói mặc cho người khi dễ sao chỉ biết đối hắn hung sao. Diệp bất ngôn chớp hai mắt, cười nhìn Thẩm Chi Hàn, ta dựa vào là ta nam nhân, lấy phu vi thiên, ta dựa vào tiên kinh địa nghĩa, tổng so nàng dựa cái lao nam nhân muốn hảo a. Hơn nữa nàng đều còn không có tới kịp nói chuyện, hắn liền từ trên trời giáng xuống, quả thực chính là nàng bảo hộ thần, có hắn ở, nàng khai cái gì khẩu. Ai nha, rất thích loại này bị bảo hộ cảm giác. Cảm giác thẩm chi hàn bạn trai lực bạo lều, nàng thiếu nữ tâm, cầm giữ không được à. Ta rửa vào là ta nam nhân, lấy phu vi thiên, rửa vào thiên kinh điểm nghĩa. Những lời này, làm thẩm chi hàn trên người hàn ý cùng không vui, nháy mắt tan đi, còn biết rửa hắn, hắn còn tưởng rằng nàng này chỉ tiểu hồ ly, lại muốn chính mình chiến đấu đâu. Diệp liễu tuyển sắc mặt khó coi đến cực điểm, như là bị trọc chúng tâm sự, bởi vì gần nhất vì tân chức nền đền dai. Nàng chịu đựng tứ trưởng lão đối nàng ăn các loại đậu hũ, thiếu chút nữa liền thất thân. Nàng hiện tại sở có được, như là dùng chính mình sắc tướng cùng thân thể đổi lấy giống nhau, kinh diệp bất ngôn như thế nhắc tới, làm nàng cảm thấy càng thêm sỉ nhục. Bổn vương nữ nhân, bổn vương che chở, ai có ý kiến thẩm tri Hàn Khẩn lôi kéo Diệp Bất Ngôn tay, như nhận hai trong mắt, liếc mọi người liếc mắt một cái. Mọi người bị liếc như băng tuyết rừng ở trên người, vội vàng rời đi ánh mắt. Bọn họ nào dám có cái gì ý kiến, bọn họ ai cũng không dám đi chọc Diệp Bất Nôn a. Chương 323 người sinh bội người, người chết ta cũng bội ba. Không người dám nói chuyện, thậm chí Hàn lúc này mới vừa lòng thu hồi ánh mắt, thấy Diệp Bất Nôn nhìn hắn cười, tức giận giơ tay đó là ở nàng trán bắn một chút. Xuân Hồ Ly, lần sau ăn nói vụ bè, liền trực tiếp đánh, hết thệ bổn vương che chở. Còn nói phải làm hắn áo giáp đâu, đều bị nói thành như vậy. Nàng còn nghĩ cười. Chính là lang tiêu điện cấm nội đấu a, hơn nữa ta như thế ôn nhu người, như thế nào khả năng tùy ý đánh người. Diệp Bất Ngôn híp hai mắt, cười nhìn Thẩm Trì Hàn, thật là càng ngày càng đẹp, đặc biệt là lúc này còn có ánh mặt trời rải rừng ở trên người hắn thời điểm. Thẩm Trì Hàn nhíu hạ mày, lang tiêu trong điện đấu, nhẹ giả trượng trách, diện bích, trọng giả phế bỏ linh lực, trục xuất lang tiêu điện. Không có quy củ, không thành phạm vi. Mặc kệ đi nơi nào, đều có cái này quy định, thật phiền toái. Diệp Bất Nôn nhìn nhíu mày Thẩm Tri Hàn, lại cúi đầu nhìn hắn tay, còn lôi kéo nàng, đem nàng hộ ở hắn bên cạnh người, khíp mắt cười nói, yên tâm đi, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, phải biết rằng cắn người cẩu là không gọi. Tiêu Hung, cũng chỉ là hù dọa người. Ngươi là tiểu cẩu Thẩm Tri Hàn tức giận hơi hơi tiêu một chút. Thẩm Tri Hàn nhìn lại muốn cặc Mao Diệp Bất Nôn, nhẹ nhàng giơ lên khóe môi. Bản đồ đều quen thuộc không có không cần thâm nhập hồn thú lâm trung tâm, biết không? Ngươi cố ý tới dặn giò ta nhà Diệp bất ngôn ngước mắt, vui dạo rực nhìn thẩm chi hàn, thật giống trượng phu dặn giò muốn xa ra tức phụ Nga. Thẩm chi hàn mặt nóng lên, dối tay lại là bắn một chút nàng chán, rụt dẹ điểm, chúng ta còn chưa thành hôn, đừng nhà ta nam nhân, trượng phu tức phụ treo ở ngoài miệng, không biết còn tưởng rằng ngươi có bao nhiêu hận gà đâu. Diệp Bất Luân xoa có chút phát đau cái trán, khép mắt, hào phóng thừa nhận, đối tượng là ngươi, ta liền hận gả. Thậm chí hắn lại bị nàng Liêu nói không ra lời, mặt đỏ bỏ qua một bên mắt, sau đó từ nạp giấy lấy ra một cái đạn tín hiệu ra tới, nguy hiểm thời điểm, liền mở ra. Diệp Bất Luân tiếp nhận đánh giá một chút, thản nhiên nhận lấy, có phải hay không ta có nguy hiểm, ngươi liền lập tức xuất hiện cứu ta giống anh hùng cứu mỹ nhân như vậy, ta liền lấy thân báo đáp. Không được đạn ta. Diệp Bất Nôn nhìn hắn giơ tay, lập tức che lại cái trán, trừng mắt hắn, đều đạn nàng hai lần. Thẩm Tri Hàn thu hồi tay, râu rĩ hừ một tiếng, nhưng ngay sau đó lại mở miệng giải thích, đây đều là xem ở Thiên Huyền Bang phân thượng, còn có cho phép ngươi hiểu lầm. Ha ha ha, ngươi hảo biện hữu, khẳng định không phải hiểu lầm, thính cứ việc nói thẳng a. Diệp Bất Nôn cười ra tiếng tới. Thẩm Tri Hàn hừ hai tiếng, kia không cho phép ngươi hiểu lầm. Bồ Vương mới không thích người này, ngực không hai lượng thịt, còn thích nói dối, không biết rụt rè nữ nhân. Diệp Bất ngôn nhướng mày, nhìn hắn còn lôi kéo không bỏ tay, dù sao ta biết thì tốt rồi. Đừng tự mình đa tình. Hắn còn nhớ rõ, nàng thu được tin, kết quả nửa cái tự đều không cho hắn hồi, hơn nữa cũng chưa cho hắn một lời giải thích. Người như vậy biệt mị hữu hảo mặt mũi, dễ dàng cô độc sống quãng đời còn lại, cứ không đến tức phụ. Diệp Bất ngôn chọc chọc bờ vai của hắn. Có thể hay không sống đến lão, vẫn là mặt khác một chuyện, tưởng như thế nhiều làm cái gì? Nghe hắn nói, Diệp Bất Nôn nhíu mày, ngửa đầu, cười nheo lại hai tròng mắt xem hắn, rất là tự nhiên nói ra, "Ta đây bồi ngươi a." Ân Thẩm Chi Hàn Vũ mắt nhìn nàng, thấy nàng lại cười mắt mị thành trang non nhi, khiến cho hắn tâm ấm áp, "Này tiểu hồ ly, thật là làm người kháng cự không được." Chương 324: Ngươi sinh bồi ngươi, ngươi chết ta cũng bồi bốn. Ngươi sinh Ta bởi, ngươi chết, ta cũng rồi." Nghe được nàng lời này, Thẩm Tri Hàn sững sốt, thân mình càng là cường, như vậy một câu, như là một cái oanh thiên lôi, trực tiếp nổ tung hắn thật dày tâm phòng, tâm tưởng ầm ầm sợ, lại vô nửa điểm dư lưu. Thẩm Tri Hàn nhấp môi dưới, tối đầu nhìn cười hồn nhiên sáng lạ diệp bất ôn, bởi vì chấn động mà có chút trầm thấp thanh âm, "Ngươi cũng biết, ngươi đang nói cái gì?" Nàng nói như vậy tự nhiên, lại như vậy buột miệng thoát ra, Nàng cũng biết, đây là một cái hứa hẹn. Diệp Bất Luân gật gật đầu, "Biết a, chúng ta sinh mệnh, vốn dĩ ngay cả ở bên nhau a." Vừa rồi còn vì nàng lời nói chấn động ma động dung thẩm chi hàn, lúc này nghe thế câu nói, trực tiếp đem trong lòng tiểu nhân nhi xé lên, ném văng ra, lại đem vỡ vụn tâm phòng thành lập lên. "Đi nàng hứa hẹn kẻ lừa đảo." Diệp Bất Luân cảm nhận được trên người hắn tản mát ra lạnh lẽo, thu hạ con ngươi, lại ngước mắt lại là hồn nhiên vô hại, còn không có tâm không vội cười, xảy ra chuyện gì, ta nói sai rồi sao? Không có sai. Thẩm Tri Hàn lạnh thành buông lòng ra tay nàng, lúc này mới phát hiện, hắn lại là nắm tay nàng đi rồi một đường. Nàng lơ nói, xác thật không có nói sai, bọn họ sinh mệnh vốn là liền ở bên nhau, trừ phi trên người thiên âm hỏa cùng thiên huyền băng đều giải, bằng không hắn chết, nàng cũng sống không được bao lâu, phản chi cũng là như thế. Không có gì hảo mất mát, cùng sống chết hứa hẹn, vốn là không phải có thể tùy tiện ưng thuận lời hứa, liền tính là cho phép, có thể làm được lại có mấy cái. Loại này lời nói, nghe một chút thì tốt rồi, nhưng thật ra hắn choáng váng, thế nhưng đem cái này kẻ lừa đảo nói, ở trong nháy mắt kia cấp thật sự. Diệp Bất luôn ngẩng đầu nhìn thẩm tri Hàn càng thêm lạnh băng, cùng nàng càng thêm xa cách thần sắc, hơi hơi thu hạ con ngươi, sinh tử hứa hẹn, không nên dễ dàng lưỡng thuận. Ở chuyện của nàng chưa hoàn thành phía trước, nàng căn bản là làm không được bồi hắn sinh, bồi hắn chết. Nhất thời náo nhiệt, nói hạ hứa hẹn, lại lập tức đổi ý, đem thật vất vả kéo gần khoảng cách, lại cấp đẩy ra, này miệng thật là đáng đánh đòn. Bởi vì nhất thời nói sai rồi lời nói, chốc đến hai người một đường không nói chuyện, tới rồi dưới chân núi, đã là hoàng hôn, mặt trời lặn tây sơn. Sư huynh, chúng ta muốn vào sơn. Vừa đến dưới chân núi, Từ Tiêu Nguyệt liền tiến lên nhắc nhở Thẩm Tri Hàn. Thẩm Tri Hàn lừ nhẹ một tiếng, nhìn Diệp Bất Nôn, vẫn là không yên tâm rằng dò có nguy hiểm, liền phóng đạn tín hiệu, vì ta nhất định sẽ đuổi tới. Lang Tiêu Điện đệ tử bên phải biên hồn thú lâm nội vây thí luyện, hung hiểm so tân nhân nhiều gấp đôi, Tam trưởng lão cùng hắn cùng với Từ Tiêu Nguyệt phụ trách bên kia an toàn, hắn không có biện pháp tùy Diệp Bất Nôn bên người, nhưng mà Diệp Bất Nôn bên này mang đội chính là tứ trưởng lão. Cái này làm cho hắn càng thêm không yên tâm. "Hảo." Diệp Bất Nôn gật đầu, "Ngươi phải cẩn thận." Từ Tiêu Nguyệt Lễ phép gật đầu cùng Diệp Bất Nôn đánh xong tiếp đón, liền cùng Thẩm Tri Hàn cùng nhau rời đi. Diệp Bất Nôn nhìn bọn họ rời đi, từ ngày ấy lúc sau, Từ Tiêu Nguyệt liền không lại đi Tiêu viện, không biết là vội sự tình, vẫn là nguyên nhân khác, đối nàng lời nói cũng không sinh ra cái gì khúc mắc, phía trước như thế nào, hiện tại vẫn là như thế nào. Chư bộ từ Tiêu Nguyệt Cố tình cùng Thẩm Tri Hàn kéo ra khoảng cách ở ngoài, dường như ngày đó sự không có phát sinh giống nhau. Thẩm Tri Hàn với Ly Khai, Triệu Yên Nhiên liền song tới, rất là cực kỳ hâm mộ nhìn Diệp Bất Nôn, ngữ vương đối với ngươi cũng thật hảo, một đường tường tùy đến dưới chân núi, lại còn có nói với ngươi cười, đây chính là chưa bao giờ từng có sự. Nàng tới Lăng Tiêu Điện cũng có năm năm, chưa bao giờ đơn độc cùng Thẩm Tri Hàn nói qua một câu. Cũng chưa nghe hắn nói nhiều như vậy nói, càng không thấy hắn cười quá, nhưng mà hắn lại vì Diệp Bất Nôn một mà lại đánh vỡ tiền lệ. Chương 325 Diệp Liễu Huyền chi từ 1. Hơn nữa, thậm chí hàn với ai nói chuyện đều là lạnh như băng, càng là tích tự như kim, như thế nào giống hôm nay như thế, giắt tay, đoạn cái trán, chậc cứ. Ngày đó, hắn ở đối Diệp Bất Nôn thời điểm, đều là tự nhiên mà vậy, không có một chút cố tình. Ngày đó là bọn họ sở cho rằng đã được đến đặc thù đái ngộ từ tiêu nguyệt, là không có phát sinh quá sự. Người khác thấy không rõ, nhưng nàng lại là thấy rõ, thậm chí hàn đối Diệp bất nôn quá mức bất đồng. Diệp bất nôn dương mắt nhìn hồn thú lâm nhọc khẩu, ta là hắn vị hôn thê, rất tốt với ta, không phải hẳn là sao. Không giống nhau. Nói, triệu yên nhiên liếc liếc mắt một cái đầy mặt oán hận ghen ghét, lại muốn giả bộ một bộ vô tội bộ dáng Diệp liêu huyển, trao phúng mở miệng. Lúc trước có người tự xưng là chân mệnh thiên nữ, mỗi ngày đi tiêu viện, vốn tưởng rằng là cùng Ngự Vương thân cận quan hệ, kết quả là đi cấp gã sai vật tẩy quần lót đi. Xung quanh không ít người, ánh mắt quấy rĩ nhìn về phía Diệp Liễu Huyền, đối nàng cười nhạo, "Không, có chút nào che giấu?" Diệp Liễu Huyền tức khắc liền lại thẹn lại bừng mặt đỏ lên, đi đến Triệu Yên Nhiên trước mặt, "Triệu sư muội, nói chuyện còn mời khách khí điểm, không cần hầu ngôn loạn ngữ, lúc ấy ta là đi cầu vương gia không cần từ hôn." Cam Nguyện Từ bỏ chân mệnh thiên nữ thân phận, là không nghĩ làm Diệp Bất Ngôn thương tâm, còn có chân mệnh thiên nữ sự, là ngươi nhìn lén nhà ta thư mới truyền ra đi. Cam Nguyện Từ bỏ, liền sẽ không đi cấp gã sai vật tẩy quần lót đi. Triệu Yên Nhiên nhàn nhạt phản kích, tuy rằng Diệp Liễu Huyền là thân truyền đệ tử, nhưng thì tính sao? Ngươi? Triệu Yên Nhiên ngẩng đầu khiêu khích nhìn giơ tay muốn đánh người Diệp Liễu Huyền, không có chút nào thích ý. Tứ trưởng lão Phiết các nàng liếc mắt một cái, vào núi. Nhìn Diệp Liễu Huyền giơ lên tay, thật lâu chưa từng rơi xuống, Triệu Yên Nhiên trào phúng mắng, "Nào loại." Diệp Liễu Huyền buông xuống tay, màu đỏ tươi hai mắt, nhìn chằm chằm Triệu Yên Nhiên cùng Diệp Bất Ngôn bóng dáng xem, hận nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đem các nàng cấp tán chết. "Triệu Yên Nhiên, Diệp Bất Ngôn, các ngươi đừng đắc ý. Vào hồn thú lâm, các ngươi cũng đừng muốn sống đi ra." Vào hồn thú lâm bên ngoài, liền có thể thấy top 5 top 3 cấp thấp hồn thú. Nhìn đến Huyền Linh sư, liền hoảng sợ sôi nổi tan đi. Lúc này sắc trời đã đen, mọi người nhặt sải, sinh hỏa, trong bóng tối, tức khắc sáng ngời lên, quen biết với ở một chỗ nói chuyện, không thân cũng đều tự giới thiệu, thủ lạc lên. Diệp bất luôn mặc kệ này đó, cũng lười đến ứng phó, liền tự hành đạt tọa, xem nàng như thế, cũng không có người dám quấy rầy. Một đêm không nói chuyện, thiên tờ mở sáng, tứ trưởng lão liền đem đại gia đánh thức, lần này nhiệm vụ Sinh dương hoa bảy đóa, cùng hương thảo năm đóa, thú hoạch hai quả, đại ra tự do hoặc là tổ tiểu đội nhiệm vụ, hoàn thành liền tính thông qua thí luyện, liền nhưng trở lại này. Diệp Bất Nôn, nghe được tiếng la, Diệp Bất Nôn ngẩng đầu thấy tứ trưởng lão đứng ở nàng trước mặt, trên cao nhìn xuống nhìn nàng, thiện nhướng mày đầu, tứ trưởng lão, nhưng có cái gì sự? Ngươi không cần đi vào thí luyện, ở chỗ này chờ thì tốt rồi. Tứ trưởng lão nhìn nàng cười nhạt một tiếng, Diệp Bất Nôn nghe càng là nhướng mày, vì cái gì? Thiếu chủ phân phó, ngươi linh lực chỉ ở nhân giai, đi vào không phải chịu chết, chính là liên lụy đồng bạn, ngươi tại đây chờ, bọn họ sẽ giúp ngươi đem nhiệm vụ làm tốt, ngươi đi ngang qua sân khấu. Lời này vừa nói ra, mọi người liền bất mãn, xôi nổi Cửu thị nhìn về phía Diệp Bất Nôn, phẫn nộ kháng nghị, bằng cái gì chúng ta vào sinh ra tử được đến vật phẩm, là vì nàng người làm áo cưới? Thư trưởng lao tức giận đánh gãy nghị luận, căm miệng, tưởng nhập Lăng Tiêu Điện, phải nghe thiếu chủ mệnh lệnh, giúp Diệp Bất Ngôn hoàn thành nhiệm vụ, chết cũng muốn hộ nàng an toàn, nếu không thông qua giả, giống nhau không trúng tuyển. Chương 326 Diệp Liễu Huyền chi từ 2. Lời này vừa nói ra, mọi người xem Diệp Bất Ngôn ánh mắt, càng là phẫn nộ bất mãn, nhưng giận mà không dám nói gì, Lăng Tiêu Điện có thể thay đổi bọn họ nhân sinh, bọn họ là sẽ không từ bỏ cơ hội này. Chính là ngẫm lại, Liêu chết làm xong nhiệm vụ phẩm, muốn phân cho Diệp Bất Nôn không nói, còn phải Liêu chết bảo hộ nàng, chỉ cần ngẫm lại, liền không cam lòng. Trong nhiều người tức giận Diệp Bất Nôn, không có nửa điểm cảm giác, chỉ là ngẩng đầu nhìn Tứ trưởng lão, "Ngự Vương, cái gì thời điểm cùng Tứ trưởng lão nói, ta như thế nào không biết?" Tứ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, "Đây là dân luận, thiếu chủ tự nhiên sẽ không làm trò mọi người mà nói." Thậm chí Hàn không nói với hắn này đó. Là chính hắn nói, làm Diệp Bất Ngôn chọc nhiều người tức giận, vào hồn thú lâm, tự nhiên bị xa lánh, nàng một người giai linh lực bị xa lánh, lại như thế nào khả năng tồn tại ra tới? Liên tính tồn tại ra tới, đến lúc đó chỉ cần đem việc này vừa nói, nàng Diệp Bất Ngôn lại có cái gì tư cách nhập Lăng Tiêu Điện ai lại tin tưởng nàng là chính mình hoàn thành thí luyện? Như vậy tiểu hận, chỉ cần nàng ở Lăng Tiêu Điện một ngày, liền sẽ không biến mất, thậm chí hẳn có thể hộ nàng nhất thời. Có thể hộ nàng một đời sao?" Nga Diệp bất ngôn cười nhướng mày, sâu kín hỏi, "Nếu Ngự Vương sẽ không trước mặt mọi người nói ra, tứ trưởng lão lúc này làm cho mọi người nói ra, lại có mục đích gì cho ta kéo cừu hẳn sao?" Bị vạch trần tâm tư, tứ trưởng lão có trong nháy mắt cuốn bạch, "Ta chỉ là sợ bọn họ không phục toàn mệnh lệnh, sợ ngươi có nguy hiểm, bất đắc dĩ nói ra mà thôi." Diệp bất ngôn nhẹ a một tiếng, lời này là tứ trưởng lão chính mình nói đi. Bởi vì Ngự Vương nhưng không như thế suẩn, thật muốn hộ ta, muốn nói cũng là ai giúp ta hoàn thành nhiệm vụ, liền tiến, cử nhập môn đệ tử, ai bảo hộ ta, tiến cử thân truyền đệ tử, lúc này mới đắc nhân tâm, chân chính hộ ta, mà không phải chọc nhiều người tức giận, đem ta xa lánh bên ngoài. Liên như thế trắng ra bị vạch trần tâm tư, tứ trưởng lão trực tiếp đem đen mặt. Mà lúc này, đại bộ phận người đều không ngủ, thức mau liền nghĩ thông suốt một ít, tứ trưởng lão không thích diệp bất ngôn. Nói nói như vậy, làm nàng trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, bị xa lánh bên ngoài, rất có khả năng. Đúng rồi. Diệp Bất Nôn nhướng mày tỉ liếc chúng sinh nhìn lướt qua, khí phách mở miệng, "Các ngươi yên tâm, lời này nghe qua liền hảo, bởi vì ta có băng hoàng thượng cổ hồn, nhưng ngự bách thú, ta so các ngươi còn mạnh hơn không phụ ngự vương vị hôn thê chi danh." Khí thế như thế khí phách, như thế nghiêm nghị, như thế đại khí, ai còn dám nghi ngờ? Thương Lăng chụp sợ trên quần áo cho bụi, đi đến nàng trước mặt, "Diệp cô nương, hồn thú lâm nguy hiểm, cùng nhau đi, ta tìm kiếm cái che chở." "Bất ngôn, ta bồi ngươi, có cái bạn." Triệu Yên Nhiên tiến lên thuộc lạc nói, "Diệp Bất ngôn chỉ có nhân giai linh lực, hồn thú lâm nguy hiểm, nàng nếu là hồ hảo, sau này Ngự Vương đối nàng định nhìn với con mắt khác." "Triệu sư tỷ." Triệu Yên Nhiên tiểu tùy tùng, kéo qua nàng, nhỏ giọng nói, "Diệp Bất ngôn tài tử giai linh lực." Tự bảo vệ mình đều khó khăn, còn khả năng bị nàng hại chết, liền tính sẽ không, nếu là liên lụy ngươi nhiệm vụ, như thế nào làm thân truyền đệ tử? Triệu Yên Nhiên nhíu mày, có chút hối hận, nhưng lời nói đã nói ra, lúc này đổi ý cũng không tốt, tư tiền tưởng hậu, vẫn là căng da đầu đi theo đi, chờ đợi thời cơ lại rời đi. Không cần, ta thích độc lai độc vãng. Dứt lời, Diệp Bất Luân một cái lướt mình, đã là biến mất ở bọn họ trước mặt, trực tiếp vào hồn thú lâm. Mọi người thấy Diệp bất ngôn đã đi vào, cũng không lại đem tứ trưởng lão nói thật sự, liền tìm quen biết người, tổ đội, xôi nổi đi vào. Tứ trưởng lão mặt hắt như than nhìn Diệp bất ngôn thân ảnh biến mất, hung ác chịu chịu ra mặt, có băng hoàng lại như thế nào, ta sớm đã an bài hảo hết thảy, tuyệt không sẽ làm ngươi tồn tại ra tới. Trường 327 Diệp liễu huyển chi từ ba. Càng là thâm nhập bên ngoài, rừng cây càng thêm xanh đun tươi tốt, dẫm dạp. Trung quanh có thể thấy được các màu hoa dại, nở rộ rất là mỹ lệ, tựa một cái mỹ lệ biển hoa, tản ra từng trận mùi hoa, nếu không có nơi này sát khí thật mạnh, quả thực là đồng cỏ xanh lá tiên tung, du ngoạn hảo địa phương. Xích dương hoa hỉ dương, chỉ ở mùa thu nở hoa, lại phân tăng khai, ở hồn thú lâm bên ngoài, một năm cũng liền chăm tới đoá, mà lần này tham gia thí luyện có hai ba trăm người, một người muốn bày đoá, quả thực chính là thưa thớt. đủ để đào thải rất một nửa thí lệ giả. Diệp Bất Nôn căn cứ A nga ngọc chỉ đạo, chuyển động mấy ngày, tìm 6 cây Xích Dương Hoa, mà này một mảnh mỹ lệ biển hoa, liền cất giấu Xích Dương Hoa. Xích Dương Hoa ẩn thân biển hoa bên trong, rất là không hảo tìm. Diệp Bất Nôn ngựa đầu nhìn thoáng qua những cái đó trời xanh trên đại thụ tổ ong, túi đầu thật cẩn thận tìm kiếm Xích Dương Hoa. Mặt trên tổ ong chính là hồn thú ong vàng, chó không được sinh vật. Xích Dương Hoa Diệp Bất Nôn rưng mắt, nhìn đến một viên um tùm đại thụ hạ, một đóa màu đỏ đậm, hướng về Thái Dương nở rộ hoa, hai mắt tức khắc sáng ngời, bước nhanh đi qua, giơ tay đó là muốn đi chích. Vèo. Một đạo lưới giao sắc bén cắt qua hư không, chiều tay nàng bay đi, nàng nhanh chóng tránh đi, tia đem lưới giao sắc bén từ nàng mua bàn tay cọ qua. Kia xích dương hoa là chúng ta trước nhìn đến. Diệp Bất Nôn nước mắt, nhìn về phía người tới. Này đây Diệp Liễu Huyền cầm đầu người tiểu đội ngũ, trong đó một thiếu niên trong tay còn có linh lực ở chớp động, xem ra là hắn ra tay. Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, mặc kệ bọn họ, nàng trích nàng hoa. Diệp Liễu Huyền liếc liếc mắt một cái diệp bất ngôn, sau đó ôn nhu quên thiếu niên, Vương đại ca, tính, chúng ta mặt khác đi tìm một đóa chính là. Không thể cứ như vậy tính, sinh dương hoa chúng ta trước nhìn đến, chính là chúng ta, ngươi thiệt lương, luôn là làm nàng đoạt ngươi đồ vật. Hôm nay ta liền giúp ngươi báo thủ." Thiếu niên vẫn nộ nói. Rõ ràng chính là Diệp Bất Nôn trước nhìn đến Sích Dương Hoa. Nghe được trầm thấp hơi trung tính thanh âm, Diệp Bất Nôn ngẩng đầu, Mã Khuynh Thành từ một viên trăm năm đại thụ mặt sau ra tới, nàng thân hình vừa lúc bị che khuất, cho nên chưa bao giờ bị phát hiện. Mã Khuynh Thành giúp nàng nói chuyện. Thấy là một cái lại phì lại béo nữ nhân, họ Vương thiếu niên không có nửa điểm ý tưởng, chỉ che chở Diệp Liêu Huyền nói: Ai nói trước nhìn đến chính là ai, thí luyện bằng chính là bản lĩnh. Diệp Liễu Huyền nhìn đến Diệp Bất Ngôn đã hái được xích dương hoa, thả trên người còn có không ít loé loé con ngươi, sau đó lui kéo thiếu niên tay áo, "Vương đại ca tính, nàng đã tìm đủ xích dương hoa, chúng ta lại mặt khác tìm là được." Thiếu niên liếc mắt một cái liếc đến Diệp Bất Ngôn nhiệm vụ túi trữ vật, thấy vài đóa xích dương hoa, tức khắc liền sáng lên mắt, bọn họ tìm mấy ngày mới tìm được một đóa. Nhưng mà như thế nhiều người, nơi nào đủ phân. Hiện tại Diệp Bất Nôn như vậy nhiều, chỉ cần đoạt lấy tới thì tốt rồi. Thiếu niên ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, bố thi nói, "Diệp Bất Nôn, ngươi hại chết Viễn Nhi một nhà, hiện tại ngươi chỉ cần đem Sích Dương Hoa cấp Viễn Nhi, chúng ta liền tạm thời không cùng ngươi so đo, còn chấp thuận ngươi theo chúng ta tổ đội." Ân Diệp Bất Nôn nhướng mày, nhìn bị lợi dụng thiếu niên, ngươi đầu gốc có hố, vẫn là bị hổ phồn. Bị như thế vừa nói, thiếu niên tức giận cấp còn lại người một ánh mắt, liền sôi nổi tiến lên, đem Diệp Bất Nôn cấp vây quanh, "Ngươi nếu là không muốn, chúng ta đây liền không khách khí." Thấy vậy, Mạc Khuynh Thành đi nhanh tiến lên, đứng ở Diệp Bất Nôn bên cạnh người, tức giận quát lớn, "Các ngươi làm cái gì?" "Chết phi bà." Cút ngay một khắc thiếu niên giơ tay đi xô đẩy Miu Tạ Khuynh Thành. Chương 328 Diệp Liễu Huyền Chi từ 4. Kìa tay một đụng tới Mạc Khuynh Thành bả vai. Liên bị nàng hùng hậu linh lực cấp trấn liên tục lui về phía sau 3 bước. Lan Mặc Khuynh Thành giống giận. Hoàng giai hậu kỳ huyền linh sư bọn họ không phải đối thủ. Vây quanh các nàng mấy người, sắc mặt tức khắc liền thay đổi, hai mặt nhìn nhau, sau đó xin giúp đỡ nhìn về phía Diệp Liễu Huyền cùng Vương công tử thiếu niên. Diệp bất ngôn nhướng mày nhìn bên cạnh người Mặc Khuynh Thành, dưới ánh mắt trời, nàng thịt mỡ tung hoành mặt, có vẻ có chút rầu mỡ, nhưng lúc này nàng như vậy bộ dáng Nhìn nhưng thật ra không lệnh người chán ghét, chính là không biết vì cái gì muốn giúp nàng. Huyền Nhi Vương công tử nhìn hung ác mặc huynh thành, tức khắc liền túm, Hoàng gia hậu kỳ huyền linh sư, bọn họ căn bản là không phải đối thủ, nếu không liền thôi bỏ đi. Diệp Liễu Huyền ngẩng đầu nhìn mắt, trên cây tổ ong, lại nhìn nhìn đủ mọi màu sắc mỹ lệ biển hoa, Nhu Thanh Âm nói, "Vương đại ca, tính, kia đóa hoa như đẹp, ngươi cấp trích một đóa cấp diệp bất ngôn hướng nàng xin lỗi." Miễn cho ngày sau Ngự Vương chất vấn. Vương Thiếu Niên sắc mặt khẽ biến, nhỏ giọng cùng Diệp Liễu Huyền nói, nơi này hoa, trừ bỏ xích dương hoa, đều không thể trích, nơi này là hổ thú ong vàng lãnh địa, hoa chính là chúng nó sở hữu vật, một khi hái được, thề sống chết không thôi đổi giết. Hơn nữa hắn bằng cái gì cùng Diệp bất ngôn xin lỗi. Diệp Liễu Huyền gật đầu, ta biết, nhưng ta nếu là các ngươi đội trưởng, phải giúp các ngươi thông qua thí luyện, ta này có cá tên phân bao. mang ở trên người liền sẽ không bị ong vàng đuổi giết, ngươi đi." Nghe xong một phen Diệp Liễu Huyền kế hoạch, Vương Thiếu Niên hai mắt sáng ngời, thẳng gật đầu, "Ý kiến hay, liền nghe ngươi, quả nhiên không có cùng sai người. Ta đều là vì ngươi, chỉ là này xích dương hoa liền bảy đóa, như thế nhiều người nhưng phân không được, vẫn là vô pháp hoàn thành nhiệm vụ." Diệp Liễu Huyền cúi đầu, đôi mắt hiện lên một tia ân ngoan. Vương Thiếu Niên tiếp nhận cá tên phân bao, hừ lạnh một tiếng, không quan hệ, đều đã chết, sinh dương hoa chính là hắn một người. Diệp Bất Nôn tràn đầy hồ nghi nhìn nói nhỏ hai người, đã đi tới, đang muốn rời đi, lại thấy cái kia Vương thiếu niên đi đến trước mặt, xoay người lại trách hoa, tức khắc ngăn cản, không cần trách. Vừa mới nói xong hạ, hắn đã tháo xuống mỹ lệ hoa nhi, đưa cho Diệp Bất Nôn, hảo hoa xứng mỹ nhân, ta mượn hoa hướng ngươi nhận lỗi. Mau chút đi. Mạc huynh thành xem cũng là sắc mặt đại biến. Nơi này chứ bỏ xích dương hoa, mặt khắc hoa không cần trích, bởi vì nơi này là hồn thú ong vàng lãnh địa. Ong ong ong. Cánh chấn động thanh âm văng lên, chỉ thấy vừa rồi còn ở trên cây tổ ong ong vàng, toàn bộ dốc toàn bộ lực lượng. Không cần công kích, đi mau mặc huynh thành giít gào song, liền thấy mới vừa vương thiếu niên, lập tức đem hoa ném hướng về phía diệp bất ngôn. Sau đó một cái lươi dao gió bay ra, giết mấy chục chỉ ong vàng, nhanh chóng nhảy thân mà chạy. Diệp Liêu Huyền theo sát mà thượng, giơ tay lên, một bao nhùng liệt hương phấn tràn ra, lại rối cháo gà khét, đi mau. Vương Thiếu Niên cuối cùng càng là trực tiếp một cái gió cuốn, đem này cánh hoa hải thuỷ sàn sắt vang, vốn là thanh đạm mùi hoa, lúc này nồng hậu lên, theo gió thổi qua, trên người tức khắc nhiễm mùi hoa. Thấy vậy, Mạc Khuynh thành một tay ngăn ném lại đầy hoa, khí trên mặt thịt mờ chấn động, mắng câu nương, liền bắt lấy Diệp bất nút tay. Bay nhanh chạy như liên lên, còn giơ tay giữ phòng biên gà ghét, chạy mau, không thể công kích, nếu không ngoang vàng thề sống chết không thôi đổi giết. A, có một người chạy chậm, liền bị mấy ngàn chỉ ong vàng cấp vây quanh, chỉ tới kịp kêu thảm thiết một tiếng, liền lại không tiếng động âm, chỉ trong nháy mắt, liền thành một đống bạch cốt. Chương 329 Diệp Liễu huyền chi tử năm. Hồn thú ong vàng, không chỉ có ăn mật hoa, còn ăn thịt người thịt, tuy đều là cấp thấp hồn thú. Nhưng thắng ở số lượng, thành công ngàn thượng và chỉ, thả thập phần đoàn kết, cũng chỉ này trong nháy mắt, liền đem người ăn thành bạch cốt. Hôn thú ong vàng tuy rằng đáng sợ, nhưng lại không chủ động công kích người, trừ phi có người trích hoa, hoặc là công kích bọn họ đồng bọn, trên người lây dính mùi hoa, mà bọn họ trên người lúc này đã bị phấn hoa lây dính. Nhưng lúc này, bọn họ đều chiếm này hàng ngàn hàng vạn ong vàng, nhất định đuổi giết bọn họ, thề sống chết không thôi. Lúc này vô số cực đại ong vàng, rậm rạp vây quanh trên không, tựa một mảnh mây đen áp đỉnh, mà phía sau ong vàng, càng là theo đuổi không bỏ, lại nghe được hét thảm một tiếng, lại một người chết ở ong vàng dưới, biến thành một đống bạch cốt. Diệp Liễu Huyền cùng Vương Thiếu Niên tuy chạy chậm, nhưng trên người có ong vàng chán ghét cá tanh phấn bao, sôi nổi tránh đi bọn họ, mà hướng tới Diệp bất luôn bọn họ trên người có lùng liệt hương phấn đánh tới, kia ong vàng đuôi châm, sôi nổi lượng ra Đủ số vạn châm mang giống nhau. Thấy vậy, Diệp Liễu Uyển âm hiểm cười lạnh một tiếng, Diệp Bất Nôn, lúc này đây xem ngươi như thế nào ở ong vàng hạ xuống lại. Diệp Bất Nôn nhìn thoáng qua như mây đen dày đặc giống nhau đàn ngộng, lại cúi đầu nhìn Mạc Khuynh Thành thị thì tay, khẩn bắt lấy tay nàng, bay nhanh chạy gấp, một trường thị theo mặt, căng chặt, có vẻ càng là giữ tợn hung ác. Chúng ta không cần chạy, ta có thể giải quyết. Diệp Bất Nôn đạo như nói, Cơm miệng mặc huynh thành căng chặt mặt, lúc này nàng không có dư thừa tinh lực nói chuyện, chỉ có thể ra sức chạy. Này đó ong vàng hung tàn, vừa rồi đã kiến thức tới rồi, không chạy nói, chờ nháy mắt hóa thành bạch cốt sao? Kẻ hẹn nhân giai linh lực, liền không cần cầu vọng, này hết thảy đều là ngươi làm hại. Có người tức giận trách cứ Diệp Bất Ôn. Ngươi hại chết hai cái đồng bạn, ngươi phải vì bọn họ đền mạng Vương Thiếu niên nói, duỗi tay liền muốn đi kéo Diệp Bất Ôn. muốn đem nàng kéo vào hồn thú ong vàng đàn trùng. Mạc huynh thành giơ tay, một tay đem hắn cấp lui, đem Diệp Bất ngôn hổ hảo, cung ngay. Bị vây lui Vương thiếu niên, nháy mắt đã bị bao phủ ở ong vàng đàn trùng, chính là những cái đó thực người ong vàng, sôi nổi tránh đi hắn, bất động hắn mày may, đừng nói hắn biến thành một đống bậy quớt. Diệp Bất ngôn thấy vậy khát thượng, quay đầu lại liếc mắt một cái, mặt khác hai vị thiếu niên chạy truy mau. Nhưng trên người đã bị ong vàng chập không ít bao, vì hộ nàng Mạc Khuynh Thành đều bị chập, nhưng mà Diệp Liễu Huyền cùng Vương Thiếu Niên ở bọn họ phía sau, thế nhưng không có bị ong vàng chập đến. Thật là kỳ quái tưởng tượng. Bất quá, lúc này Diệp Bất Nôn đã không kịp tưởng như vậy nhiều, bởi vì hàng ngàn hàng vạn ong vàng đã bốn phương tám hướng, đưa bọn họ vây quanh, sôi nổi lượng ra sắc bén mang độc đuôi châm, thẳng bước mà đến. Mạc Khuynh Thành thấy vậy, trực tiếp một cái phong tráo Đem Diệp Bất Nôn hộ ở bên trong, sau đó hướng nóng đàn ngoài đẩy, đi mau. Diệp Bất Nôn ổn định thân hình, giơ tay đánh vỡ phong tráo, vươn nhỏ dài tề tay, băng hoàng. Nang mu bàn tay chợt lóe, phượng minh văng lên, băng hoàng tận trời mà ra, chung quanh không khí sǒu lạnh, không trung dày đặc truy đuổi ong vàng, nháy mắt bị đóng băng, xuân sao rơi xuống, lại vô nhúc nhích, phía sau theo đuổi không bỏ hồn thú ong vàng, dừng một chút, ở kia thanh thanh phượng minh trùng Hoảng sợ xoay người quay đầu thoát đi. Nguy Cơ nháy mắt giải quyết, mấy người xôi nổi ngẩng đầu xem Quỷ dường như nhìn Diệp Bất Nôn, nàng thật là nhân gia linh lực sao? Vương Thiếu Niên ngây ra một lúc, ngẩng đầu tức giận chất vấn, "Diệp Bất Nôn, ngươi vì cái gì không còn sớm điểm ra tay, muốn hại chết hai cái đồng bạn, hại chết chúng ta, ngươi rốt cuộc cái gì giáp tâm?" Chương 330 Diệp Liễu Huyền chi từ 6. Diệp Bất Nôn nghe nhướng mày, nhìn về phía Vương Thiếu Niên, người khẽ mở miệng, "Ta vui, không hài lòng nói, hiện tại ngươi cũng có thể rời đi băng hoàng phạm vi." Vương Thiếu Niên ngẩng đầu nhìn thoáng qua băng hoàng ở ngoài, còn đối này như hổ rình mồi ong vàng, lại xem Diệp Bất Luân chứa vật nạp túi, tức khắc liền không cam lòng, chỉ cần đoạt nàng Sích Dương Hoa, hắn liền có rất lớn tỷ lệ trở thành Lăng Tiêu Điện đệ tử. Dù sao ngươi chính là thấy chết mà không cứu, có tâm hại chết chúng ta, muốn cấp chúng ta Sích Dương Hoa, ngươi tâm địa ác độc. Ta muốn giết ngươi, vì bọn họ báo thủ." La Sao Diệp bất ngôn nước mắt, lạnh lạnh nhìn hắn. "Đương nhiên." Vừa mới nói xong hạ, Vương Thiếu Niên liền mở to hai mắt, chậm rãi khuyết tán đồng tử. Ảnh ngược Diệp bất ngôn lạnh lẽo gương mặt tươi cười, hắn tay che lại máu tươi thẳng dũng cổ, chậm rãi về phía sâu lảo đi. Hắn thế nhưng không có nhìn đến nàng là khi nào ra tay, hắn hoàng giai linh lực, thế nhưng chết ở nàng nhân giai linh lực trong tay, chết không nhắm mắt. Vương Thiếu Niên đột nhiên ngã xuống đất tử vong, sợ tới mức bên cạnh hai người, sau này lui một bước, sôi nổi ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Diệp Bất Ngôn, nàng trong tay còn cầm lấy máu băng kiếm, nàng khi nào ra tay? Mạc Khuynh Thành nhíu hạ mày, nghi hoặc nhìn về phía Diệp Bất Ngôn, nàng vì cái gì giết hắn? Diệp Liễu huyền nhẹ liếc liếc mắt một cái thi thể, sau đó ngẩng đầu phẫn nộ khuôn mặt nhỏ, chỉ trích Diệp Bất Ngôn, ngươi vì cái gì muốn giết hắn, cho dù nói không đúng, nhưng tội không đến chết. Ngươi làm hắn tránh hoa, ngươi cho hắn tránh ong vàng cá tanh phấn bao, ngươi giải hương phấn ở chúng ta trên người, ngươi muốn mượn ong vàng giết chết chúng ta. Ngươi nói ta vì cái gì muốn giết hắn Diệp Bất Luân nhướng mày mắt lạnh nhìn Diệp Liễu Uyển. Ngươi nói bậy, ngươi chính là muốn giết người tìm lấy cớ. Diệp Bất Luân nhẹ a một tiếng, ong vàng chán ghét cá tanh phấn bao, các ngươi trên người đều có, hơn nữa chúng ta đều bị ong vàng cấp trở, vì sao các ngươi chạy ở cuối cùng? Không, có bất luận cái gì sự đừng quên. Hắn chính là bị ong đàn bà phủ, không bị cắn uốt, lại còn hoàn hảo người. Mặt khác hai người nhìn thoáng qua chết đi thiếu niên, trừ bỏ trên cổ miệng vết thương, không có nửa điểm bị ong vàng chập quá bộ dáng, mà bọn họ trên người mùi hương thập phần nùng liệt, ngẩng đầu nghi ngờ nhìn về phía Diệp Liễu Điển. Diệp bất ôn, ngươi ngậm máu phun người, ngươi hại chết cả nhà, hiện tại lại muốn tìm lấy cơ giết ta, ngươi lòng lang dạ sói Diệp Liễu Uyển mặt đỏ lên giống như giận. Không biết là giận vẫn là chột dạ, Diệp Bất Nôn lạnh lùng nước mắt, giơ lên băng kiếm, nhanh chóng ra tay, giết ngươi, không cần lấy cớ. Nhìn sát khí nghiêm nghị Diệp Bất Nôn, Diệp Liễu Huyền sắc mặt đột biến, thân mình nhanh chóng sau này lui, nàng không nghĩ tới Diệp Bất Nôn nói ra tay liền ra tay. Diệp Bất Nôn chiêu chiêu hạ sát thủ, không có một tia thủ hạ lưu tình, với nàng tới nói, Diệp Liễu Huyền đã sớm nên chết đi. Tuyệt đối đóng băng. Diệp Liễu Huyền gầm nhẹ một tiếng, Vô số Băng Linh, nháy mắt mà ra, không, khi nháy mắt lạnh lẽo vài phần xuống dưới. Đây là sư phụ cho nàng bảo vật, băng linh lực sẽ bảo chứng, khiến cho nàng linh lực sẽ so thực tế nhiều ra gấp đôi, định có thể đánh bại Diệp Bất Nôn. Sư phụ nói, Diệp Bất Nôn trên người có Băng Linh Chi Vương, Thiên Huyền Băng, chỉ cần cướp lấy lại đây, sau này nàng đó là Băng Linh Vương, náo thế thiên hạ, Ngự Vương liền sẽ đem nàng để ở trong lòng. Nghĩ đến này Diệp Liễu Huyền sát ý càng sâu, có sư phụ ở, nàng không cần sợ Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn lạnh lùng nước mắt, hoàn toàn không đem này đặt ở trong mắt, chỉ nhẹ giọng hô: "Phá." Vây quanh lại đây băng linh lực, nháy mắt rẽ nát, còn hình thành cường đại dòng khí, thế như chẻ che bắn ngược trở về. Diệp Liễu Huyền thật mạnh bay đi ra ngoài, phút một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, ngẩng đầu hoảng sợ nhìn Như Tử Thần đến gần Diệp Bất Nôn, "Ngươi, vì cái gì?" Nàng có sư phụ cho nàng bảo vật, vẫn là không thể đánh thắng Diệp Bất Nôn. Chương 331 Diệp Liễu Huyền chi tử bảy. Diệp Bất Nôn đi đến Diệp Liễu Huyền trước mặt, nhìn nàng muốn chạy trốn, cầm trong tay băng kiếm, trực tiếp đâm vào ly nàng cổ, chỉ có một tấc khoảng cách, dọa nàng cả người đổ mồ hôi lạnh, sắc mặt càng thêm tái nhợt. Diệp Bất Nôn, ta chính là Lăng Tiêu Điện thân truyền đệ tử, ngươi dám giết ta, sư phụ ta là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Nhìn khí thế lang nhân, mà nàng chỉ nhất triều, liền bại bởi Diệp Bất Nôn, làm nàng đánh trong lòng sợ hãi, đồng thời cầu sinh khát vọng cũng càng thêm đại. "Trên người của ngươi vì sao có Thiên Huyền Băng hỏi ra khẩu?" Diệp Bất Nôn liền lập tức lắc đầu, hai tròng mắt sắc bén nhìn nàng, "Không, không phải Thiên Huyền Băng, mà là cùng loại, ngươi phía trước không có, là cái gì xử ngươi có vật như vậy?" Ở Diệp Liễu Huyền sử dụng băng linh thời điểm, Nàng cảm nhận được một tia cùng Thiên Huyền Băng tương tự lạnh băng, nhưng chỉ có một chút, thực mau liền bất ổn, chính là giống như một cái thiên nhiên, một cái giả mạo. Diệp Liễu Huyền lắc đầu, ta không biết, ta trên người như thế nào khả năng có loại đồ vật này. Nếu là nàng có Băng Linh Vương Thiên Huyền Băng, lại như thế nào bại cấp Diệp Bất Nôn, nàng chỉ là dùng một cái đồ vật, khiến cho băng linh lực càng cường mà thôi, nhưng nàng mới sẽ không nói cho Diệp Bất Nôn đâu. Diệp Bất Nôn bệ nễ nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó ngồi xổm xuống, duỗi tay đặt ở nàng bụng nhỏ phía trên, dò xét nàng đan điền. Nhìn Diệp Bất Nôn động tác, làm nàng nhớ tới thí nghiệm Thiên Phù Khí, thiếu chút nữa bị phế đi đan điền, cái này làm cho Diệp Liễu Huyền kinh nguẫn lui về phía sau, chính là trên cổ băng kiếm, làm nàng không dám động mày may, "Diệp Bất Nôn, ngươi dám động ta mày may, sư phụ là tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi." Diệp Bất Luân không để ý đến nàng lời nói, do xét một chút, phát hiện nàng đang điền chỗ, có một tia lạnh băng, không, có bất luận cái gì ý tưởng, dùng linh lực đem này tính cả đan điền cấp hút ra tới. A! Đan điền bị cướp đoạt, liên tục nàng trong cơ thể các gân mạch, Diệp Liễu Huyền đau kêu thảm thiết ra tiếng, chấn tiêu Cửu Thiên. Mặt khác hai người thấy như vậy một màn, cả người chấn hưng một chút, xoay người muốn chạy, lại thấy băng hoàng ở ngoài ôm vàng. chỉ có thể run bần bật đứng, không dám lộn xộn. Đan Điền gia thể, Diệp Liễu huyền linh lực, nháy mắt biến mất, cả người tái nhợt đáng sợ, nàng oán hận hai mắt, giận trừng mắt Diệp Bất ngôn, nhìn nàng trong tay băng sắc đan điền, nghiến răng nghiến lợi tê ư, Diệp Bất ngôn, ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua ngươi. Yên tâm, ngươi sống không đến kia một ngày. Diệp Bất ngôn lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái, sau đó thiển câu khóe môi, đem băng sắc đan điền phóng tới nàng trước mặt. Nếu ngươi đem bí mật nói cho ta, có lẽ liền có kia một ngày. Băng sắc đan điền là một viên tròn trịa hạt châu, lúc này bị một tầng bạch xương bao vây, càng quan trọng là mắt thường có thể thấy được, đan điền ở ngoài sinh ra một viên tuy độ lớn nhỏ khối băng, cùng chi tướng liền. Diệp bất ngôn đã giở xét qua, này nho nhỏ khối băng, cùng Diệp Liễu Huyền vừa rồi băng linh lực là giống nhau, hơi có chút cùng loại nàng thiên huyền băng. Bất đồng chính là Nang Thiên Huyền Băng là linh hải chứa sâu tròng, cùng chi tướng hòa hợp nhất thể, mà không phải ở đan điền ở ngoài, lệnh kết một khối, này như là người có tâm đem chi ghép nối đi lên giống nhau, tuy có uy lực, nhưng cũng không lớn. Cái này làm cho nàng không khỏi nghĩ đến Đông Vương Hi bắt được độc sấm hàn băng động người, có thể hay không người có tâm giả tạo Thiên Huyền Băng, muốn giải thẩm chi hàn thiên ấm hỏa, lại hoặc là có người ở nghiên cứu Thiên Huyền Băng. Thấy diệp bất ngôn đối này có hứng thú, Diệp Liễu Huyền cắn chặt khớp hàm, "Ta sẽ không nói cho ngươi, nếu ngươi bình an đem ta đưa về Lăng Tiêu Điện, ta liền nói cho ngươi." Diệp Bất Nôn càng là tưởng chỉ biết, nàng liền càng là không nói, như vậy nàng mới có cơ hội sống sót. Chương 332 Diệp Liễu Huyền chi tử 8. Diệp Bất Nôn nhẹ a một tiếng, chậm rãi đứng lên, đem xuống đất băng kiếm rút khỏi, đôi đầu lánh mắt nhìn nàng, "Ngươi cho rằng có nói điều kiện tư cách?" Diệp Liễu Huyền ngẩng đầu, Thái Diệp bất ngôn trong mắt có chứa sát ý, thậm chí chính mình đàn điền bị đoạn, đã là một cái phế nhân, làm nàng sợ hãi lên, bản năng cầu sinh, làm nàng vội vàng nói: "Mang ta trở về, ta nói cho ngươi thân thể bí mật, đó là Quế Di nương cùng ta nói, ta biết sở hữu." Thay một cái phế nhân không có quan hệ, dù sao sư phụ thích nàng, chỉ cần nàng tồn tại đi ra ngoài, sư phụ liền sẽ vì nàng báo thù, chỉ cần nàng tồn tại đi ra ngoài. Một ngày nào đó có thể đem hết thảy đều còn cơ cấp diệp bất ngôn. Chỉ cần tồn tại, liền còn có hy vọng. Thần thế Diệp bất ngôn nhướng mày nhìn nàng. Diệp Liễu Huyền liên tục gật đầu, "Đúng vậy, ngươi thần thế." Tin tưởng Diệp bất ngôn đối này cảm thấy hứng thú, rốt cuộc ai không nghĩ tìm được chính mình thân sinh cha mẹ. Diệp bất ngôn nhẹ nga một tiếng, giơ kiếm đem nàng trên eo cá tanh phân bao, cấp chọn xuống dưới, sau đó một chân trực tiếp đem Diệp Liễu Huyền cắp đá ra băng hoàng trấn áp pháp vi. a cứu ta. Hang nan hang vạn, chờ bên ngoài ong vàng đàn, nháy mắt đem Diệp Liễu Huyền cấp cắn nuốt vây quanh. Diệp Bất Nôn nhìn Diệp Liễu Huyền nháy mắt đã bị hồn thú ong vàng cấp cắn nuốt bao phủ, cầu cứu thanh âm cũng tức khắc biến mất. Nhìn ong đàn dưới, Diệp Liễu Huyền chớp mắt liền biến thành bạch cốt, Diệp Bất Nôn đem băng kiếm vừa thu lại cùng đang điền thu lên, thản nhiên mở miệng, không có hướng thú. Về thân thể, nàng không có nửa điểm hướng thú. Ai biết có phải hay không lại một cái sải lang hoa, dù sao có thể đem nữ nhi ném nhân gia, cũng tuyệt không phải cái gì thứ tốt. Diệp Bất Nôn sờ sờ trên tay Tử Ngọc nặng rối, Diệp gia cuối cùng một cái Diệp Liễu Hiển cũng đã chết, lúc này đây, Diệp gia hoàn toàn diệt môn. Thu đã báo, lòng có oán hận người, đều nên ăn giúp ngàn thu. Tường xong, Diệp Bất Nôn hít sâu một hơi, tức khắc cả người nhẹ nhàng lên, tàn lưu tại thân thể kia mặt tàn niệm, hoàn toàn biến mất. Diệp Cô Nương tha mạng, chúng ta đều là chịu người mê hoặc, mới làm hạ bậc này sự." Diệp Bất Nôn quay người lại, kia hai người liền xôi nổi quỳ xuống, dập đầu khóc lóc thảm thiết xin tha, bởi vì kia ong vàng đàn thật là đáng sợ. Diệp Bất Nôn không để ý đến bọn họ, mà là từ trong không gian lấy ra đậu cô ong giải dược, đi hướng Mạc Khuynh Thành, nhìn trên mặt nàng cùng trên tay, bởi vì bị ong vàng chẹo, dựng lên bao, chảy mủ, đem giải dược đệ đi ra ngoài, "Vừa rồi cảm ơn ngươi." Mặc kệ Mạc Huynh Thành vì sao giúp nàng, nhưng nàng tóm lại là thừa nhân tình, cho dù nàng không cần hỗ trợ, là ta sen vào việc người khác. Mạc Huynh Thành tiếp nhận dược, chính là hướng bọc ngủ thượng lao, không có bất luận cái gì hoài nghi, nếu ta biết ngươi như thế lợi hại, ta mới sẽ không cứu ngươi. Vốn tưởng rằng là cái chạy đều chạy bất quá nhân dai linh lực, kết quả như nàng tuy nói, nàng so với ai khác đều phải cường, căn bản là không cần người cứu, ngược lại là chính mình bị cứu. Diệp Bất Nôn nhìn thịt mỡ tung hoành, nói chuyện có chút hướng Mạc Khuynh Thành, hưng là bởi vì vừa rồi nàng giúp đỡ kéo một phen, lúc này xem nàng, ngược lại cảm thấy béo có chút đáng yêu. Có chút người lớn lên đẹp, lại tâm như sa thiết, có người lớn lên khó coi, nhưng tâm lại là mỹ, xem một người, không cần quang xem bề ngoài. Mạc Khuynh Thành bị loại này hữu hảo ánh mắt, xem rất là không được tự nhiên, hướng bọc mủ lau giải dược, ta chính là thích ngự vương người. Đừng tưởng rằng kéo ngươi một phen, liền cảm thấy ta là người tốt, hiện tại có thể cứu ngươi, về sau cũng có thể giết ngươi." Diệp Bất Nôn khinh phiêu phiêu nga một tiếng, thẳng thắn bạch sảng khoái tiểu béo nhíu sao. Chương 333 bởi vì bị người hạ độc. Thấy Diệp Bất Nôn đối nàng lời nói, thực không để bụng, hơn nữa ánh mắt vẫn là thực hữu hảo, vẫn là làm Mạc Khuynh thành rất là không được tự nhiên, bởi vì trừ bỏ phụ hoàng cùng hoàng huynh ở ngoài, nàng liền không có ở ai trong mắt. Nhìn đến quá như vậy thân thiện ánh mắt, nàng biết chính mình rất béo, cũng thực xấu, có thể trăm ngàn sủng ái tại một thân, là bởi vì có phụ hoàng cùng hoàng huynh che chở, nhưng mọi người đối nàng đều là lấy lòng, sau lưng lại là mặt khác một chuyện. Cho nên từ nhỏ, nàng liền sẽ xem người ánh mắt, ước chừng có thể phân biệt một người đối nàng là thiết tình, vẫn là bằng mặt không bằng lòng lấy lòng. Chỉ có Diệp Bất ngôn, ở lần đầu tiên xem nàng thời điểm, cái loại này ánh mắt không phải khinh thường. lết bộ, mà là một loại kinh ngạc, tuy rằng không hiểu vì cái gì, nhưng nàng lần đầu tiên cảm nhận được bất ổn, cảm giác chính mình ở Diệp Bất Nôn trong mắt chính là một người bình thường. Cho nên, nhìn đến Diệp Bất Nôn bị người làm khó, liền nhịn không được đứng ra xen vào việc người khác. Diệp Bất Nôn cũng cho chính mình leo giải dược, thấy mặt huynh thành rất là không được tự nhiên, trên mặt giữ tợn lại tê ở một khối, nhịn không được nói, "Ngươi đừng nghĩ quá nhiều, xem người không phải chỉ xem bề ngoài." Trong chi ngươi chỉ cần gầy xuống dưới, trên mặt đậu đậu tiêu đi xuống, liền sẽ thực mỹ. Bị đề cập chính mình nửa điểm, cùng nhất coi trọng sự, mà Khuynh Thành trừng mắt nhìn liếc mắt một cái diệp bất ngôn, không cần ngươi xen vào việc người khác. Mỹ Nhan Đan An, tuyệt thực cùng vận động giảm béo cũng đều làm, nhưng nàng không thấy nửa điểm dậy, ngược lại càng ngày càng béo, mà hiện tại bị diệp bất ngôn thẳng chọc tâm sự, tựa hồ nàng là cái ham ăn biếng lười người giống nhau. Cái này làm cho nàng khó chịu ủy khuất muốn khóc. Không phải tất cả mọi người giống Diệp Bất Nôn giống nhau, có thể từ xấu lư nửa biến thành mỹ nhân. Diệp Bất Nôn thấy nàng buông xuống đầu, bởi vì sinh khí khiến cho trên mặt thịt càng là tệ, nhíu hạ mày, ngươi sẽ như vậy là bởi vì bị người hạ độc. Cái gì Mạc huynh thành bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, bởi vì vừa rồi ủy khuất khó chịu, hốc mắt còn hứng hồng hồng. Mất mặt, đầu đầu, còn có người ra đen ra. Không phải bởi vì ăn nhiều, mà là bởi vì có người ở trên người của ngươi hạ mạn tính xấu dược, cho nên mặc kệ ngươi như thế nào làm, chỉ cần không giải độc, sẽ vẫn luôn béo phì đi xuống, thẳng đến chết. Mạc huynh thành trực tiếp bị lời này cấp chấn kinh rồi, hoàn toàn không thể tin được là cái dạng này kết quả, là bị hạ độc sao? Ngươi ngươi nói thật. Diệp bất luôn nhún nhún vai, tùy tiện ngươi tin hay không, ta chỉ là thừa ngươi tình, mới nói cho ngươi. Vốn dĩ nàng là không nghĩ xen vào việc người khác, nhưng lần này Mạc Khuynh Thành kéo nàng một phen, thừa tình, mới nói ra tới. Mạc Khuynh Thành lẳng sau một lúc lâu, sau đó kích động bắt lấy Diệp Bất Ngôn tay, "Ngươi như thế nào nhìn ra tới ngươi có phải hay không có giải dược muốn bao nhiêu tiền, ta đều cho ngươi, không, chỉ cần ngươi có giải dược, ta có thể đáp ứng ngươi bất luận cái gì yêu cầu, chẳng sợ làm ngươi nô tỳ, vì ngươi bán mạng, đều có thể." Diệp bất luôn bị nàng chảo tay đau, phế đi thật lớn kính, mới đưa tay cấp giúp già, nhìn Mạc Khuynh Thành trên mặt phiếm dầu mờ hy vọng ánh sáng, ta không giải dược. Suốt phát ngày đó, nàng mới nhìn thấy Mạc Khuynh Thành, mới biết được số dược và hồn thú lâm, nàng vội vàng nhiệm vụ, cũng không nghĩ xen vào việc người khác, như thế nào khả năng sẽ giải độc phương pháp. Kích động cùng tràn ngập hy vọng Mạc Khuynh Thành, trong nháy mắt liền như tiết khí bóng cao su giống nhau, cả người héo héo. Liên tính ngươi có giải dược, chúng ta là tình địch, ngươi cũng không có khả năng nói cho ta." Diệp Bất Luân vô ngữ sả hạ khóe miệng, nàng không như thế lòng dạ hẹp hòi, cái gì người đều dung không dưới hảo sao? Thích một người không có sai, nhưng nếu là một lòng tưởng chen chân phá hư, đó chính là sai rồi." Chương 334 Tà không thích Ngụy Vương. Nhưng xem nàng yếu ẻo, như là đột nhiên mất đi sinh cơ giống nhau, Diệp Bất Luân vẫn là nhịn không được nhắc nhở. Tuy rằng không giải dược, nhưng chỉ cần ngươi dừng lại, liền sẽ không lại tiếp tục béo phì, trên mặt đầu cũng đều sẽ tốt một chút, thậm chí dùng mỹ nhân đang nói, có thể bạch một ít. Nàng hiện tại không giải dược, cũng không hiểu giải độc phương pháp, không dám cấp Mạc huynh thành hy vọng, chờ nàng xứng hiểu biết độc, lại nói cũng không ổn, miễn cho Mạc huynh thành ôm giải độc hy vọng, cuối cùng lại thất vọng, kia mới là khó chịu nhất. Ta này có tuyệt phẩm mỹ nhân đan, hiệu quả sẽ càng tốt một chút. Diệp Bất Nôn từ nạp giới lấy ra đan dược bình, đưa cho Mạc Khuynh Thành. Mạc Khuynh Thành nhìn sứ bạch đan dược bình, lại hướng lên trên xem, Diệp Bất Nôn vẻ mặt chân thành, không có nửa điểm giả dối, nghĩ lại vừa rồi chính mình tiểu nhân chi tâm, hổ thẹn chi sắc tức khắc nổi lên thị theo mặt, "Thực xin lỗi, còn có cảm ơn." "Không cần, ta chỉ là ở trả lại ngươi nhân tình, bởi vì ta vốn dĩ cũng không nghĩ xen vào việc người khác." Diệp Bất Nôn thu hồi tay, sau đó nhấc chân đi. Đến nỗi xin tha hai người, nàng xem đều không xem một cái. Bị ong vàng chậm, có bọn họ tội chịu, sẽ làn ra thối giữa mà chết, muốn cấp bóc nàng người, nàng mới sẽ không ra tay đi cứu. Mạc Huynh Thành cầm đan dự bình, cảm thấy có chút phòng tay, nhưng thực mô liền đuổi theo đi, lớn tiếng nói, Diệp bất ngôn, ta không thích ngựa vương. Nga. Diệp bất ngôn không cho là đúng, thậm chí hàn như vậy ưu tú nam nhân, nữ nhân thích hắn thực bình thường. rốt cuộc chính mình đều đối nàng động tâm, mà nàng cũng không phải là chỉ xem sắc đẹp người. Mạc huynh thành thấy nàng không tin, đi nhanh tiến lên, dù sao phát triển thân mình, không cần mở ra hai tay, liền ngăn cản diệp bất ôn, ngẩng đầu nỗ lực trợn to chính mình xương thành khe hở hai mắt, từng câu từng chữ nói, ta thật không thích ngự vương, thơ tỉnh cũng không phải viết cho hắn, chỉ là người khác hiểu lầm, ta cũng lười đến giải thích. Thích hắn cũng không sai, thích người của hắn như vậy nhiều. Ta nếu là một đám đều để ý qua đi, ta đây đến mà chết. Không phải, ta thật sự không thích hắn, tuy rằng lúc này nói, có điểm vì hiểu rõ rược mà lấy lòng ngươi, nhưng ta thật không thích hắn. Ta ta mặc huynh thành ta hơn nửa ngày, mới cúi đầu dụ mắt, ám hất mặt, hiện lên một tia đỏ ửng, trung tính thanh âm, đều là ngượng ngùng chi ý, ta ở Lam Việt quốc liền có yêu thích người. Nói xong, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, nhưng ta hiện tại không thể nói cho ngươi Đây là bí mật của ta, ta không nghĩ làm người biết. Kỳ thật, càng sợ chính là bị hắn biết, sẽ cảm thấy bị nàng như thế một cái lại xấu lại béo người thích, đối hắn là một cái vết nhơ, là một loại sỉ nhục, hơn nữa nàng cũng sợ một khi đã biết, sau này nàng liền cùng hắn nói chuyện cơ hội đều không có. Diệp Bất Nôn xem nàng nói ngựa ngừng lại hèn mọn bộ dáng, ư nhẹ một tiếng. "Ngươi tin Mặc huynh thành ngẩng đầu kinh ngạc nhìn Diệp Bất Nôn. Vì cái gì không tin thậm chí Hàn là đẹp?" là yêu thú, khá vậy không phải nhân dân tệ, ai đều thích, hơn nữa Mạc huynh thành nhắc tới Thẩm Chi Hàn, nhưng không có loại này ngượng ngùng cùng hèn mọn. Lại nói tiếp, lúc trước Từ Tiêu Nguyệt nói có yêu thích người, nhưng không có Mạc huynh thành như vậy thẹn thùng a. Mạc huynh thành tránh ra lộ, đi ở Diệp Bất Nôn bên cạnh người, Từ Tâm nói, Diệp Bất Nôn, ngươi cùng bọn họ nói không giống nhau. Nga Diệp Bất Nôn nhướng mày. Mạc huynh thành ân ân gật đầu, bọn họ nói ngươi phế tài. Nói ngươi không bằng Từ Sư Tỷ, còn nói ngươi bá đạo, tâm nhãn tiểu, liền từ Từ Sư Tỷ một bộ quần áo đều phải hủy hoại, lại còn có thích cùng Ngự Vương cáo trạng, ỷ thế hiếp người, làm hại Từ Sư Tỷ đều không thể đi tiêu viện, trừ bỏ mỹ mạo, không đúng tí nào. Nói ngươi không xứng với Ngự Vương, còn ly gián Từ Sư Tỷ cùng Ngự Vương cảm tình. Chương 335 Phúc hắc ngược tra diệp bất ngôn một. Diệp bất ngôn nghe thẳng xả khoe miệng. kỳ thật từ ngày đó thậm chí Hàn Lam từ Tiêu Nguyệt hủy quân áo, thả mặt ngoài thái độ lúc sau, Lang Tiêu điện trên dưới liền có nàng đồn đãi, những lời này cũng đều truyền tới nàng Lốt hai. Chẳng qua, nàng còn chưa ra mặt, từ Tiêu Nguyệt liền hung hăng trừng phạt nói bậy lời nói người, đến tận đây không người dám ở nàng trước mặt nói ngày đó, nhưng hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ ở sau lưng nghị luận, chỉ là sẽ không lại truyền tới nàng Lốt hai. Diệp Bất luôn nhìn về phía lại nhải nhải mà khuynh thành. Nheo lại hai tròng mắt, kỳ thật có một chút nói đúng, ta thực bá đạo, hơn nữa tâm nhãn cũng tiểu, bởi vì Thẩm Chi Hàn hiện tại là của ta, ta mới không có như vậy lòng dạ rộng lớn làm hắn trai ôm phải ấp đâu. Có thể thích Thẩm Chi Hàn, cũng có thể cùng nàng công bằng cạnh tranh, nhưng là đừng ở sau lưng làm sự, làm bạch liên hoa bít chỉ, các loại dơ bẩn thủ đoạn hãm hại, nếu không nàng chính là tâm nhãn tiểu, dung không dưới. Mạc huynh thành ngây ra một lúc, sau đó cười ra tiếng tới. Tuy rằng mới ở chung như thế trong chốc lát, nhưng nàng cảm thấy Diệp bất ngôn rất đúng nàng tính tỉnh. Hồn thù hong vàng đàn không cam lòng đi theo bọn họ một đoạn đường, cuối cùng ở băng hoàng trấn áp hạ, toàn bộ rút lui, kia hai cái vẫn luôn thật cẩn thận đi theo người, cũng không dám hướng Diệp bất ngôn hướng cầu giải dược, lúc này sấn không coi hong đàn, nhanh chóng rời đi. Bọn họ chạy không bao xa, liền bị một cái cầm trong tay lợi kiếm hấp ý ghi hề nhân ngăn lại, Diệp liêu huyền đầu. Diệp bất ngôn có băng hoàng trong người, thêm chi ong đàn ở, hắn không dám rửa thân cận quá, cho nên vừa rồi việc, hắn đều hoàn toàn không biết gì cả. Trước mắt người, linh lực cao cường, lại là lấy kiếm buộc bọn họ, hai người không dám dấu dếm, run bần bật trả lời, nàng đã chết, bị diệp bất ngôn đá vào ong đàn. Ta muốn cụ thể, lợi kiếm vừa chuyển, đáp lời người, đã chết ở hắn dưới kiếm. Mặt khác một người thấy vậy, cũng không dám nữa dấu dếm. Sợ hãi run rẩy thân mình, đem chuyện vừa rồi, Tinh tế nói một lần. Diệp Bất Luân đoạt đi rồi Diệp Liễu Uyển đan điền. "La, bọn họ còn nói tới rồi thân thế còn chưa có nói xong, trước mắt lợi kiếm, hàn quang chợt lóe, cổ hắn liền bị hoắc hại, cùng đồng bạn ngã xuống vũng máu bên trong." Hắc Y Lệ nhân thu hồi lợi kiếm, xem cũng chưa xem bọn họ liếc mắt một cái, nhanh chóng lắc mình rời đi. "Hôn thú lâm, đêm tối dưới" Gió thổi đem nhánh cây thổi tắc tắc vàng, giống như ác quỷ ở bên gầm nhẹ giống nhau, chậm rãi mà lưu dòng suối nhỏ, ánh trăng rơi xuống, doanh doanh thủy quang, càng là mỹ lệ. Một đạo hắc ảnh ở dưới ánh trăng hiện lên, đứng ở một người phía sau, chắp tay bẩm báo, Diệp Liễu Huyền đã chết, bị Diệp bất ngôn tước đoạt đan điền, còn phát hiện giả thiên huyền bằng sự. Người nọ nhìn doanh doanh thủy quang dòng suối nhỏ, nghe được lời này, nhíu mày, kia Diệp bất ngôn đâu? Lông tóc chưa tổn hại. Cái này nên làm sao bây giờ trên người nàng có băng hoàng, những ngự bạch thú muốn sát nàng cũng không phải là một việc dễ dàng. Hắc Y Lệ Nhân trầm giọng hỏi: "Ngươi nọ thúc thủ mà đứng, doanh doanh thủy quang, hình như có chút chói mắt, đem quá trình nói tỉ mỉ một lần." Hắc Y Lệ Nhân đem nghe được quá trình, lại tinh tế hồi bẩm một lần, một chữ không lậu. Diệp bất luôn biết Thiên Huyền Băng, thả còn biết Diệp Liễu Huyền trên người băng là giả. Hắn ngẩng đầu nhìn bên dòng suối đối diện, Hác cám rừng rậm, nàng như thế nào sẽ biết, trừ phi? Trừ phi nàng chính mình bản thân liền có thiên huyền băng, mà đêm đó hàn băng động dành trước giải thẩm chi hàn thiên âm hòa người, chính là nàng. Lại nghĩ lại diệp bất ngôn ngày đó chúng mị độc, rồi lại bình yên vô sự, việc này 8-9 phần 10. Đúng rồi, 18 như thế nào? 18 đó là phải đi hàn băng động trong đó một nữ nhân, đây là nàng danh hiệu. Chương 336 Phúc hắc ngược cha diệp bất luôn hai. 18 mang theo người theo dõi, khắp nơi truyền động, thậm chí Hàn người sắp không kiên nhẫn. Vậy không có tổn tại tất yếu, miễn cho bại lộ chuyện của hắn. Hạ Ilya nhân gật đầu nói là, lại hỏi, kia diệp bất luôn. Hiện tại trước không cần xác, xác định nàng có thiên huyền băng quan trọng, hơn nữa thân thể nàng, sai người chặt chẽ điều tra, còn có bao nhiêu nhìn chằm chằm điểm thẩm chi hàn, nhưng huyết thể phải cẩn thận. Nói, đem hắn một phen kế hoạch, báo cho Hắc Y Liệ Nhân. Hắc Y Liệ Nhân trở về thành là, màu đen thân ảnh, liền nhanh chóng ẩn nấp ở trong bóng tối, giống như chợt lóe mà qua quỷ mị. Kẻ thục thủ mà đứng người, nhìn dọc dốc dòng suối nhỏ nhìn trong chốc lát, chậm rãi xoay người, thở dài một hơi, đáng tiếc diệp Liễu Huyền trên người linh lực, bằng không còn tưởng chiếm cho riêng mình. Trong trèo ánh trăng, dãy rừng ở đại địa, đem hắn diện mạo chiếu rõ ràng. Hắn âm hiểm lại có thể tích người, khiến cho hắn thoạt nhìn thậ phần thấm người. Ngày đó lúc sau, Mạc Khuynh Thành liền đi theo Diệp Bất Nôn, quả cũng chẳng không, ra, cũng không có gì đặc biệt lấy lòng, hơn nữa nói cũng chẳng ra, chính là Diệp Bất Nôn là nạng giải độc duy nhất hy vọng, nàng không nghĩ từ bỏ. Kinh ở trung phát hiện, Diệp Bất Nôn phát hiện Mạc Khuynh Thành vì sao không làm cho người thích, bộ dạng liền không nói, tiếp theo là bởi vì nàng nói chuyện quá mức trắng ra, luôn là có thể đem người dơ bẩn tâm tư cấp trọc cái sách sẽ. Hơn nữa e quờ còn thấp, người cũng bạo lực, nói bất quá liền thích dùng nắm tay đánh người, nhưng kỳ thật cũng là cái thực bên vực người mình, thiện lương, ngay thẳng, còn có điểm xuẩn, là cái thực hào ở chung người. Một khi nàng quen thuộc nhận định một người lúc sau, liền sẽ cũng không ai nói chuyện tiểu béo níu, biến thành một cái tiểu lải nhải, còn sẽ lấy tâm tương đái. Hai người hái được quần hưng thảo lúc sau, Liên đi trước hồn thú tụ tộc khu, bên ngoài bên cạnh, lại 10 giẫm lúc sau, đó là nội vây, là cái nguy hiểm chỗ. Mau, cho ta bắt lấy nó, không thể làm nó cấp chạy thoát, ta muốn đem này chỉ tiểu xúc sinh cấp xuống đột. Diệp Bất Nôn mới vừa tới gần hồn thú tụ tộc khu, liền thấy trước mắt một đạo hắc ảnh hiện lên, nàng cẳng chân đó là trầm xuống, tối đầu nhìn lại, là một đoàn đen truyền, cả người là huyết, hơi thở toy thốt vật nhỏ. Chính nháy một đôi liêu li hồn nhiên đáng thương hai trơ mắt, nhìn chằm chằm nàng xem, cầu cứu, rất là linh tính. Hôm nay nếu là làm kia tiểu xúc sinh chạy thoát, ta vô pháp tấn chức thân truyền đệ tử, các ngươi cũng đừng nghĩ hảo quá. Diệp bất ngôn ngẩng đầu, thấy đoàn người nổi giận đùng đùng đuổi theo lại đây, cầm đầu người đó là Triệu Yên Nhiên, cùng với nàng tiểu tùy tùng. Ta nhất định phải tiểu xúc sinh cấp bắt lấy, sóng lột nó Triệu Yên Nhiên nổi giận đùng đùng đuổi theo, thấy vật nhỏ dừng lại, Trầm rãi ngẩng đầu thấy là Diệp Bất Nôn, có chút sửng sốt, Bất Nôn. Kia tiểu xúc sinh là chúng ta." Tiểu Tuy Tùng Đồ Sư muội nhìn Diệp Bất Nôn dưới chân vật nhỏ, nói thẳng nói, "Bất Nôn, đem nó giao cho ta, ta giúp ngươi tìm thú hạnh." Tiểu vật nhỏ móng vuốt càng là nắm chặt Diệp Bất Nôn làn váy, quay tròn trong mắt, thấm đẫm nước, hướng về phía nàng nức nở cầu cứu, tựa hồ nghe đã hiểu nhân ngôn. Diệp Bất Nôn khom lưng đem vật nhỏ nhấc lên, cẩn thận đánh giá một phen. Bất quá là một con bình thường tiểu nãi hồ, cũng không phải cái gì hồn thú, đuổi giết nó làm cái gì? Nhìn đến tiểu nãi hồ, không khỏi nhớ tới Thẩm Chi Hàn nói nàng là tiểu hồ ly, hơn nữa này tiểu nãi hồ có linh tính, như thế có duyên, liền cứu thượng một cứu đi. Nó ăn ta liều mạng săn giết đến thu hoạch. Triệu Yên Nhiên hai mắt phun hỏa dường như nhìn tiểu nãi hồ. Tiểu nãi hồ nhe răng trợn mắt chừng mắt Triệu Yên Nhiên, chừng xong quay đầu liền hàm chứa diệp bất ngôn ngón tay. liệm lên, rất là ngoan ngoãn lấy lòng. Chương 337 Phúc hắc ngược tra diệp bất ngôn 3. Thu hoạch mà thôi, trong chốc lát ta gấp đôi cho ngươi. Diệp bất ngôn xem xét tiểu lãi hổ, trên người tràn đầy máu tươi, làm như tử vũng máu chung lên dường như, hơi thở không xong, thương thực trọng, liền lấy ra linh dưỡng đang cho nó ăn vào. Tiểu lãi hổ ngoan ngoãn ăn xong đan dược, lại duỗi thân ra phấn nộn đầu lưỡi, liếm tay nàng chỉ. Đồ sư muội trực tiếp giống ra tiếng Ngươi đương thú hoạch là đậu phộng, nói có liền có, không thấy được chúng ta một thân là thường, cũng mới săn giết đến một viên thú hoạch sao hôm nay ngươi cần thiết đem tiểu xúc sinh giao ra đây. Triệu yên nhiên nhìn thoáng qua diệp bất ngôn, sau đó nói, nếu bất ngôn mở miệng, vậy bán ngươi một cái mặt ngũi, bất quả nói tốt gấp đôi thú hoạch, ngươi muốn nói đến làm được, bằng không ta còn là muốn bắt trở về, ta cũng sẽ không xem ở đồng môn phân thượng, liền dễ dàng buông thà, đây là thí luyện tàn nhẫn. triệu sư tỉ, triệu yên nhiên liếc nàng liếc mắt một cái, làm nàng câm miệng, ngầm đầu cười nhìn diệp bất nôn, không khỏi nhớ tới kêu hắc y hề nhân nói, chỉ cần hoàn thành hắn công đạo sự, nàng liền có thể làm thân truyền đệ tử. Mặc huynh thành thấy diệp bất nôn ôn nhu đối tiểu nãi hồ, khó hiểu hỏi, ngươi không phải không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, như thế nào còn muốn cứu nó. Hơn nữa cũng liền một con bình thường tiểu hắc hồ, là hồ ly bên trong hạ phẩm, bình thường không thể lại bình thường. "Nga, bởi vì thậm chí Hàn Kêu ta tiểu hồ ly nhìn đến nó bị đội giết, liền có Cự Minh thuận tay một cú, dù sao cũng liền thú hoạch mà thôi." Diệp Bất Luân nhàn nhạt trả lời. Kia nó cũng thật muốn cảm ơn Ngự Vương. Mạc huynh thành vâu ngứ điu môi, nguyên lai là bởi vì Ngự Vương một câu mới ra tay cứu giúp. Diệp Bất Luân không e dè gật đầu, nói có lý, quay đầu lại đem tiểu hồ ly đưa cho hắn. Hắn sẽ thích đi nàng này chỉ tiểu hồ ly. Hiện tại không quá nhiều thời gian bồi ở hắn bên người, cũng không thể thừa nhận chính mình chính là Hàn Bang động tiểu hồ ly, vậy đưa một con cho hắn, đại nàng ngồi hắn. Triệu Yên Nhiên nhìn rồi mỡ mạc huynh thành, thấy nàng làn da so nửa tháng phía trước muốn bạch rất nhiều, lại thấy nàng cùng Diệp Bất Nôn thực tốt bộ dáng, nhíu mày hỏi, Bất Nôn, ngươi như thế nào cùng nàng ở bên nhau? Nàng chính là đối ngữ Vương Nưu Đồ gây rối người, chính là một thân thịt mỡ, có thể so với một đầu heo. Còn lớn lên xấu, cũng không biết xấu hổ thích ngự vương, ta nếu là nàng, trực tiếp đâm tường đi tìm chết, miễn cho tồn tại mất mặt xấu hổ. Đồ sư mọi ngẩng đầu, trực tiếp châm chọc Miêu Tạ Khuynh Thành. Diệp Bất Nôn ôm tiểu Nai Hồ, ngẩng đầu, lạnh lạnh liếc các nàng liếc mắt một cái, như thế nào, ta với ai giao hảo, còn cần các ngươi đồng ý không thành. Diệp Bất Nôn, ngươi đừng không biết tốt xấu, Triệu sư tỷ chính là thế gia tiểu thư, đối với ngươi mọi cách kỳ hảo. Ngươi nhìn như không thấy, thế nhưng đối mặt Khuynh Thành như vậy một cái sỉu bát quái bang. Đồ Sư Muội nói còn chưa nói xong, trên mặt liền thật mạnh bị phiến một cái tát, trực tiếp đem nàng cấp đánh ngum, ngơ ngác nhìn bởi vì sinh khí, mà có vẻ mặt thịt càng hoành mà Khuynh Thành. Phản ứng lại đây, Đồ Sư Muội khí đỏ mắt, vén tay áo tới, đó là muốn khai chiến, sỉu bát quái, ngươi cũng dám đánh ta, ngươi dám đánh ta, ta muốn giết ngươi. Nhưng mà, nàng còn chưa ra tay. liền bị cường đại linh lực áp chế, theo sau bạch bạch bạch, bàn tay một chút lại một chút phiến ở nàng trên mặt, đánh nàng đầu váng mắt hoa. Đánh chính là ngươi Mạc huynh thành đầy đặn bàn tay, không có nửa điểm khách khí, dùng sức trực tiếp phiến đi xuống. Đã sớm muốn đánh cái này miệng sú đồ sư muội, nhưng ở Lăng Tiêu Điện, ngại với môn quy, nàng không dám động thủ, ra Lăng Tiêu Điện, miệng còn như thế tiện, nàng nhưng tuyệt không nương tay. Chương 338 Phúc hắc ngược tra diệp bất ngôn buồn. Triệu Yên Nhiên ngây ra một lúc, chờ phản ứng lại đây, đồ sư muội đã bị mười mấy bàn tay, nàng vội vàng giơ tay đem Mạc Khuynh Thành cấp huy khai, "Mạc Khuynh Thành, lang tiêu điện cấm đồng môn nội đấu, việc này là nếu như bị trưởng môn đã biết, nhưng có ngươi chịu." Mạc Khuynh Thành vây vây đánh nhấc ngọi cánh tay, liếc liếc mắt một cái Triệu Yên Nhiên, nơi này lại không phải lang tiêu điện, hơn nữa ai có thể chứng minh là ta đánh nàng. Tuy nói không ở lang tiêu điện, nhưng cũng là đồng môn. Ngươi chính là phạm vào môn quy, mọi người đều thấy." Triệu Yên Nhiên liếc liếc mắt một cái phía sau người, thấy bọn họ liên tục gật đầu, lại ngẩng đầu nhìn Diệp Bất Nôn, "Chúng chi, Bất Nôn cũng thấy được, tin tưởng nàng sẽ không bao che ngươi, đúng không?" Bất Nôn. Bị đề cập tên, Diệp Bất Nôn vô tội ngước mắt, "Cái gì ta vừa rồi chỉ lo tiểu nãi hồ, cái gì cũng chưa thấy." Thấy Diệp Bất Nôn che chở nàng, Mạc Khuynh Thành vui vẻ dựng thẳng ngực, khiêu khích nhìn Triệu Yên Nhiên. Triệu yên nhiên sắc mặt thật không tốt, không nghĩ tới diệp bất ngôn như thế không cho nàng mặt ngũi, công nhiên cùng nàng đối nghịch, xem ra kia hắc y hẻ nhân nói, nàng cần phải thực thi, không cần xem diệp bất ngôn mặt ngũi. Đồ sư mội vừa nghe, sương mặt, mơ hổ không do gào thét, diệp bất ngôn, ngươi chính là bao che nàng, ngươi đắm mình truy lạc, hạ tiện. Thấy mà khuyên thành lại loát tay háo muốn huy lại đây, đồ sư mội vội nhắm lại miệng, tránh ở triệu yên nhiên phía sau, không dám lại hẻ răng. chỉ giám giận trừng mắt các nàng hai người. Vừa rồi ta sát thật nhìn đến Khuynh Thành động thủ, Bất Quá Diệp bất ngôn ôm Tiểu Hồ Ly, ngước mắt cười nhìn Đồ Sư Muội, chậm rãi mở miệng, lang tiêu điện nhưng không quy định, đánh chó phạm môn quy. Diệp Bất Ngôn Đồ Sư Muội khí sắp giậm chân đánh người, Diệp Bất Ngôn thế nhưng nói nàng là cẩu, nói nàng là cẩu. Triệu Yên nhiên giơ tay ngăn cản Đồ Sư Muội. Diệp Bất Ngôn ôm Tiểu Hồ Ly, lạnh lùng nhẹ liếc nàng liếc mắt một cái, "Khuynh Thành, đi." Săn liệt hồn thú đi. Mạc Khuynh Thành đi theo Diệp Bất Nôn, trải qua đồ sư mọi thời điểm, lại hướng nàng phất phất tay, xem nàng sợ tới mức sau này lảo đảo một bước, thiếu chút nữa té ngã trên đất, thoải mái cười ra tiếng tới. Diệp Bất Nôn Mạc Khuynh Thành đồ sư mọi khí hướng về phía các nàng thân ảnh rít đảo. Triệu Yên Nhiên xoay người, nhìn hai người một trước một sau rời đi, chớp chớp mắt, lanh a một tiếng. Triệu Sư Tỷ, ngươi nhìn xem nàng, ngươi nhìn xem các nàng. hoàn toàn không đem ngươi để vào mắt, đặc biệt là kia diệp bất ngôn, càng là đem ngươi như không có gì, cảm thấy ngươi còn không bằng một tên mập chết tiệt, Cửu Bắt qué đổ sư muội che lại xương đau mặt, mơ hồ không rõ nói. Triệu Yên Nhiên thu hồi ánh mắt, tối đầu nhẹ lên nàng, muốn báo thù sao? Đồ sư muội vội vàng gật đầu, nàng đương nhiên muốn báo thù, muốn đánh mặt Khuynh Thành, còn có kia diệp bất ngôn, thế nào cũng phải làm nàng quỳ xuống, giống, cẩu giống nhóc thê, mới tha các nàng. Kia trong chốc lát, ngươi làm một chuyện, ta bảo đảm ngươi có thể báo thù, hơn nữa cũng có thể làm ngươi trở thành nhập môn đệ tử. Triệu Yên Nhiên lặng yên gợi lên khóe môi, Diệp Bất Nôn hiện tại đều còn không có gả cho Thẩm Chi Hàn, liền không muốn cùng nàng giao hảo, muốn từ nàng nơi đó đạt được Thẩm Chi Hàn hảo cảm, trở thành chấp phi, là không có khả năng, kia nàng cũng chỉ có thể đổi mục tiêu. Tuy rằng không quen nhìn Từ Tiêu Nguyệt, nhưng lại so với Diệp Bất Nôn dễ nói chuyện. Nếu Tử Tiêu Nguyệt làm Ngự Vương phi, kia nàng giao hảo, lại cầu cái chấp phi, định là có thể. Đồ sư muội nghe sáng lên hai mắt, nhưng theo sau lại do dự lên, lo lắng nói, chính là Ngự Vương bên kia. Ngự Vương cực che chở Diệp Bất Ôn, nàng nếu là đồng thủ, này đó chuyện tốt, ném đá trên sông là tiểu, vô cùng có khả năng bỏ mệnh. Nơi này lại không phải Lăng Tiêu Điện, Ngự Vương cũng không ở, ai có thể biết là ngươi làm? Chương 339 Phúc hắc ngược tra diệp bất ngôn năm. Chính là Triệu Yên Nhiên đánh game nàng lời nói, không muốn nói, ta tìm người khác, dù sao lại không phải muốn mạng người sự. Đồ sư muội thấy nàng phải đi, vội vàng giữ chặt nàng, cắn răng gật đầu, ta muốn như thế nào làm? Có thể báo thù, lại có thể trở thành nhập môn đệ tử, chuyện tốt như vậy, có thể nào để cho người khác làm đi? Triệu sư tỷ nói rất đúng, không ở lãng tiêu liệt, ai biết là nàng làm. Triệu Yên Nhiên mới tay, đưa Lô Thai cùng nàng nói vài câu, Đồ Sư Muội nhíu nhíu mày, sau đó lại gật đầu, "Triệu sư tỷ, như vậy vững chắc sao?" "Tin tưởng ta, nhất định không có việc gì, ngươi chỉ cần hoàn thành lúc sau, liền tính không có hoàn thành nhiệm vụ, cũng là nhập môn đệ tử." Nhìn Triệu Yên Nhiên như vậy bảo đảm, Đồ Sư Muội cuối cùng một chút do dự đều không có, mà là nói, "Triệu sư tỷ, nếu không ở Lăng Tiêu Điện, lại như vậy vững chắc, sao không trực tiếp giữ nàng?" miễn cho ngại chuyện của ngươi. Nàng cũng không thích dịp bất ngôn, rõ ràng linh lực không bằng nàng, liền bởi vì sẽ lâu thai, có cái hảo sinh nhật, kết quả thành ngự vương vị hôn thê, bá chiếm một cái thân truyền đệ tử danh ngạch. Giống nàng như vậy uổng có thiên phú, không thể tu luyện phế tài, liền không nên bá chiếm danh ngạch, lãng phí tài nguyên. Ta như là cái loại này tâm địa ác độc người sao? Triệu Yên nhiên lạnh lạnh liếc nàng liếc mắt một cái. Đồ sư muội lấy lòng cười nói không phải Trong lòng lại chửi thầm, nàng tâm địa so này còn ngoan độc hảo sao? Hồn thú lâm bên ngoài trên cơ bản là cấp thấp hồn thú, tương đương với hoàng giai trung kỳ hậu kỳ linh lực, cho nên người khác săn giết lên có chút cố hết sức, nhưng mà Diệp Bất Nôn đã là huyền giai linh lực, săn giết chúng nó dễ như trở bàn tay. Tha bởi vì bản thân là hồn sư, đối nào chỉ hồn thú có thú hoạch, rất là rõ ràng, chính mình săn giết mới chỉ, liền không quản mà khuynh thành, làm nàng chính mình săn giết gia tăng kinh nghiệm chiến đấu, thuận tiện chỉ đạo nàng một phen. Mạc Khuynh Thành là hoàng giai hậu kỳ linh lực, đánh hơi cố hết sức, liền tính ở Diệp Bất Nôn chỉ đạo hạ, cũng đánh một canh giờ, bị không ý thường mới săn giết hồn thú. Bất Nôn, ngươi linh lực rốt cuộc ở cái gì giai đoạn Mạc Khuynh Thành lấy thu hoạch, nhìn chính mình một thân chất vật, còn không ý thường, bán một thân thú huyết, lại xem ngồi ở dưới tầng cây, thản nhiên xem nàng chiến đấu Diệp Bất Nôn. Mọi người đều nói nàng chỉ có nhân giai linh lực, nhưng nàng cảm thấy không ngừng thực lực này, nàng săn giết hai đầu hồn thú, dùng một canh dở, diệp bất ngôn săn giết mười mấy chỉ, dùng còn không đến ba mươi phút thời gian. Nô, no, người so người, có điểm tức chết người. Diệp bất ngôn đứng dậy, chiều bên trái đường nhỏ đi đến, cũng liền huyền giai đi. Phúc! Mạc huynh thành thiếu chút nữa bị nàng lời nói cấp tức chết, tuổi 18, huyền giai sắc thật không tính suất chúng. Vấn đề là nàng diệp bất ngôn mấy tháng trước vẫn là cái không thể tu luyện phế tài, không đến nửa năm thời gian, liền tân chức đến huyền liền dai, này tân chức tốc độ, so kia chớp còn nhanh hảo sao. Vậy ngươi vì cái gì thoạt nhìn liền nhân dai mà khinh thành theo sát diệp bất ngôn bên người, đại gương mặt lúc này đối nàng, chàn đầy sung bái, giả heo ăn thịt hổ sao. Ta cũng không hiểu, chỉ là cường giả nhìn đến kẻ yếu liền tưởng khi dễ nói, kia cũng xứng đáng bị ăn. Nàng linh lực đều vào linh hải, cũng tấn chức thành công, nhưng theo sau đã bị một cổ lực lượng cấp hấp thu, lại khôi phục thành nhân giai, nàng cũng không nghĩ ra nguyên nhân, chỉ là không ảnh hưởng nàng linh lực, nàng cũng liền mặc kệ. Thân thể của nàng, trừ Bỏ Thiên Huyền Băng ở ngoài, còn có một cổ không biết tên lực lượng, mà nàng cũng tìm không thấy nó ở đâu, mà lần trước chính là cổ lực lượng này, làm nàng tạm thời thi triển Thiên Huyền Băng lực lượng. Thật là kỳ quái thân thể. Chương 340 Phúc hắc ngược tra diệp bất luôn 6. Diệp Bất Luân ở bên dòng suối cấp tiểu nãi hồ rửa sạch sẽ trên người huyết, nhìn nho nhỏ một con, cũng liền bản tay lại, thế nhưng tràn đầy miệng vết thương, có đều lộ ra xương cốt, nếu không có gặp được nàng, lúc này sợ là đã chết. Tiểu hồ ly, về sau chớ có tham ăn. Diệp Bất Luân ôn nhu cẩn thận cấp tiểu nãi hồ miệng vết thương thượng dược. Màu đen tiểu nãi hồ, vươn phấn nộ đầu lưỡi, liếm diệp Bất Luân ngón tay. Làm như ở đối nàng lời nói, làm đáp lại. Mạc Khuynh Thành cũng thay đổi một thân sạch sẽ quần áo, như cũng một thân hắc, đánh giá ngoan ngoãn tiểu lãi hồ, kỳ quái, chưa từng nghe qua hồn thú lâm có hồ ly. Hồn thú lâm không sản hồ ly, bởi vì nơi này đều là hung thú, giống nhau hồ ly, ở chỗ này liền sống không được tới, hơn nữa này chỉ tiểu hồ ly, An thú hoạch cũng chưa cảm giác sao. Giống nhau động vật An thú hoạch đều sẽ không chịu nổi linh lực Nổ tan xác mà chết. Diệp bất ngôn đem Tiểu Lãi Hồ cấp làng khô, sau đó Ôn Nhu bỏ vào tử ngọc nạp giới, thuyết minh chúng ta có duyên. Lúc ấy nàng cùng Khuynh Thành đều ở, nhưng Tiểu Lãi Hồ liền cùng nàng cầu cứu rồi, còn dính khẩn, chạm vào đều không cho Khuynh Thành chạm vào. Làm tốt này đó, Đường Vũ phản hồi, chịu yên nhiên các nàng mấy người ở phụ cận vây sát hồn thú, hảo là trật vật, kết quả lại là một con không có thú hạch hồn thú. Vất vả nửa ngày, Vẫn là không có săn giết đến thu hoạch, Đồ Sư Mọi nhìn đến Diệp Bất Nôn một bên nhìn, liền tức giận nói: "Mới đi hơn một canh giờ, liền tới rồi, thu hoạch đâu ngươi là tưởng chơi xấu sao?" Nàng không thấy được kia tiểu xúc sinh thân ảnh, nên không phải là bị Diệp Bất Nôn cấp thả đi. Diệp Bất Nôn, nên không phải là chính ngươi lột tiểu xúc sinh, đem thu hoạch tư nuốt đi Đồ Sư Mọi hoài nghi đánh giá Diệp Bất Nôn. Triệu Yên Nhiên đi hướng Diệp Bất Nôn, cười nói: "Bất Nôn không phải loại người này." Bất Nôn hẳn là không thấy được hồn thú, gia nhập chúng ta cùng nhau săn giết hồn thú, kia tiểu súc sinh sự, còn chưa tính. Đồ sư muội ha hả chào phóng cười hai tiếng, xem các nàng mặc chỉnh tề, đừng nói săn giết hồn thú, chính là đi hồn thú trước mặt làm một vòng, đều phải chân mềm đi. Bất Nôn là ngự vương vị hôn thê, đưa nàng một quả thú hạch cũng không sao, đều là đồng môn, hẳn là giúp đỡ cho nhau. Triệu Yên Nhiên nhìn Diệp Bất Nôn, như cũng cười thực hữu hảo. Mạc Huynh Thành lánh á trở về, cho rằng chúng ta giống ngươi như thế phế vật sao vây đổ săn giết nửa ngày, mới giết một con, vẫn là không có thu hoạch. Tên mập chết tiệt đồ sư mội lại muốn mắng trở về, nhưng nhìn đến vẻ mặt hung ác giữ tận Mạc Huynh Thành, lăng là đem lời nói cấp nuốt trở về. Diệp bất ngôn lấy ra nhiệm vụ túi chữ vật, tùy theo lấy ra hai viên sáng lấp lánh như hạt trâu giống nhau mượt mà thu hoạch, đưa cho triệu yên nhiên, gấp đôi thu hoạch, đổi tiểu nãi hồ một cái mệnh. Triệu Yên Nhiên tiếp nhận thu hoạch, ánh mắt liếc đến nhiệm vụ túi trữ vật kia một đống thu hoạch, cả khuôn mặt đều thay đổi, như thế nhiều thu hoạch, còn viên viên một mà, hiển nhiên đều là sắp trung cấp hồn thú. Lúc này mới đi ra ngoài hơn 1 canh giờ, liền như thế nhiều thu hoạch nàng là đi nơi nào bán sỉ mua thu hoạch sao? Đồ sư muội nhìn đến như thế nhiều thu hoạch, chỉ cảm thấy mặt nóng rất đau, mới nói Diệp Bất luôn không dám đến hồn thú trước mặt hoàng. Kết quả nàng liền lấy ra như thế nhiều thu hoạch tới đánh nàng mặt. Khuynh Thành, về sau lời nói không cần nhiều lời, có cái gì liền trực tiếp va mặt, vô dụng người mới thích vô nghĩa. Diệp Bất Nôn lạnh lạnh liếc liếc mắt một cái đồ sư muội. Ngươi đồ sư muội khí cực, ánh mắt tham lam nhìn Diệp Bất Nôn thu hoạch, thẳng thắn sống lưng, Di khí sai sử nói, ngươi không cần phải như vậy nhiều thu hoạch, đem nó phân cho chúng ta. Chương 341 Phúc hắc ngược tra Diệp Bất Nôn bảy Diệp Bất Nôn nhướng mày, nhìn hướng nàng mệnh lệnh Đồ Sư Muội, "Ngươi nói cái gì?" Nàng không có nghe lầm hướng nàng muốn đồ vật, còn dùng mệnh lệnh miệng lưỡi. "Ai cho nàng mặt?" Ta nói, "Nhiệm vụ chỉ cần hai viên thú hoạch, ngươi không cần phải như vậy nhiều, đem nó cho chúng ta." Đồ Sư Muội trầm giọng lặp lại, vẻ mặt bất mãn Diệp Bất Nôn muốn nàng lặp lại một câu. Mạc huynh thành nghe ngây ra một lúc, "Ngươi có bảy người săn giết vất vả, Bất Nôn săn giết liền không vất vả muốn đồ vật còn dám mệnh lệnh?" Ngươi đường chính mình là ai? Thu hoạch là các ngươi săn giết được đến sao diệp bất ngôn một người giai linh lực phế tài, nàng không chết ở hồn thú chảo hạ đã tính lợi hại, ta xem này thu hoạch là ngự vương cấp, làm nàng gian lận dùng đi. Nếu như thế nhiều, trực tiếp cho chúng ta, giúp nàng gánh vác một chút, chúng ta sẽ bảo thủ bí mật này. Mạc huynh thành nghe trợn mắt há hốc mồm, hiện tại không chỉ có là mệnh lệnh, hơn nữa vẫn là bố thí ngự khí, giống như diệp bất ngôn cho các nàng đổ vỡ. vượn là bất ngôn vinh hạnh. Này, nàng biết Triệu Yên Nhiên các nàng làm sằng làm bậy, nơi nơi khi dễ người, nhưng lại không biết, thế nhưng còn có như vậy vô sỉ một mặt. Đó là chúng ta bất ngôn săn giết, mới không phải Ngự Vương cấp Mạc huynh thành mặt đỏ lên, thế diệp bất ngôn bịa giải, gặp qua nàng lợi hại, liền không nghĩ có người coi thường nàng. Đồ sư muội không sao cả nhún nhún vai, là nàng săn giết kia tốt nhất, đem sở hữu thu hoạch đều cho chúng ta. Các ngươi lại đi săn giết là được, dù sao các ngươi giết thực dễ dàng sao?" Mạc Khuynh Thành nghe thẳng cắn răng, thật là càng ngày càng vô sỉ. "Đồ sư muội không cần nói như vậy, săn giết hồn thú chung quy là nguy hiểm, làm các nàng đi săn giết, tán thân thú đột nói, ngươi cần phải tự trách muôn vàn." Triệu Yên Nhiên sâu kín mở miệng, lại không có nửa điểm muốn bang ý tứ. Hiện tại nàng đã không tính toán lấy lòng Diệp Bất Ân, kia nàng nên như thế nào, liền như thế nào. Đồ sư muội khinh thường trên dưới đánh giá liếc mắt một cái tung hoành phát triển, một thân thịt mỡ, bởi vì sinh khí mà đem thịt mặt ngũ quan tê ở bên nhau mà khuynh thành, thẳng châm trọng, một cái béo lưu du, một cái phế cùng sải dường như, hồn thú nhìn đều không thể đi xuống khẩu, như thế nào khả năng táng thân thú bụng? Ngươi nói ai phế tài đâu? Mạc Khuynh Thành giận trực tiếp vén tay áo, đi nhanh tiến lên chính là muốn đi tấu đồ sư muội. Triệu Yên Nhiên giơ tay một chán, ngăn cản nàng. Mạc Sư Muội cũng không nên lấy cường khinh ngược. Diệp Bất Nôn duỗi tay đem Mạc Khuynh Thành kéo lại, nhàn nhạt mở miệng, "Khuynh Thành, đừng cùng nàng so đo." Mạc Khuynh Thành khí mặt đều thanh, "Nàng thật quá đáng, chính mình không bản lĩnh, luôn là ỷ vào môn quy, ỷ vào Triệu Yên Nhiên, khắp nơi khiêu khích khi dễ người." Nàng béo nàng thừa nhận, nàng bị mắng thói quen, còn chưa tính, nhưng Bất Nôn không phải phế tài, cũng không phải nàng nói như vậy, này liền làm nàng chịu không nổi. Liền muốn đem cái này cho săn, cũng đánh chết tính. Cũng không biết bất ngôn nơi nào tới hảo tính tình, bị nói thành như vậy, thế nhưng còn thờ ơ. Mặc khuyên thành, người nói người, là Diệp bất ngôn đi, không bản lĩnh, lại phế tài, có hiện tại hết hệ, còn không đều là bởi vì ngự vương. Đồ sư mội thấy có người che chở, nói chuyện càng thêm không khách khí. Diệp bất ngôn nhướng mày nhìn nàng, nhẹ a một tiếng, nhìn cây xanh thành từ rừng rậm, thổi bay thanh thúy huyết xáo. Nang Huệ Sáo Thanh vừa ra hạ, liền nghe được từng trận thú tiếng hô, cảm nhận được đại địa hơi hơi chấn động, cái này làm cho mọi người sắc mặt đại biến, lại dương mắt, lại thấy rừng rậm chỗ, hai ba mươi chỉ thật lớn sắp cấp thấp hậu kỳ hồn thú, đã như hổ rình ngồi vây quanh lại đây. Chương 342 Phúc hắc ngược tra diệp bất nô tám. Triệu Triệu Tư Tỷ, thật nhiều hồn thú, chúng ta bị vây quanh. Đồ sư mọi sợ hãi phát ra run, bắt lấy Triệu Yên Nhiên quần áo. Triệu yên nhiên cũng là sắc mặt biến đổi, chầm rộng quát hỏi, Diệp bất ngôn, ngươi làm cái gì? Vì cái gì Diệp bất ngôn thổi huyết xáo, liền có như thế nhiều hồn thú vây quanh lại đây, này nhưng đều là cấp thấp hậu kỳ hồn thú. Còn hai ba mươi chỉ, bọn họ mới năm sáu cá nhân, đối mặt này đó hồn thú, tương đương chịu chết không sai biệt lắm à. Các ngươi không phải muốn thú hoạch sao ta cho các ngươi à. Diệp bất ngôn nheo lại hai trắng mắt, hữu hảo nhìn hồn thú nhóm. Này đó, nhưng đều là phụ cận đều có thu hoạch hồn thú, toàn tặng cho các ngươi, bất quá là lấy thu hoạch, vẫn là táng thân thú bụng, liền xem các ngươi bản lĩnh." Nang lơi nói rơi xuống hạ, hồn thú nhóm liền đồng thời hướng tới Triệu Yên Nhiên bọn họ gầm nhẹ một tiếng, giống huấn luyện cốt tô binh lính giống nhau, đồng thời Triệu bọn họ vượt gần một bước. "Triệu sư tỷ, đồ sư muội bị này đó đều cấp dọa mau khóc, cả người run cùng cái sàng dường như." Như thế nhiều hồn thú lại đến 10 cái người, bọn họ cũng không phải đối thủ, cái gì thu hoạch, bọn họ phải bị đương điểm tâm ăn còn kém không nhiều lắm. Nhìn nghe răng trợn mắt, mắt lộ ra hung quang hồn thú nhỏ, Triệu Yên Nhiên cường tràng trấn định, nhìn Diệp bất ngôn nói, đồ sư muội bất quá nói vài câu, quá quá miệng nghiện mà thôi, ngươi đường đường chuẩn ngự vương phi, liền tính độ lượng tiểu, dù không, dưới, phiến nàng mấy bản tay là được, hà tất như thế hù dọa chúng ta, như vậy chính là có thất chuẩn ngự vương phi phong phạm. Này đó hồn thú, thế nhưng tất cả đều nghe diệp bất ngôn mệnh lệnh, nàng rốt cuộc có cái dạng gì bản lĩnh? Hiện tại biết ta là chuẩn Ngự Vương phi nói nữa, ai nói chuẩn Ngự Vương phi bị người khinh nhục, không dám luôn ngự phản kích, chính là chuẩn Ngự Vương phi phong phạm này chẳng lẽ không phải cấp Ngự Vương mất mặt sự sao? Triệu Yên Nhiên thấy hồn thú nhóm có ý định chờ phân phó bộ dáng, sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, lăng tiêu cửa điện quy, không được đồng môn tương tàn, ngươi như vậy sẽ làm Ngự Vương khó xử. lại còn có sẽ bị người lên án, trục xuất lang tiêu điệt. Chỉ biết lấy môn quy, đuổi đi nói sự náo loạn loại mà huynh thành khinh thường phỉ nhổ Triệu Yên Nhiên một câu, ngẩng đầu lo lắng nhìn về phía Diệp Bất Ân, nếu không liền thôi bỏ đi, đừng vì loại người này, làm chính mình không hảo quá. Tuy rằng chỉ biết lấy môn quy nói sự, nhưng này cũng xác thật là bọn họ sợ kiêu kỳ, còn sẽ liên lụy đến ngự vương, đối này hai cái tiểu nhân, liền hy sinh như thế nhiều, thật đúng là không có lời. Thấy bọn họ có điều bất khoan, Đồ sư muội cũng vội vàng nói, chính là, môn quy cấm, các ngươi dám động thủ, liền trợ bị Trục Suất Lăng tiêu diệt đi, ngươi này chuẩn ngự vương phi cũng muốn ném đá trên sông. Diệp Bất luôn nhìn nhìn chính mình tinh tế trắng nõn đôi tay, nước mắt hiếp mắt cười nhìn các nàng, lộ ra một đôi má lúm đồng tiền, khiến nàng nhìn thuần lương vô hại, ta động thủ sao hồn thú là các ngươi đồng môn sao còn có hồn thú lâm giàn luyện, kia không bằng thú, chết ở hồn thú dưới. Không phải thực bình thường sao? Triệu Yên Nhiên đám người nghe sắc mặt đều thành một ngụm lao huyết nghẹn ở cổ họng, thiếu chút nữa nổ ra, bởi vì nàng nói rất có đạo lý. Ha ha ha. Mã Khuynh Thành xem Triệu Yên Nhiên bọn họ vẻ mặt gian mệt bộ dáng, thong khoái cười ra tiếng tới. Diệp Bất ngôn nháy mắt, rất là hảo tâm nói, trong chốc lát chờ các ngươi thừa nửa cái mạng, ta lại cứu hảo, ai làm lòng ta chẳng hảo? quay đầu lại các ngươi cần phải làm châu làm ngựa báo đáp ta ân cứu mạng a. Vừa nghe lời này, Triệu Yên Nhiên bọn họ sắc mặt càng không hảo, mà Khuynh Thành cười càng hoan. Nang con tưởng rằng bất ngôn thật sự hảo tính tình, nhầm người khi dễ đầu, kết quả là cái phúc hắc nữ, là cái độc nữ. Chương 343 phúc hắc ngược tra diệp bất ngôn chín. Hơn nữa, hoàn toàn chính là đánh mặt, bọn họ không chỗ tố khổ không nói, còn phải đối bất ngôn mang ơn đổi nghĩa. Sách Thật là quá phúc hắc, nàng thích. Triệu Yên Nhiên thấy Diệp Bất Nôn rầu muối không ăn, lại xem chỉ biết tránh ở nàng phía sau Đồ Sư Muội, trực tiếp đem nàng đẩy đến trước mặt, "Đồ Sư Muội, mau cấp Bất Nôn xin lỗi." Trước mắt thế cục như thế, chỉ có thể trước thỏa hiệp, xem ra thật đúng là coi thường Diệp Bất Nôn. Ta không đổ Sư Muội cự tuyệt, nàng mới không cần cùng Diệp Bất Nôn, còn có tên mập chết tiệt kia xin lỗi. Triệu Yên Nhiên buông tay, cũng không miễn cưỡng. Vậy ngươi liền lưu lại đánh hồn thú đi, dù sao ta lại chưa nói bất ngôn cái gì, còn tính toán đem thú hạch cho nàng, nàng sẽ không khó xử ta. Đồ sư mọi dương mắt nhìn những cái đó như hổ rình mồi hồn thú đàn, sợ tới mức cả người lại la run lên, nào còn có cái gì kiên cường, tâm bất cam tình bất nguyện nói, thực xin lỗi. Đây là ngươi xin lỗi thái độ điệp bất ngôn nhướng mày nhìn Đồ sư mọi nửa đầu, xin lỗi đều nói như thế cao ngạo bố thí. Thực xin lỗi đồ sư muội Cán Giang, tối đầu. Diệp Bất Nôn không dao động, lạnh lùng nói, "Sống chết trước mắt, liền cái này xin lỗi tư thế. Ta đều xin lỗi, ngươi còn tưởng ta như thế nào đồ sư muội tức giận trừng mắt Diệp Bất Nôn, từ vào lăng tiêu điện." Theo Triệu Yên Nhiên lúc sau, nào một lần không phải người khác như vậy cúi đầu khom lưng cùng nàng xin lỗi. Diệp Bất Nôn bằng cái gì làm nàng như vậy xin lỗi. Diệp Bất Nôn giơ tay, chỉ vào hồn thú đàn nhỏ, nhàn nhạt nhướng mày. Ngươi nói đi. "Giống." Từng trận thú tiếng hô, sợ tới mức Đồ Sư Muội cả người run lên, tuy không cam nguyện, nhưng hai đầu gối vẫn là mềm nhũn, trực tiếp quỳ xuống, cắn răng nói, "Thực xin lỗi." Trước chịu đựng, nàng sớm muộn gì muốn diệp bất luôn đẹp. Nói sai lời nói, chẳng lẽ không nên có điểm tỏ vẻ một câu thực xin lỗi là được. Đồ Sư Muội thấy nàng có lý không tha người, khí mặt đều thanh, quỳ đều quỳ, ngươi còn tưởng như thế nào? Xem ngươi biểu hiện. Ngươi đổ sư mọi khí muốn đứng lên, giận dữ điệp bất ngôn, thậm chí đều muốn ra tay, chính là nhìn vây quanh lại đây hồn thú, lập tức liền túng, cắn răng, nâng lên tay tới, đối với chính mình mặt, đầu tiên là nhẹ nhàng đánh một cái tát, thấy diệp bất ngôn không vui nhướng mày, chỉ có thể nhận tâm dùng sức phiến đi xuống. Trong tiếng gió, hỗn loạn từng trận bản tay thanh, nghe mạc huynh thành thật là thể sắc và tinh thần vui sướng, thật là sướng đáng. Đánh hai 30 hạ, thật vất vả tiêu sương mặt, lại lần nữa sưng như lợn đầu giống nhau. Đồ sư muội đoán hận không cam lòng hỏi, có thể sao? Đây là nàng chưa bao giờ chịu quá sỉ nhục, sớm muộn gì muốn còn cấp Diệp Bất Ngôn. Diệp Bất Ngôn nhìn thoáng qua, thật là đánh cha mẹ đều nhận không ra cái loại này, xuống tay cũng thật tàn nhẫn. Tiểu Khả ai nhóm, bôi nàng chơi nửa canh giờ, đừng đùa đã chết. Giống thu tiếng hô vang lên, mắt lộ ra hung quang, đồng thời hướng đi đồ sư muội Diệp Bất Nôn, ngươi lật lọng." Đồ Sư Muội đứng lên, tức giận tận trời gào hét, nhìn vây quanh lại đây hồn thú, tức khắc sởn tóc gáy, nhắm thẳng Triệu Yên Nhiên bên cạnh người trốn tránh. "Ta nhưng chưa nói ngươi xin lỗi, liền tha thứ ngươi." Diệp Bất Nôn nhẹ a một tiếng, nhìn xôi nổi lượng kiếm, muốn che chở nàng mấy người, lạnh lùng nói, "Các ngươi nếu là cũng tưởng bị chơi lợi nói, vậy ra tay giúp nàng đi." Vừa nghe lời này, Nguyên Bản còn tưởng hỗ trợ mấy người liên tục lui qua một bên. Triệu Yên Nhiên bị nàng khẩn bắt lấy quần áo, cũng dùng sức kéo ra tay nàng, lập tức đến một bên đi, không hề xen vào việc người khác, này đó hồn thú nhưng chọp không được. Chương 344 Phúc hắc ngược tra diệp bất môn 10. A. Bị hồn thú vây quanh đổ sương muội, không chỗ có thể trốn, không người giúp đỡ, chỉ phải căng da đầu vọt đi lên, nhưng bất quá mới hoàng giai nàng, lập tức bị một con hồn thú Một móng vuốt cắp chụp bay đi ra ngoài, một khắc chỉ hồn thú lập tức móng vuốt nào lên, lại đánh ra đi. Nàng tựa như một cái cẩu giống nhau, bị hồn thú nhóm chụp tới chụp đi, không hề phản kích chi lực, chỉ có thể thét chói hai liên tục. Triệu Yên Nhiên mấy người nghe tiếng kêu thảm thiết, nhìn nàng ở thú khẩu dưới, lui tới bị Vũ, xem bọn họ ra đầu tê dại, sợ một lát liền nhìn đến nàng bị xé rách gan luôn trường hợp. Này Diệp bất ngôn, cũng không phải là một cái dễ chọc chủ. Diệp Bất Nôn nhẹ liếc Triệu Yên Nhiên mấy người liếc mắt một cái, sợ tới mức bọn họ sôi nổi sau này lùi một bước, Tú Lâu gật đầu, sợ chính mình chính là tiếp theo cái bị đương vật bóng người. Ta nói rồi, ta cho so các ngươi đều phải cường. Mấy người ân ân gật đầu, tỏ vẻ bọn họ đều nhớ kỹ, sau đó cung kính thẳng thắn như tôi tớ giống nhau, nhìn theo nàng rời đi. Có thể ngự thú người, có thể không cường sao? Bất Nôn, ngươi thật là lợi hại. Mạc Khuynh Thành đối nàng càng là sùng bái. Giống nhau. Rốt cuộc Thẩm Tri Hàn có thể ngự vận thú, nàng cùng hắn so sánh với, còn tức nhược, đuổi không kịp hắn bước chân, còn không có năng lực cùng hắn gánh vác chiến đấu, nàng còn cần nỗ lực. Mạc Khuynh Thành nghẹn một chút, không cần đả kích người được không? Ngươi vì cái gì có thể làm hồn thú nhỏ nghe lời? Diệp Bất luôn nhướng mày, hồn sư nhưng ngự thú a. Mạc Khuynh Thành hoàn toàn hết trêu nói rồi. Bọn họ đều chỉ chú ý diệp bất ngôn là nhân gia huyền linh sư, nhưng đều đã quên, nàng vẫn là hồn sư, hơn nữa Triệu Hoán vẫn là thượng cổ hồn. Nay một đám khinh thường nàng, còn mở miệng vũ nhục, quả thực chính là chính mình tìm đường chết a. Sướng đáng. Bất quá nghĩ đến Triệu Yên Nhiên các nàng là người, mà huynh thành rất là lo lắng, Triệu Yên Nhiên các nàng đều không phải thiện tra, hơn nữa nàng đều không lấy lòng người, đối với ngươi khẳng định cũng sẽ đối diệp Liễu Huyền như vậy. Ngươi cần phải tiểu tâm a. Phía trước Triệu Yên Nhiên có bao nhiêu lấy lòng Diệp Liễu Huyền, mặt sau liền khi dễ ngược đãi có bao nhiêu lợi hại, nàng chính là xem ở trong mắt. Chỉ cần không tới phạm ta, các nàng cái gì người, ta mặc kệ, nhưng nếu tới chọc ta Diệp bất ngôn lánh mắt nhẹ chọn, lệnh a một tiếng, nàng tuyệt không nâng tay. Mạc huynh thành nghĩ đến vừa rồi đồ sư muội bị đương hồn thú đương cẩu giống nhau vô chơi, run lên tiếp theo thân thịt mơ, tuy nói ngươi có bản lĩnh Ngự Vương cung có thể hộ ngươi, nhưng minh thương dễ tránh ám tiễn nan phòng, tiểu nhân tên bắn lén càng là khó phòng, vẫn là phải cẩn thận. Diệp bất ngôn liếc liếc mắt một cái mà khuynh thành, ư nhẹ một tiếng. Đồ sư muội bị ở thú trại, hồn thú buồn máu mổn to hạ, bị đương vật bóng tới chụp đi nửa canh giờ, mỗi một cái qua lại đều là từ sinh đến tử, chết đến sinh cảm giác. Không chỉ có bị thương, thả còn bị loại này kích thích, cấp dọa tam hồn không có bảy phách. Thú khẩu chạy trốn lúc sau, nàng cả người đều còn có chút hoảng hốt. Triệu Yên Nhiên cho nàng uy đan dược, trấn an một hồi lâu, mới làm nàng có điểm hoàn hồn. Đồ Sư Muội một hồi quá thần tới, vội nói: "Triệu sư tỷ, chúng ta vẫn là không cần làm như vậy đi." Vạn Nhất bại lộ nói. Ngẫm lại vừa rồi sống không bằng chết nửa canh giờ, Đồ Sư Muội chỉ cảm thấy sợ hãi, đừng nói đi hại Diệp bất ngôn, hiện tại nhìn đến nàng, đều tưởng đường vòng mà đi rồi. Đồ vô dụng, triệu yên nhiên ở trong lòng tức giận mắng một câu, sau đó nói, chính là diệp bất ngôn nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức phải về lăng tiêu điện, ngươi nếu là không động thủ nói, ngựa vương đã biết, tất nhiên sẽ không tha cho ngươi, còn nữa ngươi bất quá nói vài câu, nàng liền làm hại ngươi thiếu chút nữa mất mạng, ngươi thật cam tâm, cứ như vậy tính. Trường 345 phút hắc ngược tra diệp bất ngôn 11, hoàng loạn đồ sư mua ổi, nghe đến mấy cái này có chút tâm động. Nhưng tưởng tượng đến vừa rồi, liền cảm thấy diệp bất ngôn người này thật là đáng sợ, trước sau không dám đồng ý tới. Nàng chỉ là nói chuyện khó nghe điểm, cứ như vậy, nếu là làm nói, kia khẳng định là muốn chết, chính là Ngự Vương. Triệu Diên Nhiên thấy nàng không cam lòng lại không có can đảm, ở trong lòng lại phỉ nhổ một chút, cười rũi tay cho nàng lôi kéo quần áo, "Tĩnh, không miễn có người, chỉ là rời đi hồn thú lâm sau, cũng đừng hồi lăng tiêu điện, từ sư tỷ như vậy người tốt" Cái gì cũng chưa nói, đều có thể nhân nàng hủy hoại nhất chơn hái một kiện quần áo, ngươi vẫn là đi thôi. Đừng hồi lăng tiêu điện. Những lời này làm Đồ Sư Mộ đột nhiên trừng lớn hai mắt, thằng lắc đầu, không, ta phải đi về, ta không thể rời đi lăng tiêu điện, ta chết đều không rời đi lăng tiêu điện. Đồ gia không phải cái gì thế gia, chỉ là một cái tiểu gia tộc, nàng thân là thứ nữ, cũng không chịu đại thấy, là nàng 3 năm trước đây, liều chết dùng tâm kế mới trở thành Lăng Tiêu Điện đệ tử một viên, tuy chỉ là ngoại môn đệ tử, nhưng ở trong nhà địa vị, đó là nước lên thì thuyền lên. Nếu là nàng còn chưa học thành, liền chạy ra Lăng Tiêu Điện, địa vị liền sẽ khó khăn lắm rơi xuống, di nương cũng sẽ thất sủng, đến lúc đó nàng như thế nào quá? Hơn nữa tự mình trốn đi Lăng Tiêu Điện, coi là phản đồ, một khi bị bắt được, liền sẽ bị phế bỏ linh lực, thậm chí giết chết, nàng như thế nào dám trốn? Chính là Ngự Vương hộ nàng. Mà Diệp Bất Ngôn lại như thế y ỷ thế hiếp người, ngươi trở về cũng chỉ là chịu chết, ta đây đều là vì ngươi hảo." Triệu Yên Nhiên nhìn kích động sắp mất đi lý trí Đồ Sư Muội, liền rối trá vì ngươi tốt biểu tình đều lười làm. Đồ Sư Muội bắt lấy tay nàng, kích động nói: "Ta làm, ta làm, chẳng qua ta không thể làm Diệp Bất Ngôn hồi lang tiêu điện, ta không thể làm nàng tổn tại hồi lang tiêu điện." Triệu Yên Nhiên đầy mặt tươi cười, ngu xuẩn, bị người coi như giết người đao cũng không biết. Từ bên ngoài gia hồn thú lâm, có một cái nhất định phải đi qua chi lộ, rất là an toàn, chẳng qua tới Hà Nội vây cũng thượng có nguy hiểm. Diệp Bất Nôn cùng Mạc Khuynh thành nhiệm vụ đã hoàn thành, lại ở nửa đường, ban đêm thời gian, thấy được đồng dạng nghỉ ngơi mấy người. Diệp Cô Nương, nhiệm vụ hoàn thành thương lăng nhìn đến Diệp Bất Nôn, lập tức liền đón đi lên, từ nạp giới chung lấy ra thu hoạch, ta này còn nhiều mấy đó xích dương hoa cùng quầng hương thảo cho ngươi đi. Bạch thư nhiên nhìn Diệp bất ngôn trong chốc lát, cũng đứng dậy, trực tiếp đưa ra thu hoạch, hai quả thu hoạch, đưa cấp Diệp cô nương lễ gặp mặt. Mối ở đống lửa bên Ôn Gia Anh, nhìn đến hai cái nam nhân đều ở sum soe, không khỏi nhíu mày, bởi vì mấy ngày nay, bọn họ đối nàng cũng là như vậy nhiệt tình, hiện giờ lại đối lấy lòng càng xinh đẹp nữ nhân đi. Hư Ôn Gia Anh khinh thường khẽ hừ một tiếng. Thương lang bộ dạng tuấn mỹ, ôn hòa có lễ, một thân quý khí. cho người ta đổ vỡ, tự nhiên có chút bố thí ân thượng cảm giác, mà Bạch Thư Nhiên xinh có chút tuấn tú, chỉ là khẽ mắt hơi hạ tám bộ dáng, hơi có chút tính kế, lệnh người nhìn liền có chút không quá thoải mái. "Cảm ơn, ta đều có." Diệp bất ngôn cười nhạt cự tuyệt bọn họ hảo ý. Thương lăng cho nàng cảm giác, còn tính hảo, chỉ là kia Bạch Thư Nhiên, rõ ràng có chút thư sinh tướng, lại làm nàng không nửa điểm hảo cảm, nhịn không được tâm sinh phăng bị. Hai người xấu hổ sừng suốt, nhìn nhau liếc mắt một cái, đang muốn thu hồi tới. Diệp cô nương không cần, vậy cho chúng ta, chúng ta còn là thiếu thực. Triệu yên nhiên cùng đồ sư mùa ổi, từ một cái lôi tắt tiểu đạo ra tới, đồ sư mùa ổi vừa ra tới, liền trực tiếp tiến lên từ trong tay bọn họ lấy qua đồ vẩn, rất là đương nhiên. Trưng 346 đáng sợ thú triệu, tóc bạc tái hiện một. Nhìn bị lấy đi đồ vẩn, thương lăng cùng bạch thư nhiên sắc mặt tức khắc liền không hảo. Tuy rằng này đó đều là dư thừa, nhưng kia cũng là nghĩ đến Diệp Bất Nôn khả năng hoàn thành không được nhiệm vụ, cố ý nhiều bắt được. Sinh dương hoa cùng cùng hương thảo khó được, thương lăng nhiều tìm mấy ngày mới nhiều ra tới, mà thu hoạch, bạch thư nhiên chính là giết không dưới 30 chỉ hồn thú, mới có nhiều ra tới. Kết quả, không đưa cho Tưởng đương người, liền như thế bị người đương nhiên lấy mất, ai có thể sắc mặt tốt. Triệu Yên Nhiên thấy bọn họ sắc mặt không tốt, vội dặn dậy Đồ sư muội, đem đồ vật còn cấp hai vị công tử, kia chính là phải cho Bất Nôn đại mỹ nhân, cần phải không được. Bạch thư nhiên mất tự nhiên chù chừ ra mặt, giả cười, Diệp cô nương không cần, vậy đưa cho yêu cầu người. Thương Lăng tuy rằng cũng không thoải mái, nhưng chưa nói cái gì, bởi vì hắn biết hướng Diệp Bất Nôn sun xoe sự, nếu là làm thẩm tri Hàn đã biết, hắn cảm thấy chính mình sẽ không có gì hảo trái cây ăn. Tuấn hộ Triệu Yên Nhiên chính là thương tử quốc thế gia tiểu thư. Chơn nàng cũng không có gì chỗ hỏng, cầm bán một cái nhân tình. Diệp Bất Nôn nhướng mày nhìn hai người, nàng đi đã là gần nhất lộ, nhưng các nàng đi ở mặt sau, lại cũng tới rồi nơi này. Nghĩ, Diệp Bất Nôn nhìn nhìn các nàng ra tới con đường kia, nơi đó tương đối hung hiểm, có không ít sẽ chủ động công kích người hồn thú, các nàng lại như thế nào con đường kia an toàn đi tới. Lúc này sắc trời đã đen, phát lên hỏa, đại gia ngồi ở cùng nhau, thương lãng ôn hòa có lễ. Nhưng thật ra rất sẽ điều không khí, tựa không có gì cái giá, cùng Triệu Yên Nhiên các nàng nói vui vẻ. Diệp Bất Nôn không có cùng người sống nói quá nói nhiều thói quen, chỉ an tĩnh ngồi, mà Khuynh Thành gọi nàng, cũng không thèm dự, hai người có vẻ có chút không hợp nhau. Đồ sư Mộ Vô Tâm tham dự, tâm thần có chút hoảng hốt, thường thường xem một cái Diệp Bất Nôn, sau đó lại dường như không có việc gì bỏ qua một bên mắt. Diệp Bất Nôn đem này động tác nhỏ, bất động thanh sát xem ở trong mắt. chỉ coi như không phát hiện giống nhau, nhưng tâm sinh phòng bị lên. Lúc nửa đêm, hôm nay sắp trời, có chút u ám trầm, ánh trăng chênh ở mây đen mặt sau, thậm chí lục ý hành hành đại thụ che trời, càng là không nhiều ít ánh trăng xuyên thấu qua khe hở chiếu vào. Phát lên đống lửa, đã có chút tắt, chỉ một tiểu thoáng ngọn lửa ở nhảy lên, tản ra nhẹ nhẹ thanh hương, mọi người đều lâm vào ngộng đẹp bên trong. Trong bóng tối, đồ sư muội lặng lẽ đứng dậy, Thấp phân cẩn thận đi hướng Diệp Bất Nôn, đứng ở nàng trước mặt, hai mắt ác độc gầm ngoan nhìn chằm chằm nàng Tiểu Mỹ ngủ nhan, thấp giọng nói, "Diệp Bất Nôn, ngươi chớ có trách ta tâm tàn nhẫn, muốn trách thì trách ngươi độ lượng tiểu, dung không dưới người." Bá! Ánh lửa dưới, một đạo hàn quang hiện lên. Diệp Bất Nôn đong nhiên mở hai mắt, sắc bén như ưng nhìn chằm chằm đồ sư muội, lạnh lùng câu môi, "Nga, ngươi muốn làm cái gì?" Nay Thình Linh mở như nhận hai mắt Sợ tới mức đổ sừ mọi sắc mặt trắng nhợt, cả người cứng đờ. "Ngươi không phải ngủ rồi sao? Kia đống lửa bên trong chính là thả giấc ngủ phấn, nàng như thế nào khả năng tỉnh lại?" Lần trước, ta đã bỏ qua cho ngươi, lần này ngươi tưởng như thế nào chết diệp bất ngôn trong tay linh lực khẽ nhúc nhích, băng kiếm nơi tay, thản nhiên đứng dậy. Ta đổ sừ mọi cắn chặt răng, giơ tay, đem chủy thủ Hoà Khai. Diệp Bất Ngôn đứng lên, lạnh lùng nước mắt, trong tay băng kiếm còn chưa đâm ra. Máu tươi liền vẩy ra ra tới, nàng vội quay mặt đi, tránh đi vẩy ra mà ra máu tươi, chỉ là trắng thuần váy dài bị máu tươi nhuốm bắn, ở nàng váy dài thượng nở rộ từng đóa quỷ dị huyết sắc hoa hồng. Chương 347 đáng sợ thú triều, tóc bạc tái hiện hai. Có hai giọt máu tươi bắn tung tóe tại nàng trên mặt, tức khắc có một loại bỏng cháy cảm giác, mà kia dâng lên mà ra máu tươi, có đùng liệt mùi hương, nháy mắt liền theo hương gió bốn phía tan đi. Ngươi huyết Cốc cái gì đồ vật diệp bất ngôn lạnh lùng thứ kiếm, thẳng để nàng cổ, mắt lạnh nhìn nàng đổ máu không ngừng thủ đoạn, nguyên tưởng rằng là muốn sát nàng, kết quả chỉ là vì cắt cổ tay lấy máu. Đồ sư muội ngẩng đầu nhìn diệp bất ngôn, ánh trăng dưới, nàng tuyệt mỹ dung nhan thượng, dính hai giọt nàng huyết, lúc này có chút tư tư vàng, dù chưa hủy dung, nhưng lại ở mắt thường có thể thấy được dưới, nổi lên nhẹ nhẹ hàn khí, thậm chí đã bắt đầu có một tầng băng xương. Sớm muộn ngươi sẽ biết." Đồ sư Mộ Đắc Ý cười ra tiếng, rất là điên cuồng, cừu hận khiến nàng viên mặt mà vặn vẹo lên, diệp bất ngôn, "Ngươi làm ta ở lăng tiêu điện đài không đi xuống, ngươi làm ta sống không được, ta đây liền phải ngươi chết." Triệu Yên Nhiên cố ý cho nàng một cái dược, liên tục dùng mấy ngày, đến lúc đó chỉ cần cắt ra chính mình thủ đoạn, đem huyết bắn đến diệp bất ngôn trên người, sẽ có không tưởng được hiệu quả, hiện giờ xem ra, thật sự như thế. Này huyết Không chỉ có cái này hiệu quả, còn có khác hiệu quả, lần này nàng muốn cho Diệp bất ngôn chết. Diệp bất ngôn dơ tay vốt trên mặt bỏng cháy vị trí, rõ ràng là bỏng cháy, nhưng nàng xúc thua lạnh leo, một cổ cực hạn dết lạnh, ở nàng trong cơ thể ngo ngoe rục dịch, cái này làm cho nàng sắc mặt biến đổi. Không xong, thiên huyền băng muốn phát tác. Nhưng trên người nàng không có thẩm chi hàn huyết, nàng cần thiết nhanh lên rời đi. Dương mắt nhìn điên cuồng cười lạnh đồ sư mùa ợi, Diệp Bất Ngôn cầm kiếm tới gần một phân, lạnh giọng chất vấn: "Ai sai sử ngươi?" Nay huyết hiển nhiên là nhắm vào nàng Thiên Huyền Băng, mà biết nàng có Thiên Huyền Băng, trước mắt liền thẩm tri Hàn cùng Đông Phương Hi, nhưng này hai người cũng không sẽ như vậy đối nàng, rốt cuộc còn có ai lại có như thế nào mục đích? Ta Đỗ Sư Mọi mới vừa nói một chữ, đột nhiên sắc mặt biến tím, miệng phun máu đen, thân mình bỗng nhiên ngã xuống đất, tứ chi run rẩy lên, hai mắt trừng đến xung ra. Đầy mặt khiếp sợ cùng không cam lòng, Triệu run rẩy thân thể, đông nhiên đình chỉ, thất khiếu đổ máu mà chết, sắc mặt trình màu tím, nhân chết không nhắm mắt, hai mắt trừng đột ra, tại đây gió thu lên chằng, có vẻ rất là thấm người. Từ phát tác đến chết, bất quá trong nháy mắt. Diệp bất luôn chịu đựng trên người rét lạnh cảm giác, môi sụp xuống, xuống, cẩn thận điều tra nàng các thượng, trừ bỏ một cổ lùng hương ở ngoài, lại vô cái khác. A ngọ Ngươi cũng biết đây là cái gì độc diệp bất ngôn tham không ra là cái gì độc, trầm giọng hỏi A Ngọc. A Ngọc từ Long Hồn Ngọc dò ra cái đầu, cẩn thận ngửi ngửi mùi hương hương vị, "Lúc đầu, với nàng là độc, với ngươi không phải, nhưng ta cũng không biết là cái gì đồ vật, Dung Ta Cha Cha." Diệp Bất Ngôn giơ tay sờ sờ nóng rực tán mặt, xúc tu càng là lạnh băng, dùng độc dược dưỡng huyết, chỉ vì kích thích nàng Thiên Huyền Băng làm nàng phát tác. Ba ba ba. Đột nhiên Bốn phiêu chấn động lên, rất có động đất cảm giác, nàng dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong rừng, cây cách đó không xa, cùng nội vây một tầng hơi mỏng kết giới, lóe chuông đồng đại, màu đỏ tươi mắt, tất cả đều nhìn phía bên này, nhè răng, liền miệng, rất là hung ác gào giống. Hồn thú, thật nhiều hồn thú. A Ngọc, thật nhiều hồn thú. Diệp bất luôn ngẩng đầu, thấy an toàn trên đường, những cái đó nguyên bản không chủ động công kích người hồn thú. Thế nhưng cũng đồng thời vây quanh lại đây, nguyên bản bình thường mắt, lúc này màu đỏ tươi mắt, như là đột nhiên cuồng bạo biến dị giống nhau. Bất quá trước mắt, liền có thượng trăm chỉ hồn thú vây quanh lại đây. Chương 348 đáng sợ thú triều, tóc bạc tái hiện 3. "Giống." Từng đoạn thú giống vang lên, hồn thú đàn đồng thời vén lên lời chảo, nhao hướng diệp bất ôn, tựa nhìn đến mỹ vị đồ ăn giống nhau, rất là điên cuồng. "Vương hoàng." Một tiếng vượn minh khởi Trứng non mu bàn tay bạch quang chợt lóe, băng hoàng tận trời bay ra, thân là thượng cổ hồn nó, một tiếng vượng minh, liền đem nhào lên tới bạch thú, cấp chấn sau này lui một bước. Là thần thú máu. A Ngọc trực tiếp từ Long hồn ngọc ra tới, vốn là một thân nhàn nhạt bạch quang nàng, lúc này sắc mặt đại biến, khiến cho nàng thoạt nhìn bạch càng thêm trong suốt, đây là có thể khiến cho vạn thú điên cuồng thần thú máu, chúng ta muốn mau chút đi. Diệp Bất Nôn nhìn mắt, như thế đại động tĩnh, Còn ở hôn mê mọi người, vội vàng lấy ra tỉnh thần phấn, trước cấp Mạc huynh thành nghe nghe, lại vội vàng cho người khác nghe, đến khiêu yên nhiên thời điểm, do dự một chút, vẫn là đem nàng đánh thức. Vừa rồi đồ sư muội chết thời điểm, nói cái triệu tự, nói không chừng chính là nàng sai sự, chân tướng không rõ phía trước, nàng còn không thể chết được. Cái gì là thần thú máu? Gió thu thổi qua, từng trận thanh hương hỗn loạn ở trong đó, khiến cho như hổ rừng mùi thú đàn nhỏ. Càng thêm ngoa ngoệ dục dịch, tiếng giống giận không ngừng, chúng nó bình tĩnh không xuôi dưới. Cho dù có băng hoàng trấn áp, nhưng trong gió hỗn loạn huyết mùi hương, làm chúng nó điên cuồng lên, trong mắt càng là đỏ lên. A Ngọc quét một vòng như hổ dình ngồi thú đàn nhỏm, vững vàng vừa nói nói, thần thú máu tươi, chẳng sợ chỉ là mở dọn, chỉ cần hồn thú ăn đến, liền sẽ linh lực bạo tăng, trở thành đầy đất chi vương, bởi vậy chọc đến vạn thú điên cuồng, khiến cho thú triều kia nữ huyết Sợ là dùng thần thú huyết, dưỡng năng huyết mới có này hiệu quả. Tại đây Thiên Huyền Băng muốn phát tác, tại đây lại có cái gì quan hệ diệp bất luôn cấp cuối cùng một người nghe thấy tỉnh thần phấn, nghe được thú tiếng hô, khuôn mặt nhỏ chỉ còn lạnh băng. Nàng cảm giác Thiên Huyền Băng ở ngoa ngoe dục dịch, muốn từ nàng trong cơ thể bạo phát giống nhau, cả người lạnh băng đến đến xương. "Giống? Có kiềm chế không được hồn thú, vì mỹ vị đồ ăn, không hề sợ hãi băng hoàng uy áp, vi phạm quá đi." Nhưng mới vừa tới gần, liền bị băng hoàng một móng vuốt cấp chủ chết. Nhưng mà, có một thú làm đầu, liền có cái khác thú, che giả mang ngọc. Một con, hai chỉ, ba con, bắt đầu thành đàn phi pháp, không hề kinh sợ với băng hoàng uy áp, bởi vì kia huyết mùi hương, đối chúng nó no dụ hoặc thật sự quá lớn, có thể vì này điên cuồng, vì này trả giá sinh mệnh. A Ngọc lúc đầu, tạm thời không rõ ràng lắm, chúng ta chỉ có thể mau chút đi, sấn nội vây hồn thú. còn chưa đánh vỡ kết giới thời điểm. Rống rống rống, phanh phanh phanh, thanh thanh thu giống, cùng với mãnh liệt tiếng đánh, Diệp Bất Nôn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy nội vây kia một tầng kết giới, liếc mắt một cái nhìn lại, toàn là màu đỏ tươi mắt, dẫm dạng, phảng phất môi sao giống nhau dày đặc. Mà lúc này, ở đằng trước hồn thú nhóm, rung đầu, rung thân thể, dùng móng vuốt, bắt đầu va chạm kia một tầng hơi mỏng kết giới, muốn xung tới. Mà bên ngoài cấp thấp hồn thú nhóm, sớm đã tụ tập lại đây, che già mang mọc nhào hướng nàng, chẳng sợ chết ở băng hoàng móng vuốt dưới, tiếp theo đàn lập tức phi pháp đi lên, thật là điên cuồng đến, chết đều sẽ không tiếc. Mạc huynh thành từ từ chuyển tỉnh, liền nghe được từng trận thu giống, che lại có chút say xe đầu, còn có chút mơ hồ, chuyện như thế nào? Hảo xảo. Thương lang đám người cũng tỉnh lại, tất cả đều vẻ mặt mê mang, đều đang hỏi chuyện như thế nào? Vì cái gì bọn họ ngủ như vậy trầm, nhưng mà vừa thấy đến thành đàn nhào lên tới hồn thú nhóm, tất cả đều sắc mặt đại biến. Vì cái gì có như thế nhiều hồn thú vậy quanh chúng ta? Chương 349 đáng sợ thú triều, tóc bạc tái hiện 4. Diệp bất ngôn nhìn kết giới đã bị đâm có chút vết rách, đã không kịp giải thích, một tay đem lây dính huyết lạn váy xé xuống, chỉ trầm giọng thúc dục, "Thú triều tới, chúng ta mau chút đi." Bên ngoài đều là cấp thấp hồn thú. Nhưng số lượng lại cực kỳ nhiều, ít nói cũng có thượng và chỉ, tất cả đều tụ tập lại đây, cho dù giết mo, nhưng bọn họ linh lực cũng sẽ dùng xong, huống hồ nội vây trung cấp hồn thú, còn có hồn thú trung tâm chỗ cao cấp hồn thú, thậm chí đầy đất thu vương. Vào lúc này, chỉ sợ tất cả đều tụ tập lại đây, bọn họ ở chỗ này chỉ là chờ chết. Kia lê dính huyết lần váy, mới vừa ném văng ra, liền có một đám hồn thú, tựa thấy được đồ ăn, điên cuồng nhào lên đi. Đem chi sẽ dập nát, lại nuốt vào trong bụng, chỉ là mảnh nhỏ, liền như thế, có thể thấy được điên cuồng. Mạc huynh thành chỉ lăng sau một lúc lâu, liền phục hồi tinh thần lại, thấy băng hoàng đều trấn áp không được, vội vàng đối Diệp Bất ngôn nói: "Ngươi đi trước, ta cản phía sau." Diệp Bất ngôn liếc nàng liếc mắt một cái, "Cản phía sau sao?" "Giống giống giống." Thú tiếng hô càng là vang lên, trực tiếp xuyên thấu tận trời, khiến cho động đất chấn. Dương mắt nhìn lại, Nguyên lai là có một con hồn thú, nẹ tránh băng hoàng mong đốt, nào hướng đồ sư mội thi thể thượng, một ngụm đi xuống, liền xe xuống một khối máu chảy đầm địa thịt, kia đùng hương huyết vị, càng là hướng trong không khi tán phát đi ra ngoài. Một con thực hiện được, dư lại hồn thú nhóm, ở thị giấc cùng khíu giấc dưới, càng là vì này điên cùng, sôi nổi phát tới, ở thành đàn hồn thú phi phát hạng, băng hoàng cũng có chút ứng phó bất qua tới, luôn co tránh được nó mong đốt. Đi xé rách đồ sư mội thi thể, phân một khối huyết nụ. Tỉnh lại triệu yên nhiên, nhìn đến đồ sư mội thi thể, lại là bị hồn thú nhóm trở thành đồ ăn giống nhau xé rách, sắc mặt tuyết trắng tuyết trắng, bởi vì kia dược, vốn là nàng dùng, mà kia hắc y li hệ nhân nói cho nàng, này không có độc, cũng sẽ không chết người, chỉ là suy yếu diệp bất ngôn thực lực, cũng không có nói sẽ người chết, cũng không có nói sẽ dẫn phát thú triệu. Kia hắc y li hệ nhân từ tìm tới nàng kia một khắc bắt đầu, liền đem nàng coi như chết người. May mắn, nàng làm việc thích dấu nghề, làm đồ sư muội tới làm. Nếu không lúc này nằm ở nơi đó, vị hồn thú phân thực người chính là nàng. Tuy nói hồn thú hung tàn, nhưng bọn hắn cũng là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy thành đàn hồn thú. Như vậy phân thực nhân loại thi thể, vẫn là như thế điên cuồng, làm mọi người sắc mặt sôi nổi biến bạch, xoay người bỏ chạy. Chính là quay người lại, hồn thú đàn đã từ bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. căn bản là không lưu một cái lỗ cho bọn hắn. Trong chớp mắt, đồ sứ muội thi thể liền bị phân thực sạch sẽ, liền xương cốt đều không đông tha, nhưng này chưa làm chúng nó bình tĩnh lại, mà là càng thêm điên cuồng, đem huyết hồng tham lam ánh mắt nhìn về phía Diệp Bất Nôn, bởi vì trên người nàng cũng tản ra lệnh chúng nó điên cuồng đùng hương huyết vị. Rống rống rống, thu trong dưới, một đám hồn thú không hề do dự, sôi nổi nhào hướng Diệp Bất Nôn. Diệp Bất Nôn cầm kiếm chém ra, Sắc bén chuyển khí, đảo qua mà qua, hồn thú ầm ầm ngã xuống, lại một đám thú đàn phi pháp mà đến. Mạc Khuynh Thành trước tiên đứng ở Diệp Bất Nôn phía sau, giúp nàng ngăn trở phía sau lương thú đàn công kích, ngươi kỷ băng hoàng rời đi, nơi này ta chống đỡ, ngươi đi mau. Không còn kịp rồi. Diệp Bất Nôn quay đầu, dư quang nhìn thoáng qua Mạc Khuynh Thành ở ánh lửa dưới, có vẻ nị đại mặt, cười, hơn nữa, ta sẽ không ném xuống ngươi. Mạc Khuynh Thành không phải trước tiên rời đi. mà la là lảm nàng đi trước, ở sinh mệnh nguy cấp thời khắc, có thể làm ra như vậy lựa chọn, là cái bằng hữu. Đã là bằng hữu, kia nàng liền sẽ không một mình một người rời đi. Chương 350 đáng sợ thú triều, tốc bạc tái hiền năm. Mạc huynh thành ngẩng đầu lên, chỉ thấy nguyên bản liền cành lá xôn xoe che trời ban đêm, lúc này từng đạo hắc ảnh hiện lên, đó là phi hành hồn thú, thế nhưng toàn bộ triều này tụ tập mà đến, dẫm đạp, sự này một phương thiên địa Lâm vào trong bóng tối. Trên mặt đất hồn thú đàn bốn phương tám hướng mây quanh, trời cao lại có phi hành hồn thú như hổ rình ngồi, như thiên la địa võng, trừ phi mở một đường màu tới, nếu không bọn họ không đường như trốn. Trời cao phi hành hồn thú đã đến, sôi nổi phát xuống dưới, bang hoàng chỉ phải đối phó trời cao hồn thú, không rảnh quản trên mặt đất hồn thú, chỉ có thể giao cho chủ tử. Bạch Tư nhiên cùng Ôn Dã Ảnh nhìn phi pháp không ngừng hồn thú. lại là an ý một tẢ một hưu đứng ở diệp bất ngôn bên cạnh người, chúng ta vì ngươi mở một đường máu, ngoao đến ngựa vương tới cứu ngươi. Diệp bất ngôn đầy mặt dấu chấm hỏi cầm kiếm sát lui nhào lên tới thú đàn, nàng theo chân bọn họ không thân, thế nhưng ở ngay lúc này, che chở nàng, phải vì nàng sát một cái đường máu ra tới. Thương Lăng thấy bọn họ như thế, hơn nữa lúc này bị thú đàn vây quanh, không có nửa điểm đường lui, dù sao sống hay chết, còn không biết, hắn cũng đánh cuộc một phen. lập tức bay đến diệp bất ngôn trước mặt, thế nàng chém giết một đám hồn thú. Diệp cô nương yên tâm, tại hạ sẽ bảo hộ ngươi. Diệp bất ngôn ở trung tâm, bị trung quanh bốn người đều cấp bảo hộ ở, nhưng trừ bỏ Mạc Khuynh Thành, mặt khác ba người, nàng xinh không ra cái gì cảm động chi tình, chính là cảm thấy có điểm không thể hiểu được. Nàng cùng mọi người đều không thân, thế nhưng xôi nổi lấy chết hộ nàng. Thực quỷ gì a? A Ngọc phiêu phù ở giữa không trung, Nhìn bị trở thành chủ tử giống nhau che chở Diệp Bất Nôn, giơ tay huy sắt từ trên không đánh tới phi hành hồn thú. Nha, nam nữ thông ăn, nhân phẩm không tồi, xem ra không chết được. Diệp Bất Nôn hắc mặt, tràn đầy vô ngữ, muốn trêu chọc nàng, cũng muốn tiến hành cùng lúc gian hảo sao? A Ngọc, có biện pháp nào không ngăn cản Diệp Bất Nôn, thấy Tử Ngọc nạp giới tiểu lãy hồ, cũng ngao nghệ dục dịch nghĩ ra được, vội đem nạp giới phóng lớn một tầng. Đây chính là phải cho thậm chí Hàn tiểu hồ ly cũng đừng ra tới trộn lẫn một chân. A Ngọc nhẹ nhàng chém giết hồn thú, có hai cái, một là huyết chiến 3 ngày 3 đêm, chờ trên người của ngươi huyết vị tự hành biến mất, nhị là thần thú vương trung vương tới trấn áp. Diệp bất luôn vô ngữ lôi kéo khóe miệng, ngươi này tương đương với nói vô nghĩa hảo sao? Nàng tiên huyền băng phát tác, một ngày thời gian liền đủ nàng chết thẳng cẳng, còn không nói như thế nhiều hồn thú vây công. căn bản NAO không đến 3 ngày 3 đêm, đến nỗi thần thú vương trùng vương, có thú vương đều còn không có gặp qua, đi nơi nào tìm vương trùng vương tới chớ nào. Thấy Mạc Khuynh Thành có chút ứng phó bất quá tới, Diệp Bất Nôn vội xoay người giúp nàng, nhưng cho dù là cấp thấp hồn thú, Thành đàn thành đàn không sợ chết vây công đi lên, cũng khiến cho bọn họ ứng phó lên, tương đương khó khăn. Còn có một cái, NAO đã có một trận tới, ngươi không phải có hắn cấp đạn tín hiệu, có hắn ở Có thể ngao đến Lăng Tiêu điện trưởng môn trưởng lão tới, kia huyết chiến cái 3 ngày 3 đêm tuyệt đối không có vấn đề. Diệp Bắc luôn một phen kéo qua Ma Khuynh Thành, cánh tay bị đánh tới hồn thú bắt một phen, máu tươi chảy ra, nhíu hạ mày, đừng loạn lấy tên hiệu, ta sẽ không làm hắn tới. Nơi này quá nguy hiểm, cho dù thậm chí Hàn So nàng lợi hại, khá vậy trấn áp không được, hơn nữa hắn bên phải biên hồn thú lâm, yêu cầu xuyên qua hồn thú lâm trung tâm mới có thể chạy tới. kia quá mức nguy hiểm. Nàng sẽ không làm hắn mạo hiểm. Bất ngôn. Thấy Diệp bất ngôn vì cứu nàng bị thương, mà khuynh thành tức khắc cấp đỏ mắt, sát khởi hồn thu tới, càng là điên cuồng. A Ngọc đầu ngón tay bắn ra, vô số hồn hội tụ, hỗ trợ sát hồn thu, khẳng định nói, hắn sẽ đến. Hiện tại nàng có thể làm, chính là giúp Diệp bất ngôn chống được thẩm chi hàn chạy tới. Trường 351 đáng sợ thú chiều, tóc bạc tái hiện 6. Dựa bất ngôn nhìn càng ngày càng bạo động hơn thú, chúng nó lúc này điên cuồng tựa rối gỗ giống nhau, không sợ đau, không sợ chết, trong mắt chỉ có nàng, cái này đồ ăn, cho nên che giả mang mọc nhào lên tới. Đã chết một đám, tân một đám bổ đi lên, như thế không ngừng, chỉ cần không ăn đến nàng, liền thế không bỏ qua, đặc biệt là nàng cánh tay bị thương lúc sau, càng thêm điên cuồng. Ma nội vây kết rối, đã nứt ra một cái phùng, trung cấp hồn thú nóng đuốt, đã rũ tiến vào. Chính cường lực xe rách, ý đồ chen vào tới Chẳng sợ chết, cũng không tiếc A Ngọc, ngươi nói huyết chiến 3 ngày 3 đêm Ta trên người huyết vị biến mất Là có thể làm hồn thú nhóm đình chỉ bạo động Sao diệp bất ngôn hướng túi đầu nhìn chính mình cánh tay miệng vết thương Cựa hồ nàng bị thương lúc sau Hồn thú nhóm càng thêm bạo động A Ngọc triệu hoán rất nhiều hồn ra tới hỗ trợ Nhìn nàng một cái, ư nhẹ một tiếng Ngươi trên mặt dính huyết, thấm nhập làng ra Là rửa không sạch Phương pháp này vô dụng. Nhưng chúng nó là hướng về phía ta tới, phải không diệp bất ngôn tóc mặt, nhìn linh lực càng ngày càng chống đỡ hết nổi mấy người, không ít đệ tử đã chết ở thú trảo dưới, mà huynh thành mấy người, càng là đã bị thương. Cung hồn thú đối chiến kinh nghiệm vốn dĩ liền ít đi, lúc này lại là đối mặt một đám không sợ chết hồn thú, càng là cố hết sức. Con như vậy đi xuống, này đó lấy thân hộ ở bên người nàng người, đều sẽ chết ở hồn thú trảo hạ. Nếu bọn họ hồ nàng, kia nàng liền tuyệt không sẽ làm bọn họ chết. Đang ở công kích hồn thú A Ngọc, nghe được lời này, ngây ra một lúc, nhưng mà vẫn là gật đầu. "Đứng vậy. Ngươi nhưng đừng xúc động, có bọn họ ở, ngươi còn có thể nhiều căng trong chốc lát, nhưng nếu là